Xem ra, cô nổ hạ cao tầng phần lớn là rất rưởi. Đúng đấy. Uchi hạ xạ sủ kẹ tốc độ tuy nhanh, nhưng không phải hoàn toàn không cách nào né tránh, chí ít Hyashi, cả cả xì si liền lẩn đi, chỉ có thể nói mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ngũ tạ tặn cô Hazilla thật sự không được. Chương 247, xạ sủ kẹ thời không lữ trình 13. Đạn rô một độn cũng không phải cường đại như vậy, ở trong tay hắn, kỳ thực liền cùng tựu mỹ mẹ ấy phí độn, để tăng cạ dẹt từ độn các loại huyết kế giới hạn ở vào một đẳng cấp. Là, mạnh mẽ là xẻn dù hạt Hyama mà không phải một độn, là xẻn rủ hạt hỷ giả mạ thành tựu một độn, mà không phải một độn thành tựu xẻn rủ hạt hỷ Ác chiến một phen qua đi, u hạ xạ sủ kẹ một cái tiên pháp hào hỏa diệt cướp nuốt hết đàn dổ. U hạ xạ sủ kẹ bất đắc dĩ đối với xạ kẹ lớn nói, hết cách rồi, đánh tới trình độ đó có chút không khống chế được. Xạ kẹ lớn nhẹ nhàng nói, hắn còn chưa có chết. Xạ kẹ lớn đã sớm nhận biết được đạn dổ cánh tay có rất nhiều xạ dị gẳng, vì lẽ đó hắn chắc chắc đạn dổ nắm giữ cái kia cấm thuật, bằng không nắm giữ xỉ xì mạn dễ kỳ hắn căn bản không cần cái khác phổ thông xạ dị gẳng. Họ lửa hừng hực sau khi biến mất, đạn dội bóng người hiện lộ ra. Cái này không thể nào. Uchiha Sashu Kẹ có thể nói, coi như là mở ra thứ tám cửa mắt tổ gai vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng hắn mạnh mẽ chống đỡ chính mình đòn đánh này nhất định sẽ bị thương. Sashu Kẹ lớn nói, quên ta cùng ngươi nói đủ, Uchiha cấm thuật sao? Yjana, Uchiha Sashu Kẹ nghĩ đến thuật này, hắn càng là nghĩ đến, phát động thuật này đánh đổi là xạ gì gặm. Như vậy, ra hỏa đạn dội này đến cùng thu thập bao nhiêu xạ gì gặm? Thông qua Yjana giữ được tính mạng đạn căn bản không có chiến đấu ý nghĩ, hắn trực tiếp chạy trốn, hắn cũng không tin. Hắn có nhiều lần như vậy phát động ý ra nạt cơ hội, chạy trốn còn chạy không được. Xả sù lớn cười lạnh một tiếng, coi đời này liền không có vô địch thuật. Dù cho là ý ra nạt cũng không phải thật sự vô địch. Đang nói chuyện xả kẻ lớn liền kết tấn lên, hắn rất sớm liền không cần kết tấn, hiện tại càng là siêu việt lục đạo, lại còn kết tấn, như vậy hắn dùng là kinh khủng đến mức nào thuật. Đột nhiên một cỗ sức hút sản sinh, đàn rô ầm ầm ngã xuống, hắn linh hồn bị câu lại đây. Nhằm vào linh hồn bí thuật đội rô khai phá một ít, bị vũ trụ lục đạo cấp độ đều không chế nhằm vào linh hồn thuật. Ý ra nạt tuy rằng thần kỳ thế nhưng loại này ban đầu phiên bản ý ra nát chỉ cần đem nhục thân cùng linh hồn tách rời cũng rất dễ dàng phá giải như thế giết ngươi thực sự là tiện nghi ngươi thủ quả mi xà xù kẹ lớn trực tiếp phát động thủ quả mi dù cho đàn rồ chỉ là hồn thể cũng sẽ trúng chiêu thủ quả mì vốn là nhằm vào linh hồn đồng thuận thủ quả mì không gian bên trong xà xù kẹ lớn các loại hình phạt đều đến một bộ hắn cũng đã gặp qua ủ chỉ hạ tộc nhân là làm sao gian vật mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ đám người tuy rằng rất nhiều thủ đoạn đều là ủ chỉ hạ tổ mì chơi còn lại giết ta giết ta không gian bên trong chỉ là qua đi nửa giờ Đạn dụ liền không chịu được. Vị này được gọi là nhẫn chi á người, lại sẽ lộ ra như vậy sắc mặt, xem ra này không phải thông thường giản vật. su kệ lớn liên tục cười lạnh, này vừa mới bắt đầu đây. Đây là ủ chí hạ báo thủ. Sau khi lại là vô số cực hình, nay kỳ thực so với lúc trước tổ mị giản vật Sạ Vũ tổ bị hỉ dụ rèn muốn thảm rất nhiều, bởi vì này chút thương đều là thẳng kích linh hồn, mãi cho đến đạn rộ linh hồn phá diệt mới sẽ kết thúc. Liên như vậy, dù có mị không gian bên trong qua đi 3 ngày 3 đêm, ngoại giới chỉ là qua đi trong nháy mắt. Sasuke kệ lớn nói, hắn đã chết, thủy thi diệt tất đi. Người như thế không cần thiết cho hắn lưu toàn thời. Uchiha Sasuke kẻ không biết xạ thủ kẻ lớn triển khai thủ đoạn gì, hắn không nhìn thấy linh hồn, có điều hắn vẫn là nghe theo. Uchiha Hạ Sạ kẻ cũng không kết ấn, một đoàn đoàn tiên thuật hỏa diễm từ hắn trưởng bay ra, nhanh chóng thiêu hủy đàn rồ. Mười mấy giây sau, liền hỏa đốt cháy bên dưới, liền khung xương đều không có, chỉ còn một đống tro. Hiện tại liền còn lại Uchiha Hạ Y cùng cái kia Obito, trước tiên giải quyết hay. Sasuke kẻ lớn biểu hiện có chút cân nhắc, ác thú vị là sẽ chuyên nhiễm, hắn bất chi bất giác cũng chịu Hạ tổ ảnh hưởng. Uchiha Hạ nói, trước tiên đối phó Itachi. Uchiha chị hạ xạ xù kẻ đối với cái gì ô bỉ tổ kỳ thực không có hứng thú. Thêm vào giết chết mỉ tổ cả đó hồ ngủ dạ đám người, hắn lửa giận trong lòng không như vậy được. Đúng đấy. Ở thời kỳ này Uchiha chị hạ xạ xù kẻ trong mắt, Uchiha chị hạ ít sự tình mới là chuyện quan trọng nhất. Xạ xù kẻ lớn cũng không phí lời, trực tiếp nhận biết lên, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hòa quốc, khóa chặt Uchiha chị hạ ít vị trí sau, trực tiếp mang theo Uchiha chị hạ xạ xù kẻ tiến hành nhảy qua không gian, mở ra không gian đồng thuật sau, xạ kẻ lớn học tập không gian nhận thuật đó là làm ít mà hiệu quả nhiều. Nguyên bản khó có thể nắm giữ tinh túy ảnh thế thân nhanh chóng không chế, phi lôi thần thuật cũng nhanh chóng học được. Sau khi càng là học tập vài cái cùng không gian có quan hệ thuật, có thể nói, xả sủ kẻ lớn cũng không có những người khác nghĩ tới kém cỏi như thế. Hắn không phải dừa cả vào tổ mì quan hệ, hắn sau lưng cũng rất nỗ lực. Nói thật, nhân giới hiện tại những kia siêu lục đạo cấp người, không có tổ mì tài nguyên trợ giúp, bọn họ không thể như vậy đi mau đến loại trình độ đó. Dù cho là huyết thống tinh khiết trình độ như một số sủ kinh ngạc ô sủ kỷ cả gụ dã cả gù cũng như thế. Thế nhưng, coi như có tài nguyên, không nỗ lực bọn họ cũng không thể nhanh như vậy siêu việt lục đạo. Hòa quốc nơi nào đó dòng suối nhỏ bên, Uchiha Itchi, Kỳ Sám đang ở nơi này nghỉ ngơi. Kỳ Sám nhìn nhắm mắt dưỡng thần Itchie nói, "Itchie tiên sinh, còn không buông tha sao? Cái kia tên tiểu quỷ chết không phải càng tốt hơn, không ai tìm ngươi báo thủ." Uchiha Itchie nói, "Ngươi không hiểu, đây là Uchiha người liền rùa, có lẽ nói mạn dễ kỳ hữu xạ gìn gặm người rùa, rửa, sủ kẻ đối với ta trợ giúp rất lớn, hắn là không thể thay thế." Itchie cũng không nói nhiều, Kỳ Sám cũng không hỏi nhiều, ở dị giả thế giới, tình báo rất trọc yếu. Ở đây, thực lực của Akatsuki tổ chức không bằng Tô Mị vũ trụ, đặc biệt Nagato Thế nhưng Hạ Ca Sủ kỳ tổ chức tình hình có thể so với tổ mỹ vũ trụ tốt lắm rồi, không đến nỗi ruột rụt cổ ở vũ nhận thôn tích chữa thực lực không dám ra đây. Đúng không? Ta là không thể thay thế, là bởi vì ta là đệ đệ ngươi, vẫn là đơn thuần vì vĩnh hằng mạn dễ kỳ vũ. U Chỉ Hạ xạ Sủ kẻ âm thanh bỗng nhiên vang lên, hắn cùng xạ Sủ kẻ lớn dáng lâm. U Chỉ Hạ Yệt trợn hai người vội vã nhìn sang, nhìn thấy U Chỉ Hạ xạ Sủ kẻ thời điểm trong lòng hắn rất cao hứng, sau đó nhìn thấy Sạ kẻ lớn, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Nghe đồn đều nói U Hạ xạ kẻ bị một cái cùng hắn tương tự người bí ẩn bắt đi, không nghĩ tới là thật sự. Hạ không theo Uchiha Hạ Sả Sủ giải thích, nói thẳng, Kỳ Sạm, ta giáo huấn một hồi ta ngu xuẩn đệ đệ, một người khác giao cho người, không nên để cho hắn quấy rối đến ta. Kỳ Sạm không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi, hắn không biết Sả Sủ kẻ lớn tình báo, chỉ biết cái tên này đem Uchiha Hạ Sả Sủ kẻ từ cổ nội hạ mang đi, thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn hổ xỉ gạ Kỳ Kỳ Sạm nhưng là không đôi vi thú, đối phương còn có thể dây chính mình không được. Uchiha Hạ Sả Sủ kẻ cũng không để ý tới những này, thời khắc này, trong mắt hắn chỉ có chị Hạ Kỳ. Hắn quát lên một tiếng lớn, trả lời ta vấn đề, ở trong mắt ngươi, ta đến tuột cùng là cái gì? là để đệ, đệ, vẫn là con mắt lọ chứa. Kỵ Sẩm nhảy lên đến bên cạnh, không quấy giày này hưng đệ, hắn thấy Sasu kẻ lớn không ra tay, cũng vui vẻ xem cổ vui, hắn chỉ là phụ trách không nhường ngủ trì hạ uýt chia được quấy rầy, người khác không ra tay, vậy mình không có ra tay cần thiết. Sasu kẻ lớn đối với Kỵ Sẩm cũng không thèm để ý, ở hắn thế giới bên trong, Kỵ Sẩm đã sớm chết, hắn đối với Kỵ Sẩm không có ấn tượng gì. Đúng đấy. Thế giới kia Kỵ Sẩm bị uýt trì hô chết, thảm một nhóm. Thế giới kia Kỵ Sẩm như cũng là vụ ẩn phẩm nhẫn, thờ dù ủy mệ căn bản sẽ không tích lũy công lao đi phục sinh hắn, có công phu này, không bằng phục sinh mỹ dục. Thế hệ trước mỹ dục có 4 vị chờ nàng phục sinh đây. Nagato càng sẽ không đi phục sinh kỳ sạm, bởi vì đối với hắn mà nói, công cụ người thôi. Thế giới kia hữu trí hạ uyệt triệt chính mình cũng là nệ Bồ Tát qua sống tự thân khó bảo toàn, nàng hóa thành tượng đá, tuy vĩnh viễn bất tử, thế nhưng mất đi tự do, vĩnh được phỉ nộ. Chương 248, Sasuke Kệ thời không lữ trình 14. Coi ngươi là đệ đệ liền không thể đem ngươi làm lọ chữa sao? Kệ, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Hạ Uyệt Triệt nói xong nhanh chóng kết đấn, hắn cảm thấy chân tướng cái gì cũng đã không trọng yếu, hắn hiện đang đeo đuổi là cổ nổ hạ không có chuyện gì. Sà sù kệ không có chuyện gì. Sà sù lớn bỗng dưng liếm môi, mặc kệ là cái nào thế giới uy chế đều là như vậy, tự cho là, tự coi chính mình có thể khống chế tất cả, kỳ thực chẳng là cái thá gì. Sà sù lớn rõ ràng, không thấy ghép hạt hỉ giả mạ tế bào, con mắt lại không lộ sắc thành vĩnh hằng màn dễ kỳ u u chỉ hạ uy chế cũng không phải lợi hại như vậy. Cho dù đối mặt với gì diễn ra, cũng chỉ có thể nói có hơi cao phần thắng, không phải trăm phần trăm có thể thắng. Uy chế hạ tốc độ kết ấn nhanh, một giây sau ấn, nếu như không phải uy hạ kệ động thái thị tốt, đều cho rằng hắn vô ấn triển khai nhất thuận một trái cầu lửa thật lớn nhanh chóng quanh kích đi ra ngoài, xạ sủ không chút hoang mang giơ tay, há muôn phun một cái, ngọn lửa nhanh chóng biến thành hỏa cầu thật lớn, bành, hai cái uy lực tiếp cận hỏa cầu hoành tạc đến đồng thời trực tiếp nổ tung, một ít ngọn lửa tán bắn ra. sau đó bất luận đủ trí hạ y triệt sử dụng cái gì nhân thuật, đủ trí hạ xạ kẹ cũng có thể ung dung đối phó. cho tới hảo thuật, có xạ kẹ lớn giáo dục, phổ thông nào thuật vô dụng. đây là đủ trí hạ xạ sủ kỳ sản muối dối, hắn nhớ mang mang một năm trước đủ trí hạ xạ sủ đối mặt y triệt tiên sinh nhưng là không còn chút nào sức đánh trả, sẽ không là cái tên này tạo thành đi. Kỳ Sạm Đông Dương nhìn xạ sụ kẻ lớn, càng xem trong lòng hắn vượt không chắc chắn, cái tên này đến tột cùng là lai like lịch gì? Đừng nói Kỳ Sạm, là Khiếp sợ nhất là cùng ngũ Tri hạ xạ sụ kẻ giao thủ ủ trì hạ Y Có thể nói, nếu như Vũ hạ xạ sụ kẻ mở ra tiên nhân hình thức, ủ trì hạ Y không mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dĩn gắng thắng không tính được tới 3 phần 10. Tiên nhân hình thức mở. Nay không, khí thế mạnh mẽ từ trên người ủ hạ xạ sụ kẻ tản mắt ra. Tiên nhân hình thức vài phương diện khác không bằng lôi đột, hỏa độn trả cỡ hình thức, thế nhưng tổng hợp sức mạnh tăng lên tiên nhân hình thức tăng lên lớn nhất. Tu trì hạ Y U hạ xạ sủ kẻ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bắn mạnh mà ra, đau như mánh hổ xuống núi. Thật nhanh, thật mạnh. U trì hạ trong mắt xạ gì gẳng đã biến thành mạn dễ kỳ u. Hắn không ngừng né tránh, làm sao xạ sủ kẻ tốc độ quá nhanh, căn bản không thể phát động à mà tề giả. U trì hạ không sợ chết, hơn nữa hiện tại xạ sủ kẻ hoàn toàn có thực lực bảo đảm quan tâm chính mình mạn dễ kỳ u. Một khi xạ sủ kẻ mở ra mạn dễ kỳ u, là có thể dung hợp mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ hủ. Thế nhưng hắn còn không thể chết. Hiện tại xạ sủ kẻ đối với cổ nội hạ là thái độ gì? Cái này nhất định phải biết rõ xả sủ kẹ bên người người là sẽ ra chuyện gì cũng đến biết rõ. Có nói là là sắp thua, đây là dùng để hình dung công thành chiến phòng ngự một phương. Hiện tại dùng để hình dung chiến đấu cũng như thế, dù cho ủ chỉ hạ yệt triệu kinh nghiệm giả dặn, thế nhưng hiện tại ủ chỉ hạ xả sủ kẹ phát huy được cương thực lực hơi thắng hắn nửa bậc. Kỳ thực, không mở tiên nhân hình thức xả sủ kẹ cũng so với yệt triệu cường, thế nhưng hắn điều khiển không bằng y chia. Liên giống với hắn bảng thuộc tính so với yệt triệu cao, thế nhưng yệt là cao vui lừa một chút nhà, vì lẽ đó đánh lên chiếm cứ một ít ưu thế. Hiện tại ủ chỉ hạ xả sủ kẹ sử dụng cường hóa kỹ năng tiên nhân hình thức để cao mình bảng số liệu đối với Yết Triệt tạo thành càng to lớn hơn áp chế. Đối mặt hùng hổ dọa người thế tiến công, Yết Triệt rốt cục chấp chánh không kịp. Trong chớp mắt, mạn dễ kỳ ủ sạ dìn gặm chuyển động lên, mạnh mẽ đồng lực hóa thành thực chất âm độ lực lượng, màu đỏ sở xạ nổ xuất hiện. Tạt sát. Cho dù là Thảo Trĩ kiếm cũng không cách nào công phá sở xạ nổ vào đúng lúc này xuất hiện với nước. Có điều, vẻn vẹn là với nước, chỉ là một đao không thể hoàn toàn công phá. Mở ra hình thái thứ nhất sỡ xạ nổ mặt nói, đây chính là mạn kỳ ủ trung cực sức mạnh, ngươi phản kháng không được, chỉ có mạn dễ kỳ mới có thể đối phó mạn dễ kỳ ủ. Ánh mắt của Uchiha hạ xạ sủ kẹ lóe qua một kia xem thường loại sức mạnh này kém xa cái kia tương lai chính mình sức mạnh, đừng nói cùng tên kia so với, coi như cùng mà tổ gai cũng không cách nào so với. Đừng nói bắt môn mài tổ gai, thất môn mài tổ gai là có thể đánh tan hình thái thứ nhất sở sản đổ, vẹn vẹn là trình độ như thế này. Uchiha hạ xạ sủ kẹ cười lạnh lên, điên cuồng múa đao, ánh đao không ngừng lấp lóe, sở sản đổ vết nứt càng ngày càng nhiều. Hắn tựa hồ rõ ràng, không đánh đổ Uchiha hạ Yitche, hắn là sẽ không nói nói thật. hạ vội vã ra tăng đồng lực chuyển vận, trong nháy mắt liền đạt tới hình thái thứ hai mới làm cho sở sạn nổ không có bị phá tan. Sasuuke kẹ là thật sự trưởng thành. Uchiha Itachi lúc này trái lại bất an lên, bởi vì thực lực của Uchiha xù kẹ tăng lên quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, không hợp với lẽ thường. Có thể nói, thực lực này chiều ngang so với mình chưa bao giờ mạn dễ kỳ hữu đến mở ra mạn dễ kỳ hữu chiều ngang còn lớn hơn, mà này mới 1 năm a. Nhất định phải nhường xù kẹ mở ra mạn dễ kỳ hữu. Giờ khắc này, Uchiha Itachi có không giống nhau ý nghĩ, hắn nhất định phải nhường Sasuke mở ra mạn dễ kỳ hủ, sau đó cướp đi hắn mạn dễ kỳ hủ, dung hợp mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ hủ. Chờ mình hoàn thành tất cả sau, lại đem vĩnh hàng màn dễ kỳ ủ cho xạ xù kẹ. Uchi hạ ịt triển nghĩ thì nghĩ, hắn lay động sở xạ nổ công kích Uchi hạ xạ xù kẹ, hắn rõ ràng, mặc cho xạ xù kẹ bùng chém, hình thái thứ 2 sở xạ nổ cũng kiên trì không được quá lâu. Đối mặt sở xạ chi quyền, Uchi hạ xạ xù kẹ một cái sau nhảy liền bay vọt lùi về sau mấy chục mét, nhưng mà khoảng cách này đối với sở xạ nổ không tính đặc biệt xa. Tốc độ quá nhanh, ạ mạ tệ giặt không thể dùng. Uchiha trì hạ nhanh chóng quyết định dùng bắt phản quỳnh câu ngọc kỳ thực trong nguyên tắc ít chĩa dám xuống tay ác độc dùng a mã tị giả, không phải hắn thật sự muốn giết xạ sủ kệ, mà là hắn biết xạ sủ kệ theo họ rổ xì mà dự tu luyện, vậy hắn nhất định học được có rổ xì mà dự độc môn thế thân thuật. Đối mặt từng viên từng viên to lớn câu ngọc, Uchiha hạ xạ sủ kệ lập tức ngưng tụ lôi đốn trạ cơ dạ, đem truyền vào trong đao, cường hóa đao sức mạnh. Ở tiên thuật lôi đốn trả cơ dạ cường hóa dưới, trường đao không chỉ là chém sắt như chém bùn, cái kia thực chất hóa trả cơ dạ càng làm cho thân đao kéo dài. Chêng, chêng, chêng. U Chí hạ xạ sủ kẹ nhất theo hắn cái kia 3 mét đại đao không ngừng bùm chém to lớn câu ngọc, từng viên một câu ngọc bị chém bay. Thế nhưng cái kia to lớn lực phản chấn cũng là làm cho U Chí hạ xạ sủ kẹ liên tiếp lui về phía sau, cánh tay càng là đau nhức không nứt. Cái này U Chí hạ y tiệt cũng không có cây ghép hạt hì ra mạ tế bào, huyết lệ thuận mắt lưu lại, tấm mắt mơ hồ càng thêm lợi hại. Liên ngay cả Dạ xạ cạ ní no mạ gạ tạ mạ đều đình chỉ. Lần này nhường U Chí hạ xạ sủ kẹ nắm lấy cơ hội. Tiên pháp hỏa đốn hào long hỏa thuật, U trì hạ xạ sủ kẹ một tay kết một cái ấn, hỏa diễm từ trong miệng hắn phụt lên mà ra. Hòa diễm đón gió tăng trưởng, nhanh chóng biến thành liệt diễm cử long. Không phải vĩnh hằng màn rễ kỳ u, không thấy ghép hạt khí dạ mạ tế bào, màn rễ kỳ u thiếu hụt quá nhiều, y triệt sở sạn nộ bị sồn tới đến ngoài trăm thượng. Đừng xem hào long hỏa là cấp B nhận thuật, thế nhưng nhận thuật y lực không phải toàn do đẳng cấp quyết định, muốn biết thiết lập lên vân ẩn thôn lôi đột trả cờ dạ hình thức cũng có điều là cấp B nhận thuật. Hơn nữa xạ xù kệ thuật đây chính là tiên thuật. Một khi ra chỉ tiên thuật trả cờ coi như là cấp C nhận thuật đều trở nên vi phạm. Xạ xù kệ lớn càng phát hiện đến cái này y triệt quá nhỏ yếu, nếu là mình thế giới y triệt, mở ra dạ tạ no cả ghệ mì trực tiếp đỉnh trở lại thậm chí không cần dạ tạ nọ no cả mì. Chương 249, xạ thủ thời không lữ trình 15. Xạ thủ lớn rất dễ dàng, thế nhưng kỳ sạm liền không phải mãi. Tình thế không ổn a Nếu là Yết Triệu tiên sinh không được lại, chính mình muốn cứu hắn sao? Hắn cũng không nhận ra chính mình có thể đánh được hai người này, tuy rằng hắn chưa từng thấy xạ kẻ lớn ra tay. Kỳ thực, xạ thủ lớn cho rằng ngũ trí hạ Yết Triệu thắng tỷ lệ vẫn còn rất cao, bởi vì hắn còn có tụ sở cả nọ dù gì, dạ tạ nọ no cả mì, xì xì một viên mạn rễ kỳ hữu cùng, cùng kỳ hữu. Ta đã tận lực đánh giá cao ngươi, bây giờ nhìn lại, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Uchi hạ chỉ nói xong huyết lệ lại lần nữa theo khuôn mặt lưu lại, bao phủ ở trên người hắn sở sạ nổ ở đồng lực tầm bổ dưới nhanh chóng sinh trưởng. Hình thái thứ ba sở sạ nổ xuất hiện, so với trước càng càng cao to, khỏe mạnh, càng là nhiều một bức khôi giáp, còn có một thanh to lớn trường kiếm. Đây là tùy ý ngưng tụ ra sở sạ chi kiếm, mà không phải tột xù cả Nords dù gì. Cao hơn 30 mét sở sạ nổ trong nháy mắt liền làm kinh sợ li Uchiha Sasuke tuy rằng kinh ngạc cũ trí hạ sức mạnh, nhưng từng thấy thứ tám cửa mặt tổ gai sức mạnh, nhất thời cảm thấy sợ sạn nộ chỉ thường thôi. Đối mặt vô cùng mạnh mẽ tự nhiên, Uchiha Sasuke rất là chất vật. Hiện tại đây mới thực là tiêu hao chiến, Semi chưa có thể hay không ở sở sạn nộ dài trừ trước đánh bại vũ trí hạ Sasuke, bằng không chiến bại nhất định là hắn. Si, si, si. tiên nhân hình thức nhanh chóng tiêu tan, hiện tại bao trùm ở trên người của Uchiha Sasuke là sức phòng ngự mạnh nhất lôi độn trạ cờ dạ hình thức. Nếu muốn kéo dài thời gian, tự nhiên là dùng cái này kháng đánh đều hình thức. Dạ xạ Kani no mạ Tốc độ không kịp vụ trì hạ xạ sủ kẻ uy chỉ có thể lại lần nữa phát động công kích này. Tuy rằng gụ trì hạ xạ sủ kẻ tốc độ rất nhanh, thế nhưng hắn có thể dùng mạn dễ kỳ ự xạ nhìn gắng thấy rõ phân tích dự phán. Cốc cốc cốc. Từng viên từng viên to lớn câu ngọc lại lần nữa bị bắn nhanh ra, hiện tại uy trì thân thể mỗi một khắc đều chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Thiên đạo Tô Mị cũng nhìn này chiến đấu, dù sao nó là cái này vũ trụ trời ạ. Hiện tại Thiên đạo Tô Mị đã có hơn 300 cái, nói cách khác, Tố Mị nhóm hoàn toàn không chế hộ cả vũ trụ có hơn 300 cái. Này nhìn như rất nhiều, thế nhưng đối với hộ cả đang nguyên vũ trụ tới nói đó chỉ là bé nhỏ không đáng kể số lượng. Tụi mị nhóm cũng rõ ràng cảm ứng được cái khắc hộ cả vũ trụ đối với mình là càng ngày càng bại xích. Có điều này ngăn cản không là cái gì, bọn họ không đồng hóa thiên thời điểm cũng có thể thành công đồng hóa. Hiện tại có mấy trăm trợ lực, coi như lực cản lớn lên cũng không sao. Đại thế đã thành, hết thảy đều không thể kháng. Có điều cái này hủ chỉ hạ y chia sắt thực không ra sao. Thiên đạo tổ mị liền từng thấy một cái cướp đoạt xả sủ kẹm màn dễ kỳ u, do đó mở ra vĩnh hằng màn dễ kỳ u hủ chỉ hạ y Thiên kia liền lợi hại, phổ thông cả trực tiếp thu sát. Không phải dựa vào hoàn toàn thể sở xà nô miên ép, mà là dựa vào mạng dệ kỳ hữu lẩm thuật. Theo một ý nghĩa nào đó, sủ quọ mì ạ mạ tệ giật này hai cái đồng thuật là tuyệt phối a. Vị kia ủ chí hạ uy triệt đối với con mắt của chính mình động một ít tay chân, chỉ cần hắn phát động sủ quọ mì, ạ mạ tệ giật cũng sẽ theo phát động. Hắn không làm được đồng thời sử dụng này hai cái đồng thuật, thế nhưng hắn có thể chuẩn bị kỹ càng trước, tương đương với sớm đem hai người nối liền lại cùng nhau. Muốn biết, chúng sủ quọ mì một sát na, mạ đồng thời phát động, này ai gánh vát được? Có thể nói, cái gì đệ tam hồ cả, đệ tam chỉ cả đối mặt với này chiêu hắn phải chết. Cái kia ít được xả sủ kẹ mạn dễ kỳ u mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ u liền càng trâu bò, ạ mạ tệ giật một đốt bên trong. Vậy thì dùng ra cụ thủ mệnh tăng nhanh tiêu đốt tốc độ, mở rộng phạm vi bao trùm. Đáng tiếc rồi, cái kia kẻ dã tâm vụ chỉ hạ ít tuy rằng lợi hại, thế nhưng gặp phải lục đạo như thế rừng món ăn. Trở về hai người chiến đấu. Hao. u chỉ hạ ít là Hao có điều. Trên người hắn màu đỏ sở sạn nổ dần dần biến đạo, thân hình cũng bắt đầu nhỏ đi. Điều này nói rõ hắn đồng lực vô lực duy trì. Không được, ta đến giúp ít chia tiên sinh. Kỳ sĩ mãnh múa Sạ Mệ Hạ đã đánh lén Sạ Sǔ Kẻ Lớn, cái tên này là thật sự coi thường trì hạ ít hiệt là đồng bạn. Sạ Sǔ Kẻ Lớn một tay nắm chặt Sạ Mệ Hạ đã, mạnh mẽ lôi độn trực tiếp bạo phát. Phẩm chất cao trả cờ dạ luôn luôn là Sạ Mệ Hạ đã thích, thế nhưng Sạ Sǔ Kẻ Lớn trả cờ dạ này phẩm chất thực sự là quá cao, thêm vào sấm sét cuồng bạo cực kỳ. Lần này Sạ Mệ Hạ đã đừng nói hấp thu Sạ Sǔ Kẻ Lớn trả cờ dạ, trực tiếp bị điện thành biến thành một con cá chết. Sạ Hạ đã đều chết, cái sức sống không bằng nó kỳ cũng bị sóng chết. Kỳ cùng Lớn không ân oán, thế nhưng người yếu hướng về cường giả múa đao bản thân liền là hành động tìm chết, kỳ sản ngã xuống, một bên khác cụ chi hạ yệt triệt không có ngã xuống, sở sản nổ lại lần nữa mở ra, này không phải màu đỏ sở sản nổ mà là màu vàng, màn rẽ kỳ u xạ dỉn gẳng tự mang động lực, dù cho yệt triệt hiện tại trả cờ dạ tiêu hao không ít, hắn như cũ có thể dựa vào phủ gạ cụ con mắt mở ra sở sản nổ, khác một đôi màn rẽ kỳ u, chẳng lẽ là ba ba con mắt, u hạ xạ xù kệ tuy rằng thông qua xạ xù kệ lớn xù cỏ mì biết rất nhiều sự tình, thế nhưng một chuyện hắn không biết, liền tỷ như hắn không biết phủ gạ cụ là chính mình không có phản kháng lựa chọn chết ở yệt triệt trong tay. Thời khắc này, lửa giận của hắn một lần nữa thiếu đốt. Mở ra lôi độn chạ cờ dại hình thức cụ chi hạ xạ sủ kẹ cùng ít triệu cứng đối cứng lên. Có điều hiện tại ít triệu đổi con mắt cũng không cách nào mở ra hình thái thứ 3 sở sạ nổ. Loại này sở sạ nổ đối với phổ thông mạn dễ kỳ ủ tới nói là cuối cùng lá bài tẩy kiên trì nửa phút cũng khó khăn. Một phen ác chiến, ủ trì hạ xạ sủ kẹ thương thế không ngừng tăng cường, mà ủ trì hạ ít triệu cũng không dễ chịu. Cái tên này đúng là điên cuồng, hoàn toàn là dùng mệnh ở chiến đấu. ủ hạ ít đều là mặt hàng này sao? Đáng tiếc loại này tàn nhẫn dùng sai chỗ. Sạ sù lớn nhìn ra được y chuyện là ở cờ gì tần mệnh chiến đấu, cũng chính là y triệt hiện tại thân thể còn không chuyển biến xấu đến nguyên tắc quyết chiến loại trình độ đó, không phải hắn cờ gì tần mệnh sẽ sống sở sở cờ gì tần chết, Người cũng không thể thua. Ta còn muốn xem ngươi lựa chọn đây. Sạ sù kẻ lớn bắn ra một đạo dương lực lượng, này dương lực lượng nhanh nhi chui vào thân thể của Uchiha hạ sạ sù vùng bên trong bá rồi. Trong giây lát này, Uchiha trì hạ sù khắp mọi mặt không chỉ được khôi phục, còn được tăng lên. Bất kể là xạ gì gẳng vẫn là ẩn tính gen khai phá, dù cho con mắt của hắn vẫn là ba câu ngọc, thế nhưng cái kia đồng lực vô hạn tiếp cận mạnh dễ kỳ Dùng một số huyền huyễn điểm phân chia, ủ trì hạ xạ sủ kẻ xạ dị gặng hiện tại là nửa bước mạn dễ kỳ ủ xạ dị gặng đỉnh phong đại viên mãn. Chỉ kém một tia liền đạt đến mạn dễ kỳ ủ, có thể nhiều trị liệu một lần, hắn liền mở ra mạn dễ kỳ ủ. Lúc trước tổ mỉ trị liệu xạ sủ kẻ lớn mấy năm, chuyển vận mấy năm sức sống cho hắn, hắn cũng là dựa vào chính mình mới mở ra mạn dễ kỳ ủ. Thế nhưng ủ trì hạ xạ sủ kẻ cùng xạ sủ kẻ lớn có chút không giống, hai người chạm cờ dã có thể nói là đồng nguyên, vì lẽ đó trợ giúp càng to lớn hơn. Sì. Phong mang đao khí bùng nơi, rất nhanh chính là ánh đao đầy trời có xạ sủ kẹ lớn khôi phục, Uchiha hạ xạ sủ kẹ điên cuồng muốn đao, thậm chí không thèm để ý một lần chuyển vận quá nhiều trạng cờ dạ dẫn đến kinh mạch vận chuyển không được mà bị hao tổn. thắng lợi đang ở trước mắt, Uchiha trì hạ xạ sủ kẹ không thể không hưng phấn. một năm trước hắn vẫn bị Uchiha hạ treo lên đánh tiểu lạc kê. có thể nói thực lực tăng lên quá nhanh, dẫn đến tâm tính xảy ra chút vấn đề. chương 250, trăm năm xạ sủ kẹ thời không lữ trình 16. ánh đao một đạo tiếp một đạo, liên miên không dứt, vẹn vẹn là hình thái thứ hai sợ xạ căn bản chống đỡ không được, dù cho có giả cả mỉ cũng tiên trì không được bao lâu. cuối cùng Uy hạ ngã trên mặt đất, trên người hắn không có quá nhiều thương thế, càng nhiều là tiêu hao tự thân sức mạnh mà tạo thành nội thương. Có thể nói, cái tên này phế, trừ phi cầy ghép hạt hỉ ra mà tế bảo, không phải cho hắn vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ hắn cũng không sống nổi một năm. Người đến tuột cùng là ai? Ngã trên mặt đất y triệu suy yếu đến tùy tiện một cái thượng nhẫn cũng có thể giết chết hắn, nhưng hắn vẫn là dùng ánh mắt sắc bén nhìn xa xù Kẻ Lớn. Dưới cái nhìn của hắn, xa Sư Kẻ Lớn chính là tất cả sự tình đồng nguồn, có điều cái tên này cũng thật đáng sợ. Trực tiếp dây kỳ sản, coi như mình mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ cũng không làm được trừ phi ở tôi luyện cái ba, 5 năm, đến tổ tiên đủ chỉ hạ mà đã ra loại trình độ đó. sù kẻ lớn đối với Uchiha không nói chuyện có thể giảng, mặc kệ là đối với mình thế giới chia vẫn là đối với cái thế giới này chia Thậm chí nói mặc kệ là cái nào thế giới chia chỉ cần hắn lựa chọn diệt tộc cũng biến thành hành động, vậy hắn liền tội không thể tha thứ. Uchiha Hạ sù kẻ nhìn vô lực phản kháng ánh mắt của Uchiha Hạ trở nên phức tạp, hiện tại hắn vùng lên đau là có thể chung kết Uchiha Hạ chia Thế nhưng, hắn không hạ thủ được. Tại sao? Ngươi tại sao muốn buông tha ta? Tại sao muốn đồng ý cổ nổ hạ cao tầng ý kiến? Giết chết những tộc nhân khác lưu ta một cái. Tại sao ngươi liền không thể là một cái lanh khốc vô tình đao phụ thủ? Tại sao? U hạ xả sủ kệ nói nói có chút nói năng lộn xộn. Xem ra y chính là hắn uy hiểm à? Có thể, ở trong mắt hắn, một bộ tộc người phân lượng cũng không bằng U Chí hạ y một người trọng yếu. Tuổi nhỏ hắn không qua tiếp xúc nhiều tộc nhân, đối với hắn mà nói, tộc nhân làm sao có khả năng cùng y so với đây? Sắc Mặt của U Chí hạ y cứng đờ, sau đó hừ lạnh một tiếng, ta là cùng cổ nổ hạ cao tầng đặt thành thuận. Có điều ta chỉ là vì vĩnh hằng mạn dệ kỳ Được làm vua thua làm dật, không cần nhiều lời. Có điều ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến loại độ cao này." Uchiha Hage Sasu kẹ không hề trả lời, mà là nhìn về phía Sasu kệ lớn, cái tên này là tương lai chính mình, vậy hắn lúc trước là làm thế nào, hắn thật sự tự tay giết ít chi sao?" Sasu kệ lớn lạnh lùng nói, "Nhìn ta làm gì?" "Động thủ a?" Uchiha Hage Sasu kệ bỗng dưng lùi về sau, nói, "Không nên ép ta, ta xuống không được cái kia tay. Hết thảy mọi người có thể giết hắn, ta không thể, hắn làm hết thảy đều là vì ta." Uchiha Hage Sasu kẹ một năm trước biết chân tướng sau đối với Uchiha Hage chỉ sát tâm suy giảm hơn nữa, hiện tại sát ý càng ít. Uchiha Uitsure không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong lòng hắn thầm mắng xạ sủ kẻ ngu xuẩn, bất luận làm sao, hiện tại đều không nên phản kháng tên kia. Sasu kẻ lớn quá lớn, vậy thì như thế nào? Vô luận nói như thế nào đều sửa đổi biến không được hắn cùng cổ nổ hạ cao tầng đồ diệt tộc nhân sự tình, nếu như không giết hắn vì gia tộc báo thù, ngươi vẫn là người sao? Ngươi còn có tư cách tự xưng Uchiha sao? Ngươi hảo có tư cách làm ba mẹ nhi từ sao? Lời này liền để Uchiha Uitsure không tìm được manh mối. Hắn có thể không nhớ rõ phụ thân mẫu thân có con trai của hắn, cái tên này sẽ không là chính mình sinh đôi ca, ca hoặc là đệ đệ đi. Có điều cũng không thể a. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Uchiha Sasuke sắc mặt có chút khó coi, hiền hòa hắn lại kiên định tay cầm đao, hắn ngụy biện nói, bất luận làm sao, hắn là nhận giới còn sót lại của Uchiha, hiện tại Uchiha cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta, giết hắn cũng là chuyện vô bổ. Cô Colonot hạ trưởng lão nói giết liền giết, đến đủ chi hạ trên nơi này liền không giống nhau, không hổ là huynh khống. Xả sủ kẻ lớn mặt càng ngày càng lạnh, đồng thời rất hoài nghi, nếu là không có Tomi, hắn sẽ biến thành đối diện cái kia ngu ngốc lại vô tình vô nghĩa bất trung bất hiếu dáng vẻ. Nghĩ tới đây Sasuke kẻ lớn quá lớn, dĩ nhiên ngươi không muốn động thủ vậy hãy để cho ta đến ngược lại lại không phải chưa từng giết Uchiha hạ xạ sủ kẻ nội tâm kinh hãi cái tên này thật sự giết chết thì chưa? nói cách khác trong tương lai hạ chỉ hạ xạ sủ kẻ dựa vào chính mình cũng có thể giết chết đi chưa? vì lẽ đó cái này mình mới nắm giữ sủ cỏ mị cái này đồng thuận vì lẽ đó hắn cái kia đặc biệt con mắt chính là siêu việt mạn dễ kỳ u vĩnh hằng mạn dễ kỳ u sao tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi giết chết thì chưa? Uchiha hạ xạ sủ kẻ nói xong liền quăng múa đao đầy trời đao khí bay vụt hướng về xạ sủ kẻ lớn Hắn chiến biết này vô dụng, đao này khí chỉ là kéo dài thời gian, bản thân hắn nắm lấy Ịt Triệu nhanh chóng đảo tẩu. Sasuke kẻ lớn cười lạnh một tiếng, "Đường là ngươi tuyển, chớ có trách ta." Sasuke kẻ lớn cứu cực xạ gì gần trừng, đao khí toàn bộ biến mất, một năm trước hắn liền nghĩ đến loại khả năng này, hắn cũng nghĩ kỹ đối ứng với nhau biện pháp. Chỉ thấy hai tay hắn vung một cái, một cái quan tài vụt lên từ mặt đất. Một bên khác, ít Triệu vội vã hỏi thăm tình báo, tên kia là ai?" "Còn có, như vậy không trốn được, ngươi vẫn là giết ta đi. Không phải ngươi sẽ gặp nguy hiểm." Uchiha Sasuke nói, "Yên tâm, hắn sẽ không giết ta." Hắn là tương lai ta, nếu như ta chết, hắn cũng không sống được. Hắn tuy rằng không rõ ràng thời không mệnh để mâu thuẫn những này, thế nhưng một ít đơn giản ý tưởng hắn vẫn là nghĩ tới. Uchiha chia lúc này mới chợt hiểu ra, như vậy liền giải thích thông. Nếu như là tương lai kẻ, nắm giữ vinh hằng mạn dễ kỳ u, nắm giữ sánh vai Uchiha mã đã dạ tổ tiên sức mạnh, vậy hắn nắm giữ thuấn sát kỳ giảm sức mạnh liền giải thích thông. Nói với ta một hồi hắn tình báo, càng nhiều càng tốt. Ichirō chưa hề hoàn toàn tin tưởng, hắn cần tình báo, đặc biệt muốn biết sức mạnh của đối phương đến tận cùng đến cái tình trạng gì. Lúc này Y chỉ còn không biết đàn rồ ba người bị giết, ủ Trí hạ xạ thủ Kẻ cũng không nói. Một bên khác, bị hế thổ chuyển sinh đi ra ủ Trí hạ phủ gạ cụ nhìn xạ thủ Kẻ lớn khuôn mặt thăm dò một tiếng, người là xạ thủ Kẻ?" Xạ thủ Kẻ lớn trực tiếp một cái sủ quọ mì, ở sủ quọ mì không gian bên trong nói cho hắn tất cả. Hế thổ chuyển sinh lý dạ có thể không nhìn nào thuật, thậm chí nói sẽ không bên trong vô hạn hàng tháng. Thế nhưng xà thủ Kẻ lớn chiêu này trực tiếp tác dụng ở linh hồn, hắn sủ quọ mị là tổ mì cải tiến, này không chỉ là đồng thuật, càng là bí thuật. Từ sủ không gian sau khi ra ngoài, phủ gạ cụ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nghiệt tử, đều là nghiệt tử a." Rất lâu, Chỉ Hạ phụ gã cũ hắn nói, sau đó hắn rất thật không tiện nhìn về phía xạ thủ kẻ lớn, không cẩn thận mở bản đồ pháo. Cái này phủ gã cụ là dường như xạ sủ kẻ lớn bên kia phủ gã cụ tồn tại, mà không phải loại kia thật sự cam tâm tình nguyện chết ở trong tay U Chỉ Hạ ít mềm yếu rất rủi. Bất kể như thế nào, đến cảm tạ ngươi, hiện tại liền do ta đi truy sát cái kia hai cái nghiệt tử, hai người này không xứng với Uchi Hạ tên gọi sóng, bọn họ không tư cách. Không nhãn phủ gã cụ là bạo ngược, hối thổ chuyển sinh phục sinh sau, hắn không ở áp chế tính cách của chính mình. Uchiha vong liền vong, cái kia hai cái nghịch tử nhất định phải chết. Vuong Phí hắn đối với xạ sủ kẻ mang nhiều kỳ vọng, kết quả cái tên này nắm giữ đánh bại vũ trì hạ sức mạnh, biết rồi cái gọi là trận tướng, gia tộc gì cừu hận hết thảy quên, không ngờ như thế bọn họ uỷ hạ hết thảy mọi người không bằng uỷ tri hạ tên xúc sinh kia. Phu gạ củ là càng nghĩ càng giận a. Thực sự là nghiệp chướng a. Vẫn là những thế giới khác chính mình tốt, nắm giữ như thế ưu tú nhi tử đều có thể qua lại vũ trụ song song. Chương 251, xạ thủ thời không lữ trình 17. Uchiha xạ thủ kệ mang theo uỷ hạ vẫn chạy. Dọc theo đường đi là đem tự mình biết đều nói, trừ đi cổ nổ hạ chém giết đạn rồ ba người sự tình không nói. Huynh không thực sự là đáng sợ, cũng có thể nói, kỳ thực cụ chỉ hạ Itachi, Uchiha Obito, Uchiha Sasuke nếu là hắc hóa vốn là người cùng một con đường. Vì mục đích của chính mình, coi như là hủy diệt thế giới cũng không đáng kể. Sasuke, ngươi nhất định phải mau chóng mở ra Mạn Dã Kỳ Vũ, dung hợp con mắt của ta mở ra vĩnh hằng Mạn Dã Kỳ Vũ, bất luận lúc nào, nắm giữ sức mạnh đều không phải chuyện xấu, đem hy vọng ký thác ở trên người người khác là ngu xuẩn. Uchiha Itachi gian do. Đây là hắn những năm này hồi tưởng chính mình một trong có được đi ra kinh nghiệm. Bất cứ lúc nào cũng không thể đem hy vọng ký thác ở trên người người khác, năm đó hắn chính là quá tin tưởng cô nô hạ cao tầng mới làm cho sự tình diễn biến đến loại trình độ đó, có điều hắn không hối hận, hết thảy đều là vì cô nô hạ. Uchiha Hạ Sạ Sụ kệ gật đầu biểu thị biết, hắn đem thịt chia để xuống, sau đó lại nhận biết một phen. Cảm giác được xạ sủ kệ lớn không truy kích đến nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tạm thời an toàn, ngươi trước tiên khôi phục một chút. Uchiha Hạ than nhẹ một tiếng, kỳ thực ta huyết kế bệnh rất nghiêm trọng, không bao lâu có thể sống. Uchiha sủ kẻ nói gào thét: "Ngươi tuyệt không thể xảy ra chuyện gì, hiện tại ta chỉ có ngươi, bất luận làm sao ta nhất định sẽ tìm người chị ngươi." "Đúng rồi, tu nạ, để ngũ hồ cả số nạ chữa bệnh nghỉ dạ đứng đầu nhận giới, nói không chắc nàng có biện pháp." Không chế thế giới này thiên đạo tổ mỹ liên tục cười lạnh, rất nhiều vũ trụ bên trong, xạ sủ kẻ cùng ít chữa cảm tình đều là đặc thủ, lẫn nhau khống, chỉ có số rất ít ngoại lệ. Uchiha Uite chữa nghỉ ngơi, chà cơ dạ dễ dàng khôi phục, thế nhưng tinh thần mệt mỏi không phải như vậy dễ dàng khôi phục. Uchiha Sasuke không đi quay rối, mà là suy nghĩ xạ thủ kẻ lớn tại sao không đổi tới. Hắn sâu sắc rõ ràng tương lai chính mình mạnh bao nhiêu, có thể nói nhận giới tất cả mọi người gộp lại đều phải bị ung dung chân áp. Theo lý thuyết, hắn muốn đuổi tới chính mình rất dễ dàng, kỳ thực hắn vừa chỉ là ôm may mắn tâm lý. Lẽ nào về tương lai? Trừ ý nghĩ này, U hạ xạ sủ kệ không nghĩ tới những khả năng khác. Nếu như là như vậy không thể tốt hơn, hắn sức mạnh đầy đủ, làm từng bước tu luyện sớm muộn vô địch nhận giới. Tước chừng 10 phút, U hạ xạ sủ kệ cùng U hạ Ít chia đồng thời đứng dậy, bọn họ cảm ứng được một cú mạnh mẽ cực kỳ chạ cơ dạ đang đến gần. Không phải tương lai ta, khí tức này làm sao có chút quen thuộc? Uchiha hạ xạ sủ kệ cũng ít chia đề phòng rồi lên. Ít hiện tại không khôi phục quá nhiều sức chiến đấu, nhiều lắm liền đánh phổ thông thượng nhẫn. Hiện tại hắn liền sở xạ đều mở không được, trừ phi tiếp tục cờ gì tần bệnh. Tuy rằng nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng mạn dễ kỳ ủ thương tích không phải như vậy dễ dàng khôi phục. Là phụ thân. Uchiha hạ ít chia đột nhiên nói, hắn rốt cục nghĩ tới, này trạ cờ dạ khí tức là phụ thân, xem ra là hế thổ chuyển sinh thuật. Uchiha hạ xạ sủ kệ cũng nghĩ đến để ấy, theo xạ kệ lớn, không nói những cái khác, khẳng định là tăng kiến thức, không thể không biết hế thổ chuyển sinh thuật. Không sai, là ta. Một đạo mạnh mẽ âm thanh truyền đến, hạ Hageku gã cụ Giang Lâm. Uchiha Hageetsu nhìn chằm chằm hai mắt sắc mặt của phụ gã cụ đại biến, làm sao có khả năng, không phải hế thổ chuyển sinh, phụ thân ngươi lại phục sinh. Uchiha Hageetsu đối với hế thổ chuyển sinh nhị dạ là có hiểu một chút, Akatsuki kỳ tổ trước xạ sổ dị liền cùng giáp đệ tam cạ dẹt chiến đấu qua, hắn lập tức liền nhận biết ra phụ gã cụ khí tức cùng khi còn sống giống như lúc. Phụ gã cụ cười lạnh một tiếng, rất thất vọng sao. Ta đối với các ngươi hai cái cũng rất thất vọng. Uchiha Hạ xạ sổ kệ rất là xấu hổ, nhưng vô lực phản bác, bởi vì hắn rõ ràng có thể giết chết Hageetsu vì là ba mẹ. Vì là tộc nhân bảo thủ, nhưng là hắn từ bỏ. Uchiha yết chia lạnh lùng nói, ngươi tuyệt không phải phụ thân. Tuy rằng khí tức rất giống, lúc trước phụ thân nhưng là ngầm thừa nhận ta kết làm. Uchiha phụ gạ cụ cười khẩy nói, ngầm thừa nhận. Haha, đó là vô lực phản kháng, nếu là ta sử dụng toàn lực phản kháng, Cố Nộ hạ nhất định sẽ càng kiêng kỵ Uchiha, như vậy liền ngay cả xạ sủ kệ cũng chưa chắc có thể sống sót. Lúc trước nếu là biết hắn như thế không có tim không có phổi, hoàn toàn không có gia tộc quan niệm, lúc trước liền nên liệu mình đánh cuộc, cũng may hiện tại cũng không muộn. hạ phụ gạ cụ đúng là hối hận sinh này hai cái người tử Nếu như không có ý bằng hắn mạn dễ kỳ ủ sức mạnh, Cổ Nộ hạ tuyệt không dám diệt tụ Hạ, bằng không, Cổ Nộ hạ nhất định tổn thương nặng nề. Lời nói không mềm hai, thời kỳ đó Cổ Nộ hạ sức mạnh suy yếu đến cực hạn, thực lực tổng hợp mà nói, hữu hạ sức mạnh chiếm Cổ Nộ hạ tổng thể sức mạnh gần như có 1 phần 5. Nay vẫn là không tính CC, ý tình huống, có điều hai người này vốn là căn trở. Có thể nói, nếu như không có hữu chí hạ ý người như vậy, hữu hạ có thể sẽ không diệt tụ, bởi vì cá chết lưới rách Cổ Nộ hạ cũng sợ à. Cũng chính là chí hạ ý đi đầu, Sa nhủ Tobie hi dẹn mới sẽ ngầm đồng ý rút tham dự, ám bộ cảnh giới. Ba Ba, người nghe ta giải thích. U Chi Hạ Sả Sủ Kẻ đối với Phụ Gạ Củ người phụ thân này vẫn là lưu ý. Nhưng mà U Chi Hạ Phụ Gạ Củ đã không muốn cùng hai người này phí lời. Hắn sức mạnh bây giờ cực kỳ mạnh mẽ, dù cho không có con mắt, cũng so với khi còn sống cường lớn mấy lần. Hắn thậm chí cảm thấy Sả Sủ Kẻ cái này lịch tử khả năng vĩnh viễn không đạt tới cái kia tương lai Sả Sủ Kẻ thành tiểu, thậm chí ngay cả một nửa của hắn đều không có. Đúng đấy. Phụ Gạ Củ thông qua Sủ Qua Mi biết U Chi Hạ Sả Sủ Kẻ 12 tuổi vừa mới tốt nghiệp, thực lực như vậy nếu như không phải có tương lai chính mình hỗ trợ, căn bản không thể bảo thủ. Phụ gạ cụ không biết nội dung vở kịch vì lẽ đó ở hắn thậm chí ở rất nhiều người xem ra xa kẻ thiên phú kém xa tít tắp y triệt ầm ầm một cỗ mạnh mẽ cực kỳ trạ cơ dạ bay vút lên trời không bao lâu một tôn màu vàng cự nhân xuất hiện cao hơn 30m đây là hình thái thứ ba sơ san đồ dù cho hiện tại không có mạng dễ kỳ u phụ gạ cụ cũng có thể sử dụng ra loại này cấp sở san đồ khác hơn nữa nhìn lên rất ổn định so với y triệt tình muốn vừa rồi tốt lắm rồi theo lý thuyết không có mắt sắc thực có thể mở ra sơ san đồ thế nhưng lấy phụ gạ cụ năng lực nhiều lắm ban đầu bắt đầu hình thái hình thái thứ nhất nghị thông hình thái thứ ba căn bản không thể. Như vậy chỉ có một khả năng, Sasuke kẻ lớn cường hóa phù gạ cụ. Nguyên tắc lục đạo tiên nhân có thể đưa treo cho nạn vũ tổ, Sasuke, hiện tại siêu việt lục đạo Sasuuke kẻ lớn đồng dạng có thể cho cái thế giới này phù gạ cụ đưa treo. Nói đến, mở ra mạn rệ kỳ u nhiều năm, đây là lần thứ hai sử dụng sợ san độ, không nghĩ tới sẽ dùng ở con trai của chính mình trên người. Màu vàng nóng sợ san độ sáng lên lớp lánh, nhưng đây là âm độn trạ cờ dạ thực chất hóa, không thể cho người hy vọng, cho người cảm giác nút ngạt trái lại càng nặng. Từng viên từng viên to lớn câu ngọc bị ngưng tụ ra, phù cụ không có lưu tình. Bởi vì Sasuke kẻ lớn hứa hẹn chỉ cần hắn tự tay giết chết Itachi cùng Sasuke, liền phục sinh mỹ cổ tổ. Lần này phủ gã cụ hoàn toàn không có nỗi lo về sau, giết này hai cái nghi tử, phục sinh mỹ cổ tổ, sinh cái bát hai, 42, một lần nữa bổ dưỡng. Uchiha Itachi thuận mở tiên nhân hình thức, kéo suy yếu Itachi né tránh, hiện tại Itachi khôi phục một ít, thế nhưng căn bản trốn không được này phạm vi lớn công kích. Chương 252, Sasuke thời không lữ trình 18. Phụ thân, ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng này? Uchiha Itachi khẽ hỏi, bộ dáng này cùng hắn ký ức bên trong uy nghiêm lại ôn hòa phụ thân không giống nhau a. Như thế hùng hổ giở người, như thế tùy tiện không thể là phụ thân, phụ thân đại nhân không phải là người như thế, không phải đem diệt tộc không thể thuận lợi như vậy. Lúc đó 13 tuổi Uy Triệt mới mở ra Mạn Dệ kỳ ủ không bao lâu, ở làm sao kỳ tại ngũ trời, dù cho có dạ tạ no cả gẻ mị cùng toan sú cả nó dù gì, cũng sẽ không là ủ chỉ hạ phụ gạ cù đối thủ. Đây mới thực sự là ta, Ichia, xem ra ngươi căn bản không biết ta, liền như cùng ta không biết ngươi như thế, không nên quên, ban đầu ta danh hiệu là Hùng Nhãn phụ gạ cù. Phụ gạ cù đang nói chuyện công phu bắn nhanh ra càng nhiều to lớn câu ngọc. như cũng khẩn nhắm hai mắt, hắn không nhìn thấy Hắn hiện tại là dựa vào nhận biết, nhận thuật, nhận biết tất cả. Có điều hắn cảm nhận được chính mình là trước nay chưa từng có mạnh mẽ như vậy tiêu xài động lực. Hắn nhưng không có bất kỳ khó chịu, thật giống như hắn động lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Không, không chỉ là động lực, thể chất cũng tăng lên. Phu gã cụ có thể cảm giác được mình bây giờ có thể ung dung treo lên đánh khi còn sống đỉnh phong chính mình. Cái tư tương lai xạ sụp kẹ thực sự là đáng sợ, dễ dàng liền đem thực lực của chính mình tăng lên tới mức độ này. Cục cục Đối mặt dường như súng máy như vậy kích bán, như vậy liên miên không dứt câu ngọc. dù chị hạ xạ sụp kệ rất là trợt vật. Hắn mang theo ít chia, hắn chỉ có thể trốn không cách nào hữu hiệu phản kích, nhanh ngừng tay a ba ba, tại sao muốn như vậy? U chỉ hạ sạ sủ kệ rất bất đắc dĩ, cũng rất tâm mệnh, tại sao liền không thể ôn hòa nhã nhặn nói một chút đây? Phu gạ cụ đạm mà nói, sạ sủ kẻ, nếu như ngươi động thủ giết y chúng ta vẫn là cha con. Phu gạ cụ đồng ý cho sạ sủ kẻ một cái cơ hội cuối cùng, muốn biết sạ sủ kẻ lớn yêu cầu là giết chết Uchiha trì hạ cùng Uchiha trì hạ sạ sủ kẻ hai người, thiếu một cái cũng không được, thiếu một cái liền không phục sinh mỹ cổ tỏ. Dù là như vậy, phu gạ cụ vẫn là đồng ý đưa ra một cái cơ hội cuối cùng, xem như là cuối cùng giữ lại này cha con tình. Uchiha Hage sạ không cam lòng nói, không thể cố gắng nói một chút sao? gạ cụ liên tục cười lạnh, đã như vậy, vậy thì không có gì để nói. Itachi lạnh lùng nói, Sasuke, không thể tiếp tục như vậy, có thể phụ thân bị một cái khác ngươi khống chế hoặc là sửa chữa ý chí, chờ chút ta mở ra sở sàn ổ, cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi mau mau cấy ghép con mắt của ta. Uchiha Uit dự định lại lần nữa cờ gì tận bệnh, đối với cái này đệ không tới nói, đệ đệ mới là quan trọng nhất. Uchiha Uit không biết Fūga cụ là thật sự muốn đánh chết hắn, hắn cảm thấy đây là sạ kẻ lớn tác phẩm. Uchiha xạ kẹ không có quá nhiều do dự, không nghe theo sẽ chết. Cùng ít trẻ suy đoán không giống nhau. Uchiha xạ kẹ cảm thấy phủ gạ cu bộ dáng này có thể là phục sinh di chứng về sau, tính tình đại biến, bằng không không có đánh đổi phục sinh quá không thể tưởng tượng nổi. Nói đến, xạ kẹ lớn không có gì nệ gẳng, làm sao phục sinh phủ gã cu? Này rất đơn giản, lấy xạ xù kẹ lớn năng lực, trong nháy mắt liền cấp đi nạ gã một viên gì nệ gẳng, đổi một hồi con mắt sau đó triển khai luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh phụ gã liền dường như nguyên tắc cụ chỉ hạ mã đại dạ cấp đi cả cả xỉ xạ dị như thế, không, so với càng nhanh hơn. Nagato hoàn toàn không phản ứng kịp. Xem ra, không sử dụng càng nhiều sức mạnh là không cách nào nhanh chóng giải quyết các ngươi, có điều cũng thích đứng gần như. cụ nói xong trên người Sở Sạ nổ bắt đầu tiến hóa, thể tích lớn phạm vi tăng cường, cũng thêm ra nửa người dưới cùng hai chân, nguyên bản liền cao to Sở Sạ nổ đến thẳng hơn 50m. Trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến phủ, gạ cụ biết chiến trường mây gió biến nào, cũng biết chậm thì sinh biến con đường. Hùng chi hai người này, một cái là 13 tuổi liền mở ra mạn dễ ký ức thiên tài, một cái bị thần bí khó lường tương lai xạ sút kệ giáo dục một năm, không thể không đề phòng. Hai cái to lớn Sở Sạ chi kiếm đương tụ. Màu vàng sở sạn nộ vừa quét qua, liền có thể phá hủy một màn lớn. Nay phạm vi lớn công kích giới, Uchiha Ichia, Uchiha Hạ Sạ kẻ hai huynh đệ càng thêm chật vật. Ta không nợ ngươi. Đối mặt với này trường kiếm màu vàng nóng, Uchiha Hạ Sạ kẻ trốn hai lần trùng vi chấp không tránh thoát. Hắn dùng sức mạnh cuối cùng đem Uchiha Hạ ném mạnh đi ra ngoài, hắn biết khả năng này là vô dụng tự động, bị trọng thương ỉ đỉnh nhiều sống vài giây. Tập sát. Uchiha Hạ Sạ kẻ bị trường kiếm chém thành hai nửa, phụ gà cũ không nhìn thấy, thế nhưng hắn nhận biết được. Chết à. Đáng tiếc, là ngươi khống chế không được cơ hội. Ta đều từ bộ phục sinh mỹ cổ tỏ cơ hội, có thể ngươi chính là muốn cùng loại kia kẻ phản bội thông đồng làm vậy." Phu gạ cụ thở dài một tiếng, nếu như có thể, hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng thế gian không như ý 89 phần 10. Phục sinh phủ gạ cụ ở xú quọ mỹ không gian chứng kiến tất cả sau, quyết định sau đó chỉ vì chính mình mà sống, như tử không dựa dẫm được chỉ có thể dựa vào chính mình. kẻ. Lúc này, một tiếng đau thấu tim gan âm thanh từ phương xa truyền đến, là nạ dù Tổ. Nạ Dụ Tổ theo dì rỉ giải dạ ở đi khắp nhận giới các nơi tiến hành tu luyện, theo lý thuyết gặp phải độ khả thi cực thấp, chỉ có thể nói đây là ẩn giở dạ cùng A Tu La buộc. Dị Dạ nhìn chết đi Úch Hạ xả sủ lại nhìn đủ Chỉ Hạ cùng Úch Chỉ Hạ Phủ hắn cảm thấy việc này quá quái lạ. Phủ thật sự có ngươi, lại giả chết thoát thân, ngươi lừa gạt qua tất cả mọi người. Dị Dạ theo sát Nạ Dụ Tổ, hiện tại không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Trên người của Nạ Dụ Tổ cựu vĩ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bao phủ Phủ gạ cụ màu vàng cự nhân xem ra liền không đơn giản, hẳn là trong truyền thuyết sở sản ổ. nghe âm thanh liền biết là gì Dị Dạ, hắn không giải thích cái gì, mà là nói, các ngươi nghị nhúng tay sao? Đây là chúng ta Úch Hạ sự tình. Dĩ Lệ Dạ còn chưa nói cái gì, Nạ Dũ Tổ liền giận dữ hết, không thể tha thứ. Đau, quá đau. Nạ Dũ Tổ trước nay chưa từng có đau lòng, coi như Dĩ Vãng bị cô lập đau đớn, cũng không đến đây thời điểm một phần vạn. Phạm Lan Nạ Dũ Tổ là ủ trí hạ có xạ gì gẳng, đều không cần ba câu ngọc, hắn nói không chắc có thể học ổ bị tổ trực tiếp hai câu ngọc tăng vọt đến mạn dễ kỳ hủ. Lên cơn giận dữ Nạ Dũ Tổ có thể quản không được nhiều như vậy, hắn muốn vì là xạ sủ kẻ báo thù, Cựu Vĩ Trả Cờ Dạ bắt đầu thẩm thấu ra, hắn mơ hồ có dấu hiệu mất khống chế. Dĩ Lệ Dạ nhìn thấy Nạ Tổ đã lao ra cảm thấy đau đầu. Dị Lệ Dạ nguyên bản cùng phụ gạ cụ còn có một chút giao tình, dù sao hắn đệ tử Mi Nạ Tổ cùng phụ gạ cụ quan hệ còn có thể. Hiện tại ủ chỉ hạ đều bị diệt tộc, Dị Lệ Dạ không tin phụ gạ cụ bây giờ đối với cổ nổ hạ có hảo cảm. Cũng ngay, phụ gạ cụ nghĩ đến nạ rủ tổ là Mi Nạ Tổ cùng con trai của Cờ Tinh Nạ, quyết định thoáng cho bọn họ một chút mặt mũi, không dùng toàn lực, chỉ là dùng sợ sạ chi kiếm đem hắn đánh bay. Dị Lệ Dạ vội vã né tránh đùa, đùa giỡn, này không phải là hắn có thể tiếp? Hơn nữa nạ rủ tổ là gì nữ gì kỳ, điểm ấy thương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Phụ gạ cụ không nghĩ ở Dị Dạ bên này lãng phí thời gian. Hắn điều khiển sợ sạn nổ đến ít bên người. Hắn cũng không dài dòng bởi vì gì dị giải dạ cùng Cựu Vĩ gì nụ gì kỳ chính là biến cố. Trường kiếm chém xuống, Uchiha Yuichi nhanh chóng bị chém thành hai nửa. Phu Gạ Cụ thở phào nhẹ nhõm, hết thể đều kết thúc, Mị Cổ Tọ có thể phục sinh, lấy hắn sức mạnh bây giờ đủ để hộ vệ Mì Cổ Tọ, đoạt quay mắt sau hắn sức mạnh còn sẽ tăng lên. Đương nhiên, sắc mặt của Phụ Gạ Cụ cứng lại rồi, bởi vì Uchiha Yuichi bị chém thành hai nửa thân thể biến mất. Chương 253: Sa sủ kệ thời không lữ trình 19. Yidanat. Phụ Gạ Cụ sắc mặt rất khó nhìn. Không phải là bởi vì Y tránh được một mạng, lấy Y hiện tại trạng thái, coi như có thể dùng 10 lần Y Dạ Nạt cũng khó thoát khỏi cái chết. Sắc mặt hắn khó coi là bởi vì hắn nhớ tới lịch tử này hiện tại dùng mạn dễ kỳ u là của hắn, nói cách khác hắn có một viên mạn dễ kỳ u không còn. U chỉ hạ ở Y Dạ Nạt vô địch trạng thái bên trong là bất tử, chỉ ít phủ gạ củ phá giải không được. Sử dụng một lần Y Dạ Nạt sau Y càng thêm suy yếu, cái tên này tựa hồ quen thuộc cờ gì tần mệnh chiến đấu. Chỉ thấy Itchia điên cùng nói, ngươi giết chết giả con mắt của ngươi cũng đừng mong muốn, con mắt của ta ngươi cũng đừng nghĩ được, ta sẽ không cho ngươi. Phù Gà củ hừ lạnh một tiếng, coi như không có sợ dị rằng, nhân giới cũng không có người có thể chiến thắng hiện tại ta. Phù Gà Cụ nói xong, lít nha lít nhít to lớn câu ngọc lại lần nữa bắn về phía Y ở này hỏa lực mạnh bao trùm dưới, một khi ý dạ nạt thời hiệu qua đi, Y chỉ có thể lại lần nữa phát động ý dạ nạt, bằng không hẳn phải chết. Tựa hồ có thể đánh. Dĩ Ly Dạ xem như là rõ ràng, hiện tại Phù Gà củ mất đi mạn dệ kỳ hữu, hắn mạn dệ kỳ hữu ở đũ trí hạ uýt trên tay. Không đúng, tại sao muốn đánh? Dĩ Dạ cảm thấy không cần thiết cùng với đánh, không bằng cố gắng nói một chút. Gào! Thú kêu âm thanh vang lên. Nạn rủ tổ lý trí sắp mất đi, dù chị hạ xạ sụ, kẻ chết đối với hắn kích thích quá lớn. ầm ầm, mạnh mẽ trả cờ dạ trong nháy mắt bao vây lấy nạ rủ tổ, hắn sau lưng đuôi một hơi bạo đến 6 cái. ở cựu vĩ bạo ngược trả cờ dạ dưới ảnh hưởng, bầu trời bắt đầu xuất hiện mây đen, liền ngay cả địa hình cũng bắt đầu biến động. đây chính là cựu vĩ sức mạnh, gì xảy ra rất là khiếp sợ, loại sức mạnh này hắn không mở tiên nhân hình thức, cứng đuôi cứng trăm phần trăm không phải là đối thủ, cựu vĩ sức mạnh thật đáng sợ. mà vào lúc này, nạn rủ tổ triệt để mất đi lý trí, ra thú vốn có thể làm cho hắn xông tới hướng về phụ gạ cụ, hắn cuối cùng bản năng nói cho hắn giết cái tên này vì là xạ sủ kẻ báo thủ ầm ầm bị lục vi hóa nạ rủ tổ vọt một cái va dù cho giai đoạn thứ tư sợ sản nổ cũng chịu đựng không được trong nháy mắt bị đánh tới ngoài trăm thước cự ly trăm mét đối với sợ sản nổ cùng vi thu hóa nạ rủ tổ tới nói không tính là gì hiện tại y vẫn còn y dạ nạt miễn dịch công kích trạng thái bên trong bởi vậy hắn không e ngại cái này hình thái nạ rủ tổ mà nạ rủ tổ cũng không để ý tới y cũng không lý gì xảy ra hắn nhận định phụ cụ chỉ có một đòn lực lượng cơ hội duy nhất là tổ sụp cả North dù gì y chia nhìn lục vi hóa nạ rủ tổ cùng phụ gạ cụ chiến đấu. Phụ gạ cũ có ưu thế, nhưng ưu thế không phải rất lớn. Muốn đánh bại nạ rủ tổ đến tốn nhiều công sức. Hiện tại uy triệu coi như cờ dị tần mệnh cũng không nhiều lắm sức mạnh. Hắn hiện tại thân thể coi như cờ dị tần mệnh nhiều lắm dùng hai lần ý dạ nạt hoặc là ở một lần phát động sở san đồ. kéo dài thời gian còn không lâu dài. Dĩ liệt đại nhìn này chiến đấu, hắn thông linh ra hai đại tiên nhân chuẩn bị trước tiên tiến vào tiên nhân hình thức. Một khi nạ rủ tổ chiến bại, hắn liền tiến vào cứu viện. Bất luận làm sao, hắn cũng không thể nhường nạ rủ tổ chết ở chỗ này. Thật vướng bận có thể không có thể sống sót liền xem chính ngươi vận khí. Phù gã cụ nói xong màu vàng sờ sạn nổ hình thể lại lần nữa tăng vọt, nguyên bản hơn 50 mét sờ sạn nổ độ cao gia tăng rồi gần gấp đôi, hình thể càng không cần phải nói. Hiện tại hắn không còn đường quay đầu, hắn đã giết xạ sủ kẹ, tuyệt không thể bỏ qua ý chia. Không phải hắn liền sẽ mất đi phục sinh mì cổ tỏ cơ hội, như vậy hắn người cô đơn có ý gì? Màu vàng sờ sạn nổ đấm ra một quyền, mạnh mẽ kình đạo núi liền trời đất, trực tiếp đem lục vị hóa nạ dụ tổ đánh ngã đến mấy trăm mét ở ngoài. Kỳ thực lấy xạ sủ kẹ lớn đối với phủ gã cụ cường hóa trình độ, chỉ cần hắn đoạt lại con mắt của chính mình tạo một hồi nguồn sức mạnh này trong vòng nửa năm là có thể mở ra hoàn toàn thể sở sán đổ phù gãcú bước lui nạ rủ tổ liền lập tức nhận biết lên khóa chặt yệt triệt vị trí sau lập tức bắn nhanh từng viên từng viên to lớn câu ngọc ánh mắt của u trí hạ yệt triệt rất là thất vọng trung binh là không tìm được cơ hội không năng lực xạ sụp kẻ báo thủ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào trên người của u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cửu vĩ to lớn câu ngọc nhanh chóng xuyên qua yệt triệt thân thể rất nhanh hắn lại không sao rồi đương nhiên hắn không có chuyện gì chỉ là đối lập lấy hắn loại này liên tiếp tiêu hao nghiền ép tự thân tình huống coi như trốn được trong vòng một tháng hẳn phải chết Trừ phi có người cho hắn chuyển vận dương lực lượng, coi như cày ghép hạt Hỉ Dạ Ma Tế bào cũng không được, trạng thái của hắn bây giờ quá kém, coi như hắn có mạn dẽ kỳ hữu, thí nghiệm tỷ lệ thành công liền một thành cũng chưa tới. Thông qua ý dạn nạt khởi tử hoàn sinh ỉ chưa biết mình là tình huống thế nào, tuy rằng hắn còn có thể dùng một lần ý dạ nạt, thế nhưng cái kia có ý gì đây? Dùng cũng không sống hơn một phút, không phải ý dạ nạt kéo dài vấn đề thời gian, mà là thân thể không được. Uchi Hạ Uật Triệt rất là bình tĩnh lấy ra chính mình mạn dẽ kỳ xạ gì đặng, hắn viền mắt bên trong phụ gạ cụ mạn kỳ bởi vì sử dụng ý giả nạt bỏ. Hắn cũng không có đổi con mắt, mà là đem mình mạn dễ kỳ u cho tiêu hủy. Ngươi giết xả sủ kệ, ta nhổ ngươi cái gì cũng không chiếm được. ít Triệu trong lòng vẫn có một ít hối hận, không phải hối hận lúc trước di tộc, mà là hối hận xả sủ kệ không chết thời điểm vô dụng phụ gạ cụ con mắt uy hiếp hắn. Phu gạ cụ nhìn Yết Triệu phá hủy mạn dễ kỳ u xả dính gặng, hắn không quá phản ứng lớn, hắn sớm liền làm tốt dự tính xấu nhất, chỉ cần mị cổ tọ có thể phục sinh liền tốt. Gào, bị đánh bay nạ rủ tổ lại lần nữa gào thét lên, liền ngay cả đôi đều nhiều hơn một cái, thất vĩ nạ rủ tổ sức mạnh so với trước tăng lên một đoạn. Phu gạ cụ nhìn một chút nạ rủ tổ dừng lại bắn nhanh to lớn câu ngọc mà là đem nạ dụ tổ hướng về yệt triệt nơi đó dẫn là ở chỗ đó chiến đấu. thất vĩ nạ dụ tổ tuy rằng lợi hại thế nhưng như cũng bị phủ gạ cụ sở sạ nổ áp chế, trừ phi nạ dụ tổ bạo chín cái đuôi, bằng không hắn căn bản thắng không được. có điều lấy hắn hiện tại thân thể căn bản chịu đựng không được chín cái đuôi sức mạnh, này không phải mất khống chế vấn đề mà là sẽ đối với thân thể tạo thành mãi mãi thương tích. hai phút sau yệt triệt cũng chết, bị hai người ở sóng giết chết, thực sự là tiện nghi hắn. di dẻ dạng người giao cho ngươi, phủ cụ rất gã tập đem vĩ thu hóa nạ tổ hướng về gì dẻ bên kia dẫn. Hắn không sợ vào lúc này gì gì lẽ dạ ra tay do đó bị giáp công, sở sản nổ chính là hắn dựa vào. Có thể nói, hiện giai đoạn trừ ba đại tiên nhân ở ngoài, chỉ có cờ gì tần mệnh nạ gạ tổ có thể đánh vỡ phủ gạ cụ trăm mét sở sản nổ. Đúng rồi, còn có mở bắt môn gai. Những người khác đều kém chút, nghĩ lấy sức một người phá hủy loại này cấp sở sản nổ khác, khó. Tuy nói vĩ thú ngọc lực phá hoại rất lớn, đặc biệt cửu vĩ, nhưng phủ gạ cụ không phải người ngu, sẽ không gắng đó đỡ. Này vẫn là cái kia phủ gạ cụ sao? Dĩ dạ đã tiến vào tiên nhân hình thức, thế nhưng đối mặt với thất vị hóa nạ rùi tổ, trong lòng hắn có chút không chắc chắn à? Mở ra sở sạn ổ phủ gà cũ đó là sai bước, không một hồi liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Hắn trong nháy mắt giải trừ sở sạn ổ, sau đó chạy trốn. Ngàn mét nhìn như xa, thế nhưng đối với cựu Vĩ tới nói không tính là gì, trước tiên cần phải làm cho đối phương mất đi tung tích của chính mình, như vậy mới sẽ chạy trốn. Lần này phủ gà cũ dựa vào sở sạn ổ trực tiếp đại sát tứ phương, không cần con mắt, dựa vào nhận biết nhận thuật sau đó bao trùm thức công kích liền ok. Có điều phủ gạ cụ chạy trốn, dị địa dạ liền thảm. Chương 254: Sa sủ thời không lư chỉnh 20. Mất đi lý trí nạ tổ chính là gia thú ở mất đi phụ gãa cũ hình bóng sau hắn liền tập kích phủ cận duy nhất người sống dị giải dạ tiên nhân hình thức dưới gì dị giải dạ thủ đoạn cùng xuất hiện vẫn là có thể tạm thời cùng nạ dụ tổ chống lại gào đánh mãi không xong nạ dụ tổ phía sau lại nhiều một cái đuôi ngay ở dị dị giải dạ cảm thấy sự tình muốn hoàn toàn mất không chế thời điểm trên người của nạ dụ tổ cựu vị trạ cờ dạ bỗng nhiên tàn đi đối với dị dị giải dạ tới nói chỉ là một hồi đối với nạ dụ tổ tới nói phong ấn không gian bên trong qua thời gian rất dài làm tám cái đuôi xuất hiện thời điểm nạ bị cả giờ mi nạ tổ hậu chiêu liền khởi động bất quá ngay cả mi nạ tổ cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nạ Dù Tô khôi phục lý trí sau, không, không thể nói khôi phục lý trí, chỉ có thể nói không bị Cựu Vi Trả Cờ Dạ ảnh hưởng. Hắn không để ý tí nào U Chỉ Hạ kia chia, trực tiếp chạy đến thi thể của U trí Hạ xạ sủ kẹ bên, hắn muốn ôm một hồi xạ sủ kẹ, thế nhưng thân thể của hắn bị chém thành hai đoạn. Có lỗi với xạ Cú Dạ, ta nuốt lời, ta khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào mang về xả sủ kẻ. Thế nhưng bất luận làm sao, ta sẽ dẫn thi thể của hắn về cô Nộ Hạ an táng. Nạ dù Tô lại không ngày xưa chi ánh mặt trời, âm thanh rất là trầm thấp. Nạ Dù tổ còn không biết, hai cái xạ sủ kệ ở Cổ nổ Hạ đại não, nghĩ an táng xạ sủ kệ ở Cổ nổ Hạ không dễ như vậy. Dĩ nhiên dạ không hề có một tiếng động vô vô bả vai của Nạ Dù tổ, nhận giới chính là như vậy, miễn cưỡng gắt gao, không có ai có thể bảo đảm mình nhất định sẽ không bị giết chết. Nạ Dù tổ hồi tưởng phong ấn không gian trung hòa cha mẹ gặp mặt, cùng với cùng phụ thân nói chuyện, hắn không hiểu vì sao lại là như vậy, xạ sủ kẻ cùng người kia bọn họ không phải cha con sao? Vì sao lại cha con tương tàn? Ngươi thật sự hiểu rõ ủ trì hạ xạ sủ kẻ sao? Ngươi thật sự hiểu rõ qua cái này nhận giới tàn khốc sao? Ngươi biết cô nổ hạ bên dưới hát cảm sao? Nạ Dù tổ, muốn trở thành hồ ca sau khi rời khỏi đây nói cho gì rẻ dạ lao sư, nói ngươi nghĩ nhận rõ chân thực nhận giới Nạ Dù tổ, tất cả đáp án cũng phải chính ngươi đi tìm, người khác cho ngươi đáp án không hẳn là đúng, cũng chưa chắc là ngươi muốn. Nhớ kỹ, nhiều động não. Nạ Dù tổ nhớ tới lời của phụ thân, hắn sùng bái đệ tứ hồ cạ, này không có chút nào ánh mặt trời. Thế nhưng có một chút hắn đến thừa nhận, có thể hắn thật sự không biết xạ xù kệ, lại như phụ thân đã từng cùng phụ thân của xạ kệ là bằng hữu, hiện tại cũng cảm thấy phụ thân của xạ xù kệ rất xa lạ. Nạ dù tổ theo gì gì hả ra muốn một cái xe bòn, bắt đầu khâu lại thi thể của hạ Uchiha kẹ, bất luận làm sao, cho hắn một cái toàn thời. kẹ lớn ở phương xa lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, hắn không có can thiệp, người cũng phải vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn. kẹ lớn rõ ràng, nếu như mình lúc trước lựa chọn hạ Ichia, đứng ở những người khác phía đối lập, vậy mình kết quả có thể so với cái này Uchiha kẹ còn muốn thảm gấp 10 lần. Thậm chí so với mình thế giới kia tổ bị hỉ dụ rẻn đám người còn muốn thảm. Sasuke kẻ lớn sâu sắc rõ ràng tổ mị thủ đoạn có nhiều đáng sợ, bọn họ hiện tại chứng kiến chỉ là hắn đồng ý để cho người khác nhìn thấy. Ta làm đến, có thể thực hiện ngươi hứa hẹn sao? Uchiha phủ gạ cụ nhanh chóng tìm tới Sasuke kẻ lớn, hắn chỉ hi vọng cái này đến từ cái khác thế giới tương lai Sasuke kẻ không có lửa chọn gần mình, bằng không hắn nên cái gì đều không còn. Sasuke kẻ lớn hai tay vô một cái, Uchiha Hami cổ tỏ trực tiếp bị thông linh đi ra, hắn sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Tiếp đó, luân hồi thiên sinh phục sinh ánh sáng soi sáng đến trên người của Mỹ Cổ Tỏ, nàng phục sinh. Đối xử mẫu thân cùng đối xử phụ thân trung quy là không giống. Sasuke kẻ lớn dùng âm dương độn cho mỉ Cổ Tỏ chế tác một đôi mắt, tuy rằng chỉ là phổ thông con mắt. Có điều nếu cho mỉ Cổ Tỏ chế tắt con mắt, cái kia tiện tay giúp phủ gạ củ cũng biết. Âm Dương Độn sạ sụ kẻ lớn cũng không am hiểu, có thể nói đại đa số ủ trí hạ đều không am hiểu, thế nhưng sạ sụ kẻ lớn cấp độ siêu việt lục đạo, dễ như ăn cháo liền có thể làm được loại chuyện nhỏ này. Liên dương như lục đạo nạ dụ tôi được lục đạo tiên nhân biếu tặng thành tựu lục đạo là có thể cho cả cả sĩ chế tạo con mắt như thế. Ta muốn đi, các ngươi tự lo lấy. Sasuke lớn tay vung một cái, ban đầu phiên bản vũ trí hạ chuyên môn tu luyện pháp liền như vậy cho hắn chuyển đi. Liên đối còn có hắn đối với này cách huấn luyện một ít cảm ngộ cùng một ít bí thuật, bí thuật đều là chính hắn khai phá. Đối với ủ trí hạ y triệu cùng một cái khác chính mình, hắn có thể vô tình. Thế nhưng đối với những thế giới khác cha mẹ, hắn không làm được. Tu luyện đủ trí hạ tu luyện pháp cũng không phải mười mấy hai mươi năm tất thành lục đạo. Muốn biết tổ mỉ vũ trụ ủ trí hạ xì xì đám người sẽ nhanh như vậy, trừ thiên phú nguyên nhân, càng là bởi vì nơi đó tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, được trời cao chăm sóc. Tuy rằng xì xì, phụ gã cụ đám người thức tỉnh cứu cực xạ dị sánh vai lục đạo thời điểm, nhân giới tự nhiên năng lượng còn không khuyết đại đến hiện tại mức độ này thế nhưng tự nhiên năng lượng làm sao cũng là mấy chục lần ở bên này nhận dưới phù gã cụ tiêu hóa đầu góc tin tức rất là chấn động như đây là thật sự hắn chắc chắn siêu việt tổ tiên đủ chỉ hạ mà đã ra so với phù gã cụ mới vừa phục sinh mỹ cổ tỏ có chút không rõ ràng tình huống vào lúc này phù gã cụ cũng lung tung lên trước hắn quyết đoán mánh liệt khôi phục đã từng dáng vẻ của hùng nhãn phù gã cụ thế nhưng hiện tại hắn nên làm sao nói với mỹ cổ tọ yệt triệu cùng xạ sụ kẻ bị hắn giết chết tuyệt đại đa số nam nhân uy hiếp là nữ nhân phù cụ cũng không ngoại lệ xác thực nói không phải nữ nhân đều là hắn uy hiếp chỉ có mỹ cổ tọ mới là hắn uy hiếp Sasu kẻ lớn là phổi mông một cái rời đi rất dễ dàng, hoàn toàn không nghĩ cái thế giới này sẽ như thế nào. Có lẽ hắn cảm thấy chỉ cần cái thế giới này cha mẹ không có chuyện gì, những người khác coi như tử quan cũng không đáng kể. Sasu kẻ lớn đem cái kia viên gì nệ gẳng trả lại, còn cho Nagato tiện tay sửa chữa hắn ký ức. Thực sự là nhỏ yếu a. Sasu kẻ lớn nhìn gầy trơ xương Nagato, không cách nào cùng mình thế giới cái kia phong nhã hào hoa, năng quyền lớn ở không phải ủ trí hạ tồn tại bên trong, đây là một cái vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên, này nói tổ mỉ vũ trụ nhận giới người. Trừ đủ chỉ hạ ở ngoài những người khác tiền hướng kỳ chiếm cứ một điểm ưu thế hậu kỳ liền sẽ không ngừng phóng to nạp gạ tổ cho dù không còn gì nệ gặng dựa vào một đội cũng là cường, giả thêm vào cô nạn cường cường liên thủ không ngừng phát triển hiện tại mưa phân chia bộ địa vị rất cao không tính đủ chỉ hạ những kia bộ ngành tình huống có thể xếp vào ba vị trí đầu xa xù kẻ lớn còn xong gì nệ gặng liền chuẩn bị rời đi gì nợ gặng hắn cũng không có hứng thú hắn cần bất cứ lúc nào có thể từ nghiên cứu phát minh bộ nơi đó bắt được chín câu ngọc Di nợ gặng nghiên cứu phát minh bộ không chỉ là khai phá thuật cũng nghiên cứu phát minh đồ vật liên nói vân ẩn phân bộ nguyên bản có một cái bán thành phẩm trả cơ ra đại pháo ở họ rổ xì ma dược nhân bản thể sửa đổi không ngừng bên dưới hiện tại một pháo là có thể đánh diệt có thể sánh ngang trước đây nhận dưới tinh cầu họ rổ xì ma dược nhân bản thể nghiên cứu ra rất nhiều thứ tuy rằng bên trong có hơn nửa bị những người khác cho rằng là có cũng được mà không có cũng được tồn tại tổ bị nga không đáng kể nghiên cứu khoa học tu luyện xong phát triển mà tổ bị ta còn muốn đi những thế giới khác đi ủ trì hạ không có diện tộc thế giới ta biết ngươi nghe được xa xù kẻ lớn ở một chỗ địa phương không người kêu to hắn không biết bàn tay phủ văn có ích lợi gì thế nhưng hắn biết bữa chú này tuyệt không như tổ mì nói đơn giản như vậy không qua đến cái thế giới này sau xạ thủ kệ lớn như cũng không rõ tại sao cái kia ủ chỉ hạ xạ thủ kệ sẽ vì ít triệu từ bỏ báo thủ vẹn vẹn là biết chân tướng cần thiết hay không lẽ nào bởi vì biết chân tướng là có thể tha thứ cái này tội nhân ít triệu phạm sai lầm quá nhiều căn bản không đáng tha thứ hắn không hiểu vì lẽ đó hắn muốn gặp gỡ càng nhiều thế giới ít triệu cùng xạ thủ như ngươi mong muốn một cái âm thanh uy nghiêm vang lên xạ kẻ lớn cảm thấy âm thanh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hắn biết đây là tổ mì nhưng không phải hạ tổ Chương 255, Tô Mi hồ cả vũ trụ, Uchiha Chị Hạ nhìn xạ sụ kệ lớn đi tới cái khác hồ cả thế giới, hắn không có ngăn cản. Kỳ thực, coi như xạ sụ lớn tiêu hao vô số năm tìm kiếm đáp án, khiến hắn bị người đuổi theo, Uchiha Chị Hạ cũng có thể ung dung tăng lên hắn sức mạnh. Người ta vốn không phải một đường người, chỉ là vận mệnh gây ra, khiến cho chúng ta đi đến cùng một chỗ. Uchiha Chị Hạ nói xong không hề đóng chú xạ sụ dưới cái nhìn của hắn, không chế mấy trăm vũ trụ còn chưa đủ, hắn muốn sau đó một năm nắm giữ được số lượng chí ít tăng lên gấp 10 lần. Kỳ thực xem U Chị Hạ người này cũng đạt được thời kỳ. Khi còn bé, xạ thủ kệ cũng không có điên cuồng như vậy, coi như là trải qua đêm diệt tộc, hắn nhiều lắm tính cao lanh hạ vẫn chờ. Điểm ấy từ nguyên tắc liền có thể thấy được. Xạ kệ cùng nạ rủ tổ, xạ cụ dạ thành lập đội 7, hắn vì cứu nạ rủ tổ thế hắn che qua xe bòn, vào lúc ấy hắn vẫn tính bình thường. La Uchiha chỉ hạ từng bước ép sát, đem xạ kệ làm cho điên cuồng. Mà từ ố bị tổ dùng tên giả mã đạ dạ nơi đó biết trận tướng, hắn mới thật sự là điên cuồng. Vì báo thủ, kể cả bạn tính mạng đều mặc kệ không để ý. Cả dìn, xạ cụ dạ đều kém chút chết ở trong tay của hắn. Tổ cùng xạ thủ kệ thời điểm xạ còn nhỏ hai người mới có thể trở thành là bằng hữu nếu như là biết chân tướng sau xạ sụp hoặc là nói tổ mỉ là xuyên qua đến xạ sụp muốn tốt nghiệp tuyến thời gian cái nào bất luận làm sao bọn họ đều sẽ không là người cùng một con đường mỗi cái vũ trụ song song tập hợp thành một cái vũ trụ loại này hợp thành vũ trụ bị cho rằng là đa nguyên vũ trụ hồ cả đa nguyên vũ trụ cụ thể có bao nhiêu cái tổ mỉ cũng không biết nhưng là thông qua thiên đạo tổ mỉ Uchiha hạ tổ mỉ biết cách một quãng thời gian liền có mới vũ trụ sinh ra cũng có vũ trụ diệt có điều tổ nhóm đại thể phán đoán ra hồ cả vũ trụ số lượng tuyệt đối vượt qua trăm vạn nói cách khác bọn họ hiện tại chiếm cứ vũ trụ có điều là một phần vạn. Tổ Mị nhóm ngược lại không là cần đem hết thể hộ cả vũ trụ thiên đạo đồng hóa, chỉ cần đồng hóa 2/3 phần 10, chúng nó là có thể dựa vào Tô Mị dung hợp, đồng hóa đặc tính, đồng hóa toàn bộ hộ cả đa nguyên vũ trụ thiên đạo. Chỉ có hoàn thành bước đi này, được sức mạnh càng thêm cường đại, mới có thể quyết định bước kế tiếp đường đi như thế nào. Uchiha Tô Mỹ đưa mắt ném đưa đến truyền tống trận lên, cách một quãng thời gian liền có người thông qua trước truyền tống trận hướng về những thế giới khác, cũng có người trở về. Liên tỉ như mà đã Madara, hắn trở về, nhưng dáng vẻ của hắn rất chật vật, xem ra là theo o sủ sủ kỳ xỉn kỳ bản tôn chiến đấu qua bị vô tình nghiền ép sau kích hoạt phù văn sức mạnh chỗ bể Uchiha Mạ Đạ không phải là loại kia tụ tập nhân thủ đi vây đánh người khác người hắn cũng sẽ không cầu tổ mì giúp hắn giải quyết Shinshiki hắn muốn khổ tu sau đó trở lại báo thủ. sức mạnh thật lớn thật làm cho người hưng phấn Uchiha Mạ Đạ Dạ gửi thực sự là một đối thủ không tệ bên này vũ trụ bên trong có rất nhiều tổ mì tổ mì nhóm mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều những người khác tuy rằng cũng không sai thế nhưng không thể sinh tử đối mặt chiến đấu với nhau không như vậy thoải mái như Uchiha Mạ Đạ như vậy lưu vong trở về Trung Quy là sỗi Không đi treo chọc xỉn kỳ, lục đạo cấp sức mạnh ở cái khác vũ trụ nhận giới hầu như là vô địch. Uchi hạ mã đại giả nhanh chóng hóa thành Lưu Quang Bay đi nghiên cứu phát minh bộ ngành, hắn không trong khoảng thời gian này nên lại có mới thuật bị khai phát ra đến, đi chọn một ít học tập, sau đó bế quan. Không bao lâu, truyền tống trận lại lần nữa lấp lóe. Senju Hachiji giả cùng Uchi Maki Mi xuất hiện, hai người trở về. Hai người này không giống nạ rủ tổ, xa kẻ tính mục đích rất mạnh, so với những người khác, hai người này càng như là đi cái khác vũ trụ độ cái tuần trăng mật. Senju Hachiji giả nhất ở hòa bình. Những năm này hắn cảm giác mình có chút có lỗi với Mito, không quá nhiều làm bạn nàng, vì lẽ đó cùng nàng cùng đi hưởng tuần trăng mật. Ý kiến này vẫn là nà mỹ cả dơ mỹ nạ tổ cho, mỹ tổ vợ chồng xem như là cái thứ nhất lấy chơi đùa vì là mục đích đi vũ trụ song song người. Âm nhất thôn, hiện tại nhận giới duy nhất một cái nhất thôn, có điều cũng chỉ là lấy nhận thôn làm tên, vận hành hình thức cùng trước đây nhận thôn hoàn toàn khác nhau. Ba mẹ, chúng ta liền đi một chuyến cái khác vũ trụ mà, đi một chuyến mà có được hay không? Một cái mái tóc dài màu đen vuông góc bên hông, có con mắt màu đỏ tươi mười mấy tuổi bé gái ôm ngủ chỉ hạ mỹ cổ tỏ tay làm lũng. Đây là Uchiha Mẹ Gumi, Uchiha phụ gã củ cùng mì cổ tỏ con gái nhỏ. Kỳ thực nàng đã sớm thành niên, thế nhưng nàng rất sớm tu luyện đủ chí hạ chuyên môn tu luyện pháp, thực lực tăng lên quá nhanh, đã có thể ngang hàng lục đạo, thế nhưng cũng hạn chế nàng. Có thể nói sau đó mấy chục năm nàng đều sẽ là dáng dấp kia, này ngược lại là như tiên hiệp bên trong một ít tiên tiên thần đế ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ rất dài. Kỳ thực, không chỉ là Uchiha Mẹ Gumi như vậy, có không ít tân sinh tiên phú không tệ Uchiha đều giống như Uchiha Mẹ Gumi. Uchiha Mỉ chịu nói, cha ngươi rất bận, nhờ ngươi xỉ xỉ ca bồi ngươi đi đi. Hiện tại Uchiha không có cái gì áp lực, không giống như chia, xả sủ kẻ thời kỳ, thậm chí có diệt nguy hiểm, vì lẽ đó Mỹ Cổ tỏ hai người đối với Uchiha Mở Gù Mỹ là sủng thượng tiên. Có điều phủ gạ cụ đúng là bận điệu, hắn là cảnh vệ bộ bộ trưởng, sở tình báo phó bộ trưởng, đồng thời cũng là chiến đấu bộ phó bộ trưởng. Mạnh hơn hắn có, thế nhưng hướng về hắn như vậy tay cầm nhiều như vậy quyền to nhưng không có, rất nhiều người cảm khái hắn sinh một đứa con trai tốt, cha bằng con quý. Có điều phủ gạ cụ thượng vị tới nay vẫn căng căng chiến chiến, không có nửa điểm thất lễ. Được rồi, Uchiha Mở Gù Mỹ có chút đầu dữ, sau đó lại cao hứng lên vẫn nghe những người khác nói những thế giới khác như thế nào nàng sớm muốn đi u hạ mở gũ mỹ đối với trước đây nhận giới cảm thấy rất hứng thú nàng còn không sinh ra nhận giới liền bị tổ mỹ bình định rồi nàng chưa từng thấy hắt ám, nàng biết đều là trên sách viết người khác giảng giải chờ nàng hiểu được suy nghĩ đều thời điểm nguyên bản những kia nhận thôn hoàn toàn phục nguyên bản ngũ đại nhận thôn tranh đấu càng nhiều là tài nguyên vấn đề hỏa quốc tài nguyên tương đương với cái khác tứ đại quốc tài nguyên tổng số những người khác không đỏ mắt mới là lạ hiện tại vấn đề bị tổ mì giải quyết không chỉ thêm ra rất nhiều thổ địa còn có thể đi những tinh cầu khác phát triển càng là có thể trưởng sinh 99% người đều phụ. Không nói những cái khác, Âu Nỗ kỷ liền rất phối hợp, bởi vì hắn còn muốn nhiều tích góp điểm cống hiến đội thứ tốt, sống thêm mấy năm. Ba mẹ, ta đi trước. U Chỉ Hạ mẹ ngủ mị nói xong sau lưng xuất hiện một đôi màu đen đều cánh, đây là Trạ cờ Giả ngưng tụ thành. Phi hành thuật nghiên cứu phát minh bộ có khai phát ra đến, so với khinh trọng nham thuật cũng không cắt thuật, mọi người càng thêm nghiêng về công tức diệu pháp cải tiến sau phi hành thuật. Có điều hiện tại nhận giới rất ít người chuyên môn đi học tập phi hành thuật, lục đạo cấp tự động khống chế năng lực phi hành, mà không phải lục đạo cấp, có thể dùng lọ dụ sĩ mà nghiên cứu phát minh phi hành đạo cụ. Không một hồi Uchiha Hagegumi liền tìm đến CC, dù sao âm nhận thôn coi như mở rộng có thể lớn bao nhiêu, lục đạo cấp tốc độ lại quá nhanh. Sở tình báo bộ trưởng là Izuna, CC cùng phụ gã cụ đều là phó bộ trưởng. Kỳ thực đối với quyền lực, CC cũng không coi trọng. ca. theo ta đi một chuyến vũ trụ xong xong mà, ba ba mụ mụ của ta đều đồng ý. Uchiha Hagegumi nghỉ một hồi liền lẹn đến trước mặt của CC. CC bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nha đầu này liền không thể thuộc nữ một ít. Kỳ thực Chí cùng CC quan hệ cũng không kém, không phải huynh muội hơn hẳn huynh muội. Chương 256 CC cùng mẹ thời không lỡ trình. CC không hoàn toàn tin tưởng Uchiha mẹ Gumi, hắn trực tiếp một cái điện thoại cho phụ ga cụ, hỏi thăm là tình huống thế nào. Không sai, Nhẫn giới đã có điện thoại, có 100 bọn Uzumaki thêm vào tổ mỹ ra sức ủng hộ, Nhẫn giới biến hóa là một năm một cái dạng. Điện thoại vẫn hữu dụng cần thiết, tuy rằng Nhẫn giới hạn mức tối đa tăng cao, thế nhưng đối với phần lớn người tới nói, thượng nhận chính là cực hạn. Nói cho cùng, Nhẫn giới vẫn là xem huyết thống, nắm giữ Uchiha huyết thống, Tiên thiên liền nắm giữ dẫn tới cường giả giấy thông hành. Đang hoang làm từng bước tu luyện, mở ra hoàn toàn thể sợ sạn nộ đó là chuyện ván đại đóng thuyền. Nhận giới đại đa số người vẫn là mấy chục năm liền qua xong ngắn ngủi một đời, bởi vì toàn dân hấp thu tự nhiên năng lượng tu luyện, coi như có tổ mị dùng trận pháp hấp thu vũ trụ tự nhiên năng lượng, sớm muộn sẽ không đủ dùng. Có điều hiện tại nhận giới so với trước kia vẫn là tốt, ít nhất cấp C, cấp B nhận thuật tất cả mọi người có thể tùy tiện xem. Nếu như là thiên tài chân chính, vẫn là có thể bộc lộ tài năng, chậm rãi trở nên mạnh mẽ, có cơ hội tiếp xúc càng nhiều cao cấp thuật, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đang lâm lục đạo. Muốn biết trước đây coi như mạnh như hạt Hatake, Uchiha Madara, dù chỉ Hạ Mạc đa dạ cũng không cách nào dựa vào chính mình sức mạnh ngang hàng lục đạo. Như vậy, đi thôi. Sì sì sùng lịch nhìn nụ chỉ hạ mở gumi, hắn đã từ phủ gạ cú nơi đó biết là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hắn đi qua hai cái vũ trụ song song, thế nhưng vũ trụ song song tồn tại rất nhiều độ khả thi, tương tự lại không giống, hay đi mấy cái cũng không có gì, coi như buông lòng một chút. Sì đi qua hai cái thế giới, một cái là đem diệt tộc sau tuyến thời gian, có điều cái kia tuyến thời gian lại có một chút không giống nhau, thế giới kia họ rộ sì mà thành công đoạt xá xạ sủ kẻ. Một thế giới khác tuyến thời gian là nà mỉ cạ giờ tổ không chết tuyến thời gian, bởi vì phủ gạ cù mở màn dễ kỳ hữu hỗ trợ. Bị nạ tổ thành công đem cựu vĩ một lần nữa phong ấn đến thể nội của Cottina. Bèo. Chỉ là vài giây, Sisi liền mang theo Uchiha trì hạ mở rời đi nhận giới đến truyền thống trận bên trong. Này không phải không gian nhất thuật, mà là thuần túy tốc độ, không hổ là thuấn thân Sisi. Hiện tại càng ngày càng đáng sợ. Thời gian đều qua một năm, lại sinh ra mấy tôn siêu lục đạo tồn tại. Uchiha trì hạ đột phá, Haski dã mã, Tobi dạ mã huynh đệ cũng đột phá. Phụ gạ cụ còn thiếu một chút, nhưng sắp rồi. Tô đại nhân, tùy tiện một thế giới. Truyền thống trận lên, cc rất là cung kính. Những người này muốn đi cái gì thế giới có thể nâng yêu cầu, có điều đại đa số lựa chọn tùy cơ. Kỳ thực cụ chỉ hạ mở gù mỹ sức mạnh không tính yếu, coi như là trong kịch tính một số sủ kỳ cả gù dạ cũng không thể so với u chí hạ mở gù mỹ mạnh mẽ quá nhiều, có điều loại sức mạnh này vẫn còn không tính là vô địch. Thêm vào vị này chính là đại tiểu thư cấp bậc nhân vật, thực tế thao tác mạnh hơn cả gù dạ, thế nhưng so với những kia người đời trước kém hơn không ít, phù gạ cụ lần này cũng có tôi luyện nàng ý tứ. A kỳ. Truyền thống trận vận chuyển lên, màu xanh lam cánh cửa không gian hộ xuất hiện. Xi sĩ cùng hạ mở mỹ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xuyên qua môn hộ. Nếu muốn trưởng thành, làm sao có thể tùy tiện một thế giới, vừa vận hồi trước Sên dẹn phân liệt thể đồng hóa một thế giới, rất thích hợp các ngươi đi." Hai người sau khi biến mất, thiên đạo tổ mì âm thanh vang lên. "Đây chính là những thế giới khác, vũ trụ song song." Uchiha Obito mì hiếu kỳ đánh giá đường phố, thiên có chút đen, thế nhưng đối với nắm giữ cứu cực xạ dị gẳng nặng tới nói, ngày đêm không quá lớn khác nhau. Si Si không hề trả lời, hắn sửng sốt, đường phố này rất quen thuộc, là Konoha, vẫn là Uchiha tộc địa. Nguyên bản có hơn 20 năm chưa từng thấy, thế nhưng mấy tháng trước hắn mới đi qua cái khác vũ trụ song song, hắn ấn tượng lại lần nữa sâu sắc lên tựa hồ có điểm không đúng. Uchiha Mẹ Gumi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nàng nghe được tiếng kêu gào. Xi Xi sắc mặt khó xem ra, sắc thực không đúng. Xi Xi đã biết là xảy ra chuyện gì, là đêm di tộc, không nghĩ tới tổ mỹ sẽ đưa bọn họ đến cái này tuyến thời gian. Bất kể là Xi Xi vẫn là Uchiha Mẹ Gumi nhận biết cũng có thể bao trùm toàn bộ hỏa quốc. Mới vừa dáng lâm thời điểm không để ý, thế nhưng lục đạo cùng siêu lục đạo thể phách ban tặng hai người sức mạnh to lớn, này bao quát tính lực vậy thì bao quát tính lực, vì lẽ đó bọn họ nghe được tiếng kêu thiết. Vèo mèo. nhiên, một đạo có chút thấp bé Trên người sơ sát chi ý nồng nặc cực kỳ người xuất hiện ở xì xì trước mặt hai người là cái thế giới này ủ chỉ hạ y vừa mấy chục mét ở ngoài chính là hắn ở sát hại ủ chỉ hạ tộc nhân xì xì vẻ mặt rất là phức tạp sau đó nổi giận hắn biết đêm diệt tộc cũng đi qua hai cái vũ trụ song song thế nhưng hắn không trải qua diệt tộc tiến hành bên trong tuyến thời gian hiện tại tận mắt thấy ủ chỉ hạ y tàn sát tộc nhân xì xì làm sao không nộ trước đây biết là một chuyện thế nhưng tận mắt nhìn thấy mới chấn động hắn trước sau không hiểu y vì sao lại biến thành bộ dáng này xì, xì là phức tạp mà này giới ủ chỉ hạ y đao tay dừng lại. Sao có thể có chuyện đó, Sỉ Sỉ đã sớm tự sát, làm sao có khả năng còn sống sót, hơn nữa cái kia con mắt là xảy ra chuyện gì? Tố Bỉ Vũ trụ hữu chí hạ mở mắt đều là trạng thái bình thường một câu ngọc, hai câu ngọc, ba câu ngọc, mạn lệ kỳ hủ, cứu cực xạ gì rằng, không tồn tại đổi hình thái, vừa mở vĩnh mở mới là chính xác con đường. Chẳng cần biết ngươi là ai. Dám giả mạo Sỉ Sỉ, chết. Giờ khắc thì triệt không quá nhiều thời gian suy nghĩ cái khác, nhất định phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải ở xạ sủ kịp trở về trước diệt tổ chí hạ. Sỉ Sỉ một hồi đau liền ra khỏi vỏ đáp sát một tiếng yết chiêu đao trong tay liền bị chém đứt, trong chớp mắt chuyển đổi một hồi đao phương hướng, ngươi đao biến thành súng, dao, trong nháy mắt đem yết chiêu chém bay. Yết chiêu, ngươi quá ngạo mạn. Si Si cũng không có nhanh chóng giải quyết yết chiêu đi giúp những người khác, hắn ở cái khác vũ trụ làm qua tương tự xạ sủ kẻ lớn thao tác, hắn không có gì nệ gặng, thế nhưng có thể cướp giật gì nệ gặng. Ở thế giới này, chỉ cần có sức mạnh to lớn, là có thể lịch chuyển sinh tử, sáng lập tất cả. Sát mặt sắc của U Chi Hạ mở gấu biến đổi, cái tên này chính là U Hạ yết sao? Như vậy cùng âm nhận thôn bên trong cái kia tượng đá rất giống. Uchiha Mở Gủ Mị biết ỉ triệt sự tình, đây là nàng một cái khác kaka, anh ruột, có thể nàng đối với ỉ triệt là căm ghét, bởi vì hắn lại diệt toàn tộc. Trong tộc rất nhiều người cho rằng, nếu như không phải Tomi, Uchiha Hạ liền thật sự diệt tộc, đây là ý dù nạ đi cái khác vũ trụ song song sau thu được kết luận, Uchiha Hạ người đối với ý dù nạ năng lực rất tín phục. ca, hắn liền cho ta đi." Uchiha Mở Gủ Mị lên tiếng nói, liền để nàng giáo huấn một hồi cái này bất hiếu kaka, tuy rằng không phải cùng một cái vũ trụ. "Sì sì thu hồi đau, Hắn thật sự muốn giết ỉ triệt chuyện trong mắt, ỉ triệt quá yếu, đã theo không kịp bọn họ thế giới người tiến trình. Cũng có thể nói, mặc kệ là cái nào thế giới y chỉa đối với hiện tại cái này xì xì tới nói đều quá yếu, thực lực kém vài cái cấp độ. Y chỉa biểu hiện rất là hoàng hốt, vừa xì xì sống giao lên chuyển lại đưa tràn trề đại lực kích thương hắn, tuy rằng xì xì chỉ là dùng một phần vạn sức mạnh. Đây thật sự là xì xì sao? Hắn tại sao trở nên mạnh như thế, bên cạnh hắn là ai? Hắn là ở trách tự trách mình sao? Kỳ thực y chỉa vẫn là rất lưu ý xì xì, không phải không thể bởi vì hắn mà mở ra mạn dễ kỳ ủ. Trường 257, xì xì cùng mở hai. 13 tuổi Uchiha Uite đối đầu bề ngoài 13 14 tuổi Uchiha Obagumi. Hai người thân cao hình thể lẫn nhau bằng, nhưng lão Uite tuyệt đối không nghĩ tới, cái này vũ trụ song song muội muội nắm giữ sức mạnh là đáng sợ cỡ nào. Quyết không thể ở đây dừng lại. Uchiha Uite bắn nhanh ra từng viên từng viên Shuriken, hiện tại Uite đã điên cuồng. Nếu như nói Uchiha hạ xạ thủ kẻ điên cuồng là từ biết được Uite chân tướng bắt đầu, cái kêu Uite điên cuồng chính là hắn chân chính đối với tộc nhân phất lên đồ đao bắt đầu. Ở nhìn thấy xỉ xỉ trước, Uchiha đã giết chết mười mấy Uchiha, mà những Uchiha này không phải hết thảy đều là lý dạ, cũng có lao nhân Đứa nhỏ, cho dù là vũ trí hạ như vậy hảo tộc, cũng không phải hết thảy mọi người nắm giữ nị giả mới có thể. Ccc, ccc. Uchiha mở Gụ mì trên tay phải diện cuốn quanh mạnh mẽ điện lưu, đây là trí đỏ gì? Nàng đống chuyển vận trả cơ ra, mạnh mẽ điện lưu đem hết thảy sự hộ kèn đánh rơi. Đây là trí đỏ gì một loại khác vận dụng, trí đỏ gì là cả cả xỉ khai phá thuật, ở xạ sủ kẻ lớn trong tay phát dương con đại, Uchiha mở Gụ mì cũng học tập cái này xưa di thuật. Uchiha mở Gụ mì thiên sinh liền nắm giữ hỏa lôi gió ba loại thuộc tính, học tập này ba loại thuộc tính nhận thuật làm ít mà hiệu quả nhiều. Có chút yếu a. Thời đại trước cụ Chi Hạ đều yếu như vậy sao? U Chi Hạ mở củ mì là nhất nguyên thời đại sinh ra. Đối với chuyện trước kia không biết, nghe qua và tự mình trải qua trước sau là không giống. Các loại U Chi Hạ mở củ mì 3 tuổi thời điểm, đừng nói phụ gạc cụ, xì xì các loại, coi như nguyên bản những kia ảnh sức mạnh đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Đến hiện tại, nguyên bản những kia ảnh mỗi cái đều nắm giữ siêu cả cấp cái khác sức mạnh, nắm giữ ngang hàng lĩnh hàng mã đại dạ sức mạnh. U Chi Hạ liền càng không cần phải nói, mở ra hoàn toàn thể sở sạt nổ có gần trăm cái. Có nhiều lần thay đổi vũ hạ tu luyện pháp, lại có ưu nắm hoàn cảnh cùng với danh sư chỉ đạo, dù cho ở phế vật, chỉ cần cố gắng tu luyện, thành niên thời điểm cơ bản có thể mở ra sở xà nô. Vì lẽ đó ở trong mắt vũ trí hạ Mở Gumi, lúc này Gumi thật sự không mạnh, tuy rằng 13 tuổi nắm giữ loại sức mạnh này cũng không tệ lắm, nhưng chỉ có thể tính phổ thông thiên tài, không tính là thiên phú dị bẩm. Xác thực, Uchiha Mở Gumi cái tên này bản thân cũng là một cái trăm không hơn không kém thiên tài, không chỉ là bởi vì Uchiha tu luyện pháp. Nàng 4 tuổi bắt đầu tu luyện, 5 tuổi mở ra xà dị gặng, 8 tuổi mở ra ba câu ngọc xà dị gặng. 11 tuổi liền hoàn toàn nắm giữ chỉ đỏ gì nạ gạ sĩ xie gì cùng với lượng lớn hỏa độn nhẫn thuật. 12 tuổi vũ trì hạ mở gù mỹ liền nắm giữ lượng lớn bí thuật, đồng thời có thể mở ra hình thái thứ 3 sở san độ. Hiện tại vũ trì hạ có chút không giống, ba câu ngọc xạ dị gặng cũng có thể mở ra sở san độ. Uchi hạ con đường một cái là đến ba câu ngọc sau bị kích thích mở ra mạn rễ kỳ vũ, sau đó dựa vào vũ trì hạ tu luyện pháp không ngừng cường hóa tự thân huyết thống, tăng lên mạn rễ kỳ vũ sức mạnh, cuối cùng sánh ngang vĩnh hằng rễ kỳ mở ra hoàn toàn thể sở độ. Một cái khác chính là ở đến ba câu ngọc sau từ từ tích lũy, các loại sức mạnh tăng lên Huyết thống thuê biến tới trình độ nhất định, con mắt liền sẽ tự động tiến hóa thành mạn dễ kỳ u. Loại thứ hai mặc dù tốt, nhưng cũng mất đi mở ra mạn dễ kỳ u độc nhất đồng thuật. Có thể đây chính là có được thì phải có mất. Đây là chỉ đó gì? Uchiha gia nhập Áng bộ đã từng vẫn là cạ cạ sĩ cấp dưới, tự nhiên nhận ra cái này nhất thuật. Trong lòng nghĩ như thế, một đoàn hỏa cầu thật lớn đã phun ra. Kỳ thực thắng bại đã được quyết định từ lâu, lục đạo cấp đánh một cái phổ thông mạn dễ kỳ u, cái kia không phải đại nhân đánh trẻ em, mà là đại nhân đánh trẻ con. Xem ra không thể ngồi coi mặc kệ. lên tiếng nói, hắn nhận biết được. Uchiha Obito ra tay. Nếu như chỉ là ruột, ám bộ, Uchiha còn có thể ứng phó. Obito hiện tại Uchiha hoàn toàn không phải là đối thủ. C rất rõ ràng Obito đồng thuật có nhiều đáng sợ. Bọn họ thế giới đều Obito nhưng là cứu đi bị ba vị sợ sả nổ vây công bị chia. Hắn bảo mệnh năng lực rất mạnh. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mấy chụp ảnh phân thân xuất hiện. Nếu muốn ra tay, liền gọn gàng sạch sẽ điểm. ảnh phân thân nhanh chóng tàn đi, dù không cần thiết lưu. Cho tới ám bộ, xem biểu hiện của bọn họ. Nếu như vẫn toàn giết. Sì sì lúc trước bị huế thổ chuyển sinh đi ra biết tất cả sau liền không lại ngây thơ. Nam quyền lớn sau hắn trở nên quyết đoán mãnh liệt, uy nghiêm cực kỳ. Đừng xem chỉ là một cái phó bộ trưởng, thế nhưng quyền lực địa vị vung thời đại trước ảnh mười mấy con phố. Có điều sì sì như cũng là cái kia ôn hòa sì sì, chỉ có điều chỉ có số người cực ít có thể cảm nhận được phần này ôn hòa. Binh lách các bảng. Chen, Chen, Chen. Yệt triệt cùng ủ trì hạ mở gù mỉ như cũ chiến đấu. ủ trì hạ mở gù mỉ lưu thủ, không phải đối với cái gọi là ca ca hạ thủ lưu tình, mà là nghĩ mở mang kiến thức một chút ủ hạ yệt thủ đoạn. Bởi vì bên kia nhận giới vẫn có nghe đồn, thời đại trước có tiếng hào nị dạ khả năng không phải rất mạnh, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu, chiến đấu phản ứng tuyệt đối là nhất lưu. Điểm này đủ trì hạ mở ngủ mì tán đồng rồi, nàng rõ ràng, nếu như không phải là mình xạ dị gặng cao hơn độ trí hạ cấp quá nhiều, nàng liền trúng hắn ảo thuật. Uchiha Hạ Mở Ngủ mì mừng rỡ ở đây cùng ỷ tria giao thủ, thế nhưng ỷ tria có chút kiểm chế không được. Đồng thời trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ cái kia đúng là CC, người trước mắt này mạnh như vậy, thậm chí so với mình còn muốn tiến tài, nàng không có cần thiết lựa mình. ảnh phân thân tốc độ rất nhanh, dù cho là ảnh phân thân cũng có thể thuấn sát cả cấp, chỉ là rút, không đáng nhắc tới. Là Sisi, Sisi -si không chết. Hắn trở về. Sisi -si trở về, này quá tốt rồi, lần này Cổ Nộ Hạ có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia nhưng là Mạn Dễ kỳ Hủ Sạ Dĩn đó a. Ta liền biết hắn sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Kém chút bị Zetsu Chi Hạ nhìn thấy xuất thủ cứu bọn họ Sisi, -si, đông dương phấn chấn lên. Uchi Hạ bên trong cũng không phải hết thảy mọi người biết Mạn Dễ kỳ Hủ cùng Vĩnh hàng Mạn Dễ kỳ Hủ không giống, rất nhiều người trực tiếp đem Mạn Dễ kỳ đối với Tiêu Độ Hạ mà đã ra. Bọn họ cảm thấy Sĩ si Sĩ -si trưởng thành chỉ cần có mà đã ra một nửa sức mạnh là có thể đoạt quyền, khống chế toàn bộ cô nội hạ. ảnh phân thân nhóm nhìn những này dị thời không gũi chi hạ tộc nhân, hắn không nói cái gì các ngươi ý nghĩ đều là sai. hắn từ lâu rõ ràng, cái gì niềm tin, tín ngưỡng đều cần sức mạnh ủng hộ, không có sức mạnh cái kia hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt. đệ nhất hổ cả ý nghĩ đủ ngây thơ, nhưng bởi vì hắn là mạnh mẽ, tất cả mọi người chỉ cần không muốn chết, chỉ có thể vâng theo hắn cái kia ngây thơ quy tắc. tô bỉ ý nghĩ nhìn như buồn cười, thế nhưng hắn nắm giữ thuần sắc nhận giới tất cả mọi người sức mạnh, thêm vào hứa lấy lợi ích, tất cả liền không buồn cười. si đã sớm nhìn đấu. Uchí Hạ đã không có mã đa dạng sức mạnh, lại không thể đoàn kết nhất trí, bị diệt tộc là tất nhiên. Có thể nói, nếu như Uchí Hạ đoàn kết nhất trí, coi như phụ gạ cũ, CC, ít chưa ba người chết tình huống, Cố Nộ Hạ cũng không nhất định rằng cá chết dưới rách. Nếu như không có ít chưa động thủ giải quyết Uchí Hạ phần lớn cao cấp sức chiến đấu, Cố Nộ Hạ nhất định tổn thất lớn nữa, lần thứ 4 nhận giới đại chiến tất nhiên mở ra. Đi thông báo tộc nhân đi. Cố Nộ Hạ muốn đối với chúng ta động thủ. CC nhẹ nhàng nói, hắn không phải Cố Nộ Hạ CC, mà là Uchí Hạ CC. Muốn biết Uchí Hạ không phải là vòng xoáy. Không có cỗ nổ hạ vũ trì hạ không hẳn không thể ở nhận giới đặt chân, có thể nói không có gia tộc liền không có hắn. Không muốn nói với hắn cái gì thôn, thật không tiện, hắn là hẹp hỏi chủ nghĩa. Chương 258, Si xỉ cùng mở ngủ mị thời không lữ trình ba. Si xỉ còn có mấy cái ảnh phân thân chính những phó Obito, các mù xạ gì gẳng bảo mệnh năng lực rất mạnh. Tu Juqumi, Uchiha Uyệt Trịa không ở nét mực, dài dòng, trực tiếp mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Uchiha Uyệt Trịa sâu sắc biết Si xỉ mạnh bao nhiêu, coi như mình mở ra mạn dệ kỳ ủ Đối mặt trước đây xỉ xỉ nhiều lắm năm ăn năm thua thậm chí là 64 mở, hắn chỉ có 4 phần 10 phần thắng. Hiện tại xỉ xỉ mất đi mạng dẽ kỳ hữu, thế nhưng con mắt của hắn càng quỷ dị hơn, hơn nữa qua đi một năm, xỉ xỉ sức mạnh không thể không tăng trưởng, vì lẽ đó hắn phần thắng càng thấp hơn, Uchiha ít chưa bắt đầu tin tưởng cái này xỉ xỉ là Ít Itachi sủ quọ mỹ một phát động, Uchiha Hạ mợ ngủ phát hiện tầm mắt của chính mình phát sinh ra biến hóa, thế giới trở nên hơi trắng đen, nàng bị ràng buộc ở trên thập tự giá diện. Nàng chúng chiêu, là cố ý chúng chiêu. Dù quọ không gian bên trong, Itachi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Cao Lênh nói, ở sủ khỏ mì thế giới bên trong, không gian, thời gian, chất lượng, toàn bộ do ta đến chi phối. Vừa dứt lời, Uchiha ít trịa người, bởi vì Uchiha mở gù mì tránh thoát thập tự giá ràng bộ. Uchiha mở gù mì khẽ cười một tiếng, chớ kinh ngạc. Bất kỳ nhận thuật đều có kẽ hở, câu nói này nhưng là người nói. Đang nói chuyện toàn bộ sủ khỏ mì không gian liền phá diện, ở mở gù mì xem ra, này không gian quá yếu, cùng xạ sủ kẹ ca ca hoàn toàn không có cách nào so với. Bất kỳ nhân thuật đều có kẻ hở Câu nói này là dự bị Bộ Giáo Dục hết thảy U Chỉ Hạ nhận thuật trước sẽ nói một câu nói. Có điều câu nói này sát thực cụ Chỉ Hạ ít chia nói ra. Trong nguyên tắc U Chỉ Hạ ít chia biểu hiện thật sự có thể xưng là nhiều rồi. A ít chia đều là có thể móc ra nhận thuật khắc địch chế thắng. Đông dạng bị Hế Thổ chuyển sinh đi ra, hắn một cái có tòa mà sủ ca mì thoát khỏi không chế. Đối mặt bạch xà túi, mới vừa nắm giữ vinh hằng mạnh dễ kỳ U U Chỉ Hạ xạ sủ kẻ có chút bị khắc chế, hắn trở tay chính là một cái ý nam Có điều hiện tại ít chia không lợi hại đến mức độ này, dù mi bị phá, huyết dịch theo mắt trái chảy xuống, hắn Đông dừng chảy mắt. Hắn nghĩ Uchiha mở Gumi, Itchia không nhớ rõ tự mình nói qua một câu nói như vậy, còn có, đối phương làm sao một bộ hiệu rất rõ dáng vẻ của tự mình. "Shisika, ngươi đúng là Shisika sao? Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ngươi quên chúng ta đã từng ngậm tượng rồi sao?" Itchia không cam lòng gào thét. Shisii hiểu rõ Itchia, biết Itchia sẽ không có loại biểu hiện này, biết hắn ở nột ngạt cái gì lại chiêu. Có điều hắn vẫn là hồi phục, "Ta là Shisi, ta cũng biết ngươi dự định, nhưng điều này có thể quái gia tộc. Người ta đều biết lúc trước Cửu Vi Tri giả sự tình không có quan hệ gì với Hạ, thế nhưng Cổ nô hạ cao tầng không tin." thậm chí bọn họ đều không thâm nhập điều tra, vẫn bỏ mặc những kia nói xấu ủ chỉ hạ ngôn luận. Y chang, một chuyện gia tộc có lỗi, thế nhưng cổ nổ hạ cao tầng liền không sai sao? Dĩ vãng chúng ta đương gia tộc cùng cổ nổ hạ câu thông cầu nối, nhưng chúng ta chỉ để ý cô nội hạ, một vị nhường gia tộc người nhường nhịn, này hợp lý sao? Làm sợ tình báo phó bộ trưởng, xì xì so với ai khác đều rõ ràng đã từng cổ nổ hạ cao tầng có nhiều hảm. Chân chính nói đến, đệ tam hổ cả mới là kẻ cầm đầu, hai vị kia rác rưởi trưởng lão hoàn toàn là dựa vào xạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn cùng đạn thế, bản thân không đáng nhắc tới. Nhưng mà lúc này y triệt tư tưởng đã định hình, liền dường như bên kia ụ chỉ hạ y triệt sẽ không nghe sỉ sỉ khuyên cáo, mãi đến tận tổ mỉ nhóm lấy sức mạnh to lớn chúng kết tất cả mới cảm thấy là không phải là mình sai rồi. Ít triệt lệnh lùng nói, xem ra sỉ sỉ ca ngươi đã quên hỏa chi ý chí, để cho ta tới giúp ngươi đi. Gánh chịu có tòa mạ sủ cả mỉ chi nhãn quạ đen xuất hiện, cái tia tỏa ra mạn dễ kỳ ụ xạ dịn gặng bắt đầu hiển uy, đồng lực bắt đầu xâm lấn sỉ sỉ cùng mở gù mỉ đầu ầm ầm, nay cố đồng lực trong nháy mắt liền bị hai người nát tan, phổ thông mạn kỳ đồng lực cùng cứu cực xạ dỉ gặng đồng lực lệch đâu chỉ gấp 10 lần. Cung xì xì loại này lại lần nữa cường hóa cứu cực xạ gì gạn so với cái kia chênh lệch là gấp trăm lần chi kém. Xì xì cũng không có lo lắng, bóng người hóa thành lưu quang, trong chốc mắt liền đoạt lại quả đen lên thuộc về cái thế giới này con mắt của chính mình. Xì xì trực tiếp hấp thu này cố đồng nguyên động lực, tuy rằng nguồn sức mạnh này đối với hắn mà nói có chút bé nhỏ không đáng kể, nhìn hắn thông thạo động tác, này không phải lần đầu tiên, trước đi cái khác hai cái vũ trụ song song hắn cũng từng làm như thế. Vừa bắt đầu không quá thông thạo, con mắt trước tiên thu, sau đó đi nghiên cứu phát minh bộ nhường người khai phá loại này hấp thu chính mình đồng lực thuật đi ra, họ dội rất nhanh liền khai phát ra đến. Loại này ở cái khác vũ trụ vì chính mình nhiều tính phúc lợi sự tình không chỉ xì xì làm qua, U trì giả cũng đã làm. U trì giả ở vũ trụ song song cũng không có tổ mị vũ trụ như vậy ưu nắm tu luyện hoàn cảnh, hắn chính là dùng cao cấp phiên bản U trì hạ tu luyện pháp cương ép hấp thu thập vĩ sức mạnh mới nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Không chỉ là nhận giới, cái khác ổn số sụ kỵ sức mạnh hắn cũng hấp thu, vì lẽ đó hắn mới có thể nhanh chóng đánh bại xỉn xì kỳ phân thân, tông thần thức bạn tôn trong tay chạy trốn. Cổ toạ mà Kami lại thất bại, ít chữ lần này không khống chế được vẻ mặt, đây chính là hắn đòn sát thủ a. Lần này gây go nếu như hai người này cùng Uchiha hợp lại phản kháng Côn Hạ, cái kia Côn Hạ nhất định tổn thất nặng nề. Uchiha mở u nói, không phải có tòa mạ sụt cà thất bại, mà là xì xì quá mạnh mẽ, muốn dùng có tòa mạ sụt cà đối phó hắn cái này mà tôn, thực sự là buồn cười. Uchiha ít chia mặt tâm trầm, xì xì quá mạnh mẽ, vừa tốc độ kia hắn hoàn toàn không thấy rõ, dù cho mạn dệ kỳ ủ cũng không thấy rõ. màu đỏ sợi sả nổ nhanh chóng bao phủ lại hắn, cái tên này một hơi mở ra hình thái thứ hai sợi sả nổ, thực sự là liều mạng a muốn biết hiện giai đoạn in chìa sở xả nổ độ thuần thục không hề cao, cưỡng ép mở ra trình độ như thế này rất đau mắt, điều này đại biểu mù đến nhanh. Cốc cốc cốc. vô số to lớn câu ngọc bị kích bắn ra, hắn cố không được nhiều như vậy, ngày hôm nay nhất định phải chung kết tất cả những thứ này, không phải cô nổ hạ gặp nguy hiểm, xả sủ kẻ gặp nguy hiểm. điều khiển sở xả nổ in chìa lòng tự tin khôi phục một ít, tuy rằng không biết gì gì tình huống, thế nhưng hắn còn có một con mắt ở đạn rồ nơi đó, hắn coi như cưỡng ép sử dụng sở xả nổ cũng không bằng chính mình. sở xả nổ sao? Uchiha mở củ mì đối với sở sạ nổ cũng không xa lạ gì. Uchiha bộ tộc người liền thường thường mở ra sở sạ đối luyện, đủ loại sở sạ nổ nàng đều gặp. Trình độ như thế này sở sạ nổ không tính là cái gì, có điều vẹn vẹn 13 tuổi liền làm đến mức độ này, còn không dựa vào chuyên môn tu luyện pháp, người đúng là thiên tài. Màu cam trả cờ dạ đoàn bao trùm ở Uchiha mở củ mì, mầu cam sở sạ cự nhân vụ xuất hiện, giai đoạn thứ tư sở sạ nổ gia nhập. Một mặt màu đỏ trả cờ dạ kính xuất hiện, đây là dạ tạ no cạ lem mì, vũ trụ u trì hạ ùa chia dạ tạ no cạ lem mì, bị phủ đám người cắt đoạn. Các loại mở gù mì mở ra sở sạn nổ sau liền đem tấm gương này cho nàng. "Theo đi, xem ai hào được hay." U Hạ mở gù mì điều khiển sở sạ cự nhân đẩy dạ tạ nó cả lệ mì, mặc cho ỷ triỆ bắn nhanh to lớn câu ngọc, nàng có thể mở ra sở sạn nổ 3 ngày 3 đêm, thế nhưng ngũ chỉ hạ ỷ không được. U Hạ mở gù mì biết, những việc không tu luyện đủ chỉ hạ chuyên môn tu luyện pháp người, mở ra sở sạn nổ muốn chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Liên đệ như vậy đau, đồng thời nhường hắn ở thống khổ bên trong mất đi có hy vọng. Đây rốt cuộc là ai? Này lại là cái gì con mắt? U Hạ không cách nào gắng giữ tình táo. Nói cho cùng, hắn mới 13 tuổi, không phải xẹp phủ hữu ẩn cái kia triệt để trưởng thành đi triệt. Ít không có sử dụng a mạ tệ giả, dùng a mạ tệ giả tiêu hủy trình độ như thế này sợ sanh ổ, cái kia con mắt của hắn liền phế hơn nữa, trong thời gian ngắn dùng không được. Chương 259, Xì cùng Mở Gumi thời không lư chính 4. Uchiha Yuichi không cam lòng thất bại, hắn rõ ràng, nếu để cho tộc nhân biết cổ nổ hạ cao tầng lưu tính, thêm vào Xì trở về, chiến đấu nhất định sẽ mở ra. Uchiha Hama đã giả tiên kia tại sao không đến giúp bật nụ, mấy cái ảnh phân thân có thể ngăn cản hắn? Yết hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng và hữu trí Hạ Mạ Đa dạ, Obito. Đây là nhân vật trong truyền thuyết, nắm giữ siêu việt mạnh dễ kỳ hữu sức mạnh, nhất định có thể đối phó xỉ xỉ hai người. Sỉ Sỉ tự hồn là nhìn ra Yết Triệu ý nghĩ, lên tiếng nói, ngươi đang đợi mặt nạ Mạ Đa dạ sao? Thật không biết ngươi vì sao lại cùng người như thế hợp tác, rõ ràng chính là hắn gây nên cựu vĩ chi loạn, gia tộc cùng thôn đi tới mức độ này cũng có hắn nguyên nhân. Đông, có đồ vật rơi xuống đất, chính là giả trang Mạ Đa Dã Obito, hắn bị Sỉ ảnh phân thân giải quyết. CC bốn cái ảnh phân thân dùng bốn phong kết giới phong tỏa không gian, tổ bị tổ hư hóa dùng không được, trực tiếp bị một cái ảnh phân thân cho dây. Thời khắc này, ít hy vọng phá diện, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. CC, ngươi trở nên càng mạnh hơn, thế nhưng ngươi đi ngược hỏa chi ý chí. Ít hít sâu một hơi, giả tàn no loa cả gậy mỉ cùng tuột sụ cả nọt rủ dỉ bị triệu hoán đi ra. Cơ hội chỉ có một lần, chỉ có thể nhanh chóng phong ấn một người, để cho người khác biết tuột sụ cả nọt rủ dị sức mạnh có phòng bị sau muốn kiến công liền khó khăn. Tuột ta cũng có. Uchiha mở cười một tiếng màu đỏ tuột sụp cả nốt dù gì xuất hiện, nàng tuột sụp cả nốt dù gì, giả ta no cả gậy mỉ cùng ngũ trí hạ uy trì giống như lúc, liền ngay cả màu sắc cũng như thế. Có điều bởi vì nàng trả cơ dạ, động lực càng mạnh mẽ hơn, cái kia hai cái thần khí có vẻ càng thêm thần võ. Chỉ là 3 năm cái hiệp, ngũ trí hạ uy trì trực tiếp bị đánh đến giải thể, thần khí cũng bị cướp đi. Vào lúc này ngũ trí hạ phủ gã cù mang theo một phần tộc nhân khoan thai đến muộn, kỳ thực không phải tốc độ chậm, mà là xì xì tốc độ của hai người quá nhanh. Cái kia nhưng là màn rẽ kỳ ủ xả dỉ đằng a. Hiện tại ngũ đại nhân tuân ảnh không có một cái có thể nhanh chóng đánh bại hữu trí hạ thậm chí không cần thận điểm còn có thể chúng hắn nói. Đại đa số ảnh trong lúc đó sức mạnh không hề tạo thành thực lực tuyệt đối áp chế, liền nói đệ tam giải cả được gọi là mạnh nhất giải cả, thế nhưng muốn hắn đối phó có chút nước đệ tứ ca z, hắn là không cách nào nhanh chóng đánh bại giả xa, chỉ ít trong thời gian ngắn là không thể. Nếu như là chân ảnh loại này liền không cần phải nói, đệ tam lôi không nói đánh 10 cái, đánh 5 cái đó là dễ dàng. CC, ngươi không chết? Không một hồi, phụ gã đến sau rất không thể tin được, bởi vì xì xì nếu như không phải chết, làm sao có khả năng mất tích lâu như vậy? lúc đó nắm giữ mạn dễ kỳ ụ xì xì là ụ hạ đệ nhất cao thủ thậm chí là cổ nổ hạ đệ nhất cao thủ cái này tuyến thời gian không cần thi quỷ phong ấn xa dù tổ bi hỉ rủ rẹn không phải là đối thủ của xì xì đạn cũng không phải mà cái này tuyến thời gian mà tổ gai còn không mạnh như vậy mà không được bắt môn tiên nhân gì dễ dạ đối mặt với xì xì phần lớn không phải là đối thủ không nói những cái khác có tọa mạn sụ cả bị coi như không có thể khống chế gì dễ dạ cũng có thể kiềm chế lại hắn làm cho hắn ở trong chiến đấu không cách nào hoàn mỹ phát huy tự thân sức mạnh cái kia thắng lợi tuyệt đối là cc đáng tiếc bị âm chết cc nhìn cái này tộc trưởng. So với từ bản thân thế giới cái kia uy nghiêm cực kỳ, có thể ung dung quyết định một tinh cầu người vận mệnh hạ kỳ tồn tại, cái này tiểu tùy nhiều. Tốc trưởng, Uchi Hạ Uy tiếp thu cổ nộ hạ cao tầng mệnh lệnh, đồng thời cùng cái này vũ trì hạ kẻ phản bội liên hợp, dự định diệt gia tộc chúng ta, ngươi quyết định làm thế nào? Si Si không dự định mỹ hóa cái gì, hắn chính là muốn vạch trần đẫm máu hắc cám cho Vũ trì hạ mở gù mị xem. Cái này cũng là Vũ trì hạ phụ gạ cổ ý tứ, thừa dịp hiện tại xạ sú kẻ lớn ở cái khác vũ trụ, bằng không liền không có cơ hội. Đúng đấy. Dựa theo xạ sủ kẻ lớn ý tứ, nhất định sẽ không đồng ý, hắn nhất định sẽ nói, ta ủ trì hạ xạ sủ kẻ muội muội ta coi như bảo vệ nàng cả đời thì lại làm sao, nàng không cần những này, nàng chỉ cần vui sướng trưởng thành. Cũng chính vì như thế, thực lực của ủ trì hạ mở gù mỹ không tính đặc biệt mạnh mẽ, không phải lấy nàng thiên phú sẽ không là bình thường lục đạo cấp độ, mà là như phụ gã củ, mì nạ tổ như vậy nửa bước siêu thoát tầng thứ này. Phổ thông lục đạo cấp ở tổ mỹ vũ trụ chỉ có thể tính trung thượng, không tính là tú thúy trì ủ chỉ hạ mở gùm mỹ quen sống trong nương lừa nàng chiến đấu ứng biến cũng là so với nàng lao tổ tông một số sủng kỹ cả gù ra mạnh hơn một trụ không cách nào cùng thời đại trước ảnh so với phu gã cù mặt tâm trầm hắn đã sớm biết yệt triệt tìm đến phía cổ nỗ hạ thậm chí nói ủ chỉ hạ bên trong có rất nhiều người biết yệt triệt đứng ở cổ nỗ hạ bên kia có thể trừ phu gã cù không ai nghĩ đến ủ chỉ hạ yệt triệt sẽ phát điên đến mức độ này lại liên hợp người ngoài đổ diện gia tộc yệt triệt sự tình ta sẽ cho mọi người một câu trả lời hiện tại đến đem trong tộc sức chiến đấu tập kết đi tìm sạ rủ tổ bì hỉ rủ dẻn đối lập phu gã cù rất quả đoán hạ lệnh không thể lui được nữa không cần lại lùi hiện tại sỉ sì sỉ sì trở về, hơn nữa nhìn như vậy, sĩ sì sỉ sì lần này đứng ở gia tộc bên này, thêm vào hắn chính là hai cái ngang hàng ảnh tồn tại, hắn không tin, cổ nổ hạ giảm, cá chết lưới rách. Nếu như cổ nổ hạ thật sự dám, vậy thì cá chết lưới rách, ai sợ ai? Có thể nói, sỉ sì sỉ sì trở về nhường ngũ chi hạ phủ gã cụ tràn ngập tự tin. Có thể, sỉ sì sỉ sì không có từ chối, nếu đi tới nơi này cái tuyến thời gian, vậy thì rút cái này vũ trụ phủ gã cụ một hồi. Trước đây là hắn có lỗi với phủ gã cụ, chính mình vũ trụ phủ gã cụ tộc trưởng không cần chính mình hỗ trợ, vậy chỉ có thể báo đáp ở cái khác vũ trụ lên. Đoàn người nhanh chóng xuất phát, cho tới quá nhiều người rời đi, sẽ dẫn đến trong tốc sức chiến đấu trống vắng, phổ thông tộc nhân bị tàn sát. Cái này không là vấn đề, Sisi ảnh phân thân sẽ bảo vệ bọn họ. Nị dạ tốc độ rất nhanh, lần này tùy tùng hành động đều là trung thượng nhẫn, hạ nhẫn cũng không cần phải. Uchiha bộ tộc thanh thế rất hùng vĩ, không bao lâu liền bị đến đây giám thị hành động ám bộ phong tỏa. Các ám bộ vô cùng xuất sáng, đây là tình huống thế nào? Không phải nói nhường bọn họ đi cái qua tràng, ngăn cản cá lọt lưới chạy trốn. Cú này, hạ phụ gã cụ thể hiện rồi hắn hạ kỳ một mặt, cái kia có thể ngang hàng ảnh sức mạnh không đang lẩn nút. Uchiha mở gụ Mị có chút hương phấn theo, Uchiha hạ đại quy mô như vậy hành động vẫn là lần thứ nhất thấy, ở tổ Mị vũ trụ, Uchiha mở gụ Mị liền chưa từng thấy có chuyện gì là năm, cái trở lên lũ trì hạ điều động mới có thể giải quyết. Mấy cái ám bộ tiểu đội trưởng lớn tiếng nói, Uchiha hạ phụ gạ cụ, các ngươi muốn tạo phản phải không? Phù gạ củ cười lạnh nói, là chúng ta nghĩ phản sao? Còn không phải xạ dù tổ Bi hỉ dù rèn bức. Một ít Uchiha càng là hét lên, tộc trưởng, đừng nói nhảm. Uchiha hạ sĩ hành động mặc dù nhanh, nhưng trước khi hắn tới liền có hạ bị giết chết, vì lẽ đó có một ít là có chứa cực đoan tâm tình các ngươi đừng núp đích để cho ta tới. Sì sì lớn tiếng nói, những kia tộc nhân cũng tin vậy sì bởi vì sì sì cứu bọn họ mệnh. Các ám bộ căng thẳng muốn chết, thuấn thân sì sì đại danh ai không biết. Sì sì một tay kết một cái ấn, trong chớp mắt mười mấy sì sì hướng ám bộ phóng đi, này không phải ảnh phân thân, mà là thuấn thân sì sì độc môn thuật, chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Một cái ám bộ tiểu đội trưởng nuốt một ngụm nước bọt, nhưng mà hắn mới vừa nói xong, phát hiện không ai đáp lại hắn. Tiểu đội trưởng cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm trọng, đông một tiếng ngã xuống. ở phù gã cụ đám người trong mắt chính là sì sì trong nháy mắt liền thuấn sát những ám bộ này, thực lực như vậy. Quá khó mà tin nổi. So với cái khác cụ trí hạ, phụ gạ cụ, tổ bị tổ hiểu thêm xỉ xỉ đáng sợ. Này hoàn toàn là dựa vào thuấn thân thuật di động với tốc độ cao, không phải dựa vào đảo thuật, phân thân thuật. Tốc độ như thế này là hoàn toàn xứng đáng nhận giới thứ nhất. Đừng nói cái này nhận giới, coi như là tổ mì vũ trụ, xỉ xỉ tốc độ cũng là nhất tuyệt. chương 260, xỉ xỉ cùng mở gụ mì thời không lữ chính năm. Ám bộ toàn độ ngã xuống, có chết, có bị chém ngất. Bị chém ngất là phổ thông ám bộ, chết là xạ rủ Toby bị tổ, bi, tổ cả đỏ những cao tầng này gia tộc nì ra. Đây là khác nhau đánh ngộ. Nhưng sĩ sì sĩ sì liền khác nhau đánh ngộ, bởi vì vũ trì hạ cũng bị khác nhau đối xử, dựa vào cái gì hắn không thể làm như thế. càng La nắm giữ quyển to, sĩ sì sĩ sì liền càng rõ ràng lúc trước chính mình có nhiều nốc, lần này có thể trở lại đem diệt tộc thời gian điểm vũ trụ, coi như mở gù mị không thể học tập trưởng thành cái gì, hắn cũng cảm thấy chuyến này không ổn. Không còn ám bộ ngăn cản, đoàn người nhanh chóng ra vũ trì hạ tập điểm. Phu gạ cụ nhìn bị vũ trì hạ mở gù mị nhấc trong tay huyết chừa cùng bị Obito đống dương hỏi thăm, "Này một vị là ngươi tìm giúp đỡ? Còn có, con mắt của các ngươi là xảy ra chuyện gì? Cái mặt nạ này nam đến cùng là ai?" Phu gạ cụ vấn đề rất nhiều bởi vì hắn tới rồi trên đường xa xa nhìn thấy hai vị sợ sàn ổ. si nói hiện tại không phải lúc nói chuyện này, trước tiên giải quyết U trì hạ cùng cô nộ hạ vấn đề, hôm nay mới hổ cạ liền sẽ sinh ra, ta sẽ để ngài trở thành đệ ngũ, cái này si hoàn toàn biến thành U hạ chủ nghĩa, cho tới cô hạ, cái gì chó má cô nô hạ, ở tổ mỹ vũ trụ bên trong, Uchiha hạ duy ngã độc tôn, cô hạ chỉ là âm nhận thôn một cái phân bộ thôi, mà bọn họ Uchiha hạ nắm giữ phân bộ liền có bốn cái, mỗi một cái đều có cực cao địa vị, trong đó ba cái vững vàng chiếm cứ trước ba vị trí, càng là có tổ loại này trí cao vô thượng tồn tại. Fuga không hỏi nhiều, Uchiha hiện tại cần sỉ sỉ sức mạnh, hơn nữa, Cổ nộ hạ khó đối phó. Coi như mình cùng sỉ sỉ chiến thắng xả và Tô bị Hỉ nhủ rèn cùng cái khác Cổ nộ hạ cao tầng, trận đánh vỡ nị dạ số lượng mấy chục lần, gấp trăm lần ở Uchiha Konoha, không dễ như vậy. Vì lẽ đó không thể đồng ý nhất định phải thẳng thắn dứt khoát, nhanh chóng chiếm cứ ưu thế, bằng không dù chỉ hạ nhất định nguyên khí đại thương. Cũng may sỉ sỉ một năm này thực lực tăng mạnh, nhìn dáng dấp triệt để siêu việt chính mình, này ra tăng rồi mấy phần phần thắng. Cổ nộ hạ cao tầng phản ứng cũng rất nhanh, Sazuke bị Hỉ bốn người sớm liền làm tốt vận dụng gia tộc thượng nhận chuẩn bị. Bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Uchiha Ichia. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là không nghĩ vận dụng Cổ nổ hạ những gia tộc khác nị dạ, như vậy khắp nơi sẽ lẫn nhau nghi kỵ, cứ thế mãi, Cổ nổ hạ sẽ không có tương lai. Rất nhanh, xa dù tổ tộc hỉ dụ rèn liền dẫn dắt một phần ám bộ cùng một phần gia tộc nị ra ngăn ở xỉ xì các loại trước mặt của Uchiha. Danzo cũng nhanh chóng đến, người này hy vọng nhất Uchiha chết, có thể nói, bốn cái cao tầng bên trong hắn ác ý lớn nhất, trong nguyên tắc trong chuyện này hắn cũng là đạt được lợi ích nhiều nhất một cái. So sánh với nhau, Utagatan Koha, Cả Kado, Hồ Mụ độ cũng chậm nhiều. Không chỉ tự thân tốc độ chậm, điều động gia tộc Nị Dạ tốc độ cũng chậm, thực sự là rất rưởi. Chức Quan Văn Công tác làm nhiều rồi, đều sắp quên Nị Dạ chiến đấu cảm giác. Những gia tộc khác người cũng ở trên đường chạy tới, bọn họ có thể không ngủ, không đến nổi ngay cả cao hơn 50 mét sỡ sạ nổ cũng không thấy, tuy rằng chỉ là xuất hiện như vậy một hồi, thế nhưng để cho nhìn thấy người cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Thứ bốn hình thái sỡ sạ nổ vô cùng mạnh mẽ, đã siêu việt phần lớn vi thú, không nói những cái khác, đánh nhị Vĩ, tam vĩ loại này vi thú đó là treo lên đánh. Xỉ lại không chết. Nhìn thấy Xỉ xỉ thời điểm, xa rủ tổ bị hỉ rủ dẻn cùng đàn rủ con mắt đông dưng co rủ lại đặc biệt đàn rủ hắn cướp đi xỉ xì một viên mạn dẻ kỳ hủ có chút cho dạng sau đó hắn lại tỉnh táo lại mất đi một viên mạn dễ kỳ hủ xỉ xì không đáng sợ có điều y chỉ tên kia làm sao sẽ thất bại là bị xỉ xì liên thủ với phủ gã cụ đánh bại sao có thể bại cũng quá nhanh đi đàn rủ có tự mình thôi miễn pháp hắn làm hết thể đều là vì cô nỗ hạ có lúc lời nói dối nói quá nhiều nói chính hắn đều tin tưởng hô ca đại nhân hạ y cùng cái khác cán bộ rút tiến vào chúng ta u hạ tộc điệu tàn sát chúng ta u hạ các ngươi muốn làm cái gì Nghĩ Diệt Thủ chỉ hạ sao? Vậy thì đến a, đến trên a, sỉ sỉ lớn tiếng dọa người. Thời khắc này, hắn khí chẳng trực tiếp vượt trên xạ dụ tổ bỉ hỉ dụ dẹn vị này tại vị nhiều năm hồ cả. Này không phải sức mạnh to lớn mang theo khí thế áp bức, mà là nắm quyền lớn nhiều năm mà dưỡng thành một loại duy ngã độc tôn khí trạng. Có điều như vậy sỉ sỉ đừng nói dọa đến xạ dụ tổ bỉ hỉ dụ dẹn tất loại, ủ chỉ hạ người cũng không nghĩ tới sỉ sỉ sẽ hung hăng như vậy. Làm sao sỉ sỉ biết những người này ý nghĩ? Hắn sẽ cười lạnh lên, hung hăng. Đó các ngươi là chưa từng thấy ủ chỉ hạ mã cùng xạ xú đàn rộ vị này ghét nhất ủ chị hạ người lạnh lùng nói như thế nào cùng hộ cả nói chuyện Uchiha hạ các ngươi là muốn tạo phản sao cc đối với đàn rộ có thể không có hảo cảm gì trực tiếp độc thủ a đồng nhiên đàn rộ kêu thảm thiết lên mọi người vừa nhìn phát hiện đàn rộ băng vải che đậy dưới con mắt chỗ trống cực kỳ lướt xuống huyết lệ lại nhìn si trên tay phải của hắn cầm lấy cái gì còn có huyết dịch chảy xuôi. đáp án vô cùng sống động si lặng yên không một tiếng động trong lúc đó cướp giật đàn con mắt nói cách khác hắn vừa hoàn toàn có thể giết chết đàn rộ ủ hạ lại lần nữa vì là CC mạnh mẽ kinh ngạc Mà cô nổ hàm một phương kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Là tốc độ vẫn là ảo thuật. Sạ Dụ tổ bị Hỉ Dụ Dẹn lần này là thật sự mà rồi, coi như là hắn đỉnh phong thời kỳ muốn đánh bại Đạn Dụ làm sao cũng đến sau 10 phút, này vẫn là không muốn sống tình huống. Cũng đúng, nếu như Đạn Dụ rác rưởi như vậy, cái kia Sạ Dụ tổ bị Hỉ Dụ Dẹn không thể như vậy bỏ mặc hắn. Ở trong mắt tất cả mọi người, CC căn bản không nhúc nhích liền cướp được Đạn Dụ con mắt. Nếu như là thuần túy tốc độ, này so với phi lôi thần còn đáng sợ hơn. Nếu như là hảo thuật, nhiều nhiều như vậy thượng nhận chúng lão thuật, này hảo thuật trình độ có thể nói nhận giới thứ nhất. Si tốc độ sát thực nhanh, vừa chính là thuần túy tốc độ. Chỉ bất quá hắn qua đi, đoạt mắt, trở về, tiêu tốn thời gian phòng trường liền không. Một giây, vậy thì nhường mọi người sản sinh hắn không có động não giác. Này là của ta mạn dã kỳ u xạ dị gẳng, một năm trước bị đoàn đánh lén tước đi. Si đang nói chuyện liền chụp xuống chính mình mắt phải cứu cực xạ dị gẳng, đem cái kia viên mạn dã kỳ u đổi đi, cho mọi người thấy xem cổ nội hạ cao tầng hát cám, Bởi vì ám bộ cũng không phải hết thể nhị dạ trăm phần nghe xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẻn. không thể vẫn ở chỗ này một bên, vì lẽ đó, hắn đến vì là bên này u trì hạ lót đường, đều là u trì hạ hắn không làm được nhắm mắt làm ngơ thả mặc bọn họ tự sinh tự diệt chuyện như vậy mà đại giả cùng xạ xù kệ làm được đi ra liền nói xạ xù kệ hắn chỉ để ý vũ trụ song song cha mẹ thế nhưng xì xì không làm được đúng là mạn dẻ kỳ u u chỉ hạ nhóm vẫn nổ mặc kệ này mạn dẻ kỳ u đúng hay không xì xì đạn rô ốm đoạt tủ chỉ hạ xạ gì gặm là sự thực vào lúc này một ít gia tộc đến nói thí dụ như hỉ u gạ nghe được xì xì đều là đồng thuật gia tộc hỉ gạ làm sao không sợ hãi phu gạ cú lúc này sức lực trước nay chưa từng có đủ chân hắn chất vấn hộ cả đại nhân đúng hay không nên cho chúng ta một câu trả lời U Tạ tà tản Cô Hạ mì tổ cạ đỏ hồ ngụ dạ khoan thai đến muộn, còn không biết xảy ra chuyện gì. Nghe được câu này lập tức phản bác, các ngươi nghĩ hồ cạ bản giao cái gì? Các ngươi nghị phạm thượng sao? U Hạ đều là một mặt xem thường, các ngươi đều muốn đổ diệt chúng ta U Hạ, còn có thể cho các ngươi mặt. Cô Nộ Hạn nghị dạ lục tục tới rồi, nhưng U Hạ nhóm không chút nào hoảng, bởi vì bọn họ có cc Lúc trước U Chỉ Hạ bởi vì có Sỉ Sỉ liền có dũng khí vũ trang đoạt quyền, hiện tại Sỉ Sỉ trở nên càng mạnh hơn, bọn họ sức lực càng đủ. Chương 261 trăm cùng mì thời không lữ 96 nhìn thấy các, mỗi cái, tộc trưởng của đại gia tộc đều trình diện, xỉ xỉ cũng không dài dòng. hiện tại ta nói, các ngươi nghe. xỉ xỉ hạ kỳ nói, sức mạnh mạnh mẽ manh liệt mà ra, ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng bao phủ lại hắn, thuộc về riêng xỉ xỉ sở sạc nổ xuất hiện. tô bỉ nhận dưới sở sạc nổ nhanh nát phố lớn, xuất hiện rất nhiều màu sắc khác nhau sở sạc nổ, thế nhưng chỉ có xỉ xỉ màu xanh lục phiên bản là độc nhất bản. sở sạc nổ cấp tốc tăng trưởng, nhanh chóng đạt đến hoàn toàn thể hình thái, có hơn 200m cao. loại độ cao này dù cho là cửu vĩ loại này quái vật khổng lồ liền một nửa của nó đều không có. Hơn 200m độ cao cho người đều cảm giác ngột ngạt rất lớn, này có núi nhỏ như vậy cao, coi như là thành niên độn trạm mạn phần lớn là cao 40, 50 mét. Hung chi sĩ sĩ trạ cờ dạ chất lượng là siêu việt lục đạo, đồng dạng hoàn toàn thể sở sạn ô, hắn có thể ung dung chém bạo vĩnh hàng mã đa dạng hoàn toàn thể sở sạn ô. Hoàn toàn thể sở sạn độ dường như một tôn mạnh mẽ võ thần, lần đầu gặp gỡ hoàn toàn thể sở sạn ô, không người nào có thể không chấn động nguồn sức mạnh này. Cái tên này đã tới ủ chí hạ mã đa dạng cùng đệ nhất đại nhân loại kia cấp độ, sao có thể có chuyện đó? Đàn rồ không tin. Hắn cảm giác mình là chúng sỉ sỉ hảo thuật, nghiên cứu một độn cùng xạ dị gần nhiều năm hắn rõ ràng, phổ thông mạn dễ kỳ ủ căn bản đến không được cụ trí hạ mã đại dạ loại trình độ đó, đó là một tầm khác sức mạnh. Xạ dù tổ bì hỉ dù rèn vị này hổ cả cũng có chút tuyệt vọng, loại sức mạnh này, thi quỷ phong ấn triệu hoán tử thần đối phó sao? Người ở chỗ này cuối cùng đã rõ ràng rồi năm đó xẹn dù hạt hỉ dạ mã cùng cụ trí hạ mã đại dạ tại sao có thể bình định nhân giới? Đừng nói bình định nhân giới, thống nhất nhân giới đều không là vấn đề. Coi như không cần chiến đấu xem này thể trạng liền biết, những kia ảnh đến mấy cái phải chết mấy cái. Ngươi nói. Sạ rù To Bi Hỉ rù Dẹn các loại cao tầng sợ, liền ngay cả đạn rổ cũng không dám nói gì. Đồng thời đạn rổ là đố kỵ, nếu như hắn có nguồn sức mạnh này, hắn nhất định có thể trở thành là hổ cả. Bình định nhận giới. C rất hài lòng sạ rù Tô Bi Hỉ rù Dẹn đám người thái độ, đây mới là người yếu nên có thái độ. C C thoáng co lại một hồi sợ sản nổ, duy trì hình thái thứ ba liền đủ, hoàn toàn thể sợ sạn nổ nói chuyện cùng bọn họ có chút lao lực. Chuyện là như vậy, hình thái thứ ba sợ sạn nổ như cũ kinh sợ mọi người, chỉ ít sạ rù Hỉ không có trăm nắm đánh vỡ hình thái thứ ba sợ sản nổ. nhẹ nhàng nói, thứ nhất năm đó khống chế cựu vĩ người bí ẩn kia ta bắt được người kia đúng là Uchiha có điều người kia càng là đệ tứ hồ cả đệ tử vốn nên chết đi anh hùng Uchiha Obito Uchiha mở ủ mị rất phối hợp đem Obito ném đi ra thuận tiện dùng đặc thù kỹ xảo phá hủy hắn mặt nạ trên mặt đúng là Uchiha Obito mấy người ngạc nhiên nghi ngờ lên Obito không phải là thiên tài gì làm sao có khả năng mở ra mạn dễ kỳ xạ gì gẳng hơn nữa hắn một con mắt ở cả cả xì nơi đó hắn một con mạn dễ kỳ có thể điều khiển cựu vĩ mọi người có quá nhiều không rõ lớn nhất nghi hoặc là Obito không phải nên chết sao đây chính là hạ tặc cả cả sì xác nhận, không thể giả bộ. Tình cảnh trong nháy mắt tạm loạn cả lên, đặc biệt cả cả sì, hắn có quá nhiều lời muốn hỏi Obito, nhưng là bị ngăn cản. cho ta yên tĩnh. sì sì hét lớn một tiếng, hắn những năm này làm việc lôi lệ phong hành quên rồi, không thích nét mực, dài dòng. sơ sáu nổ cảm giác ngột ngạt rất lớn, dù cho là đạn dổ cũng không dám bi bi. Obito sự tình sau đó lại nói, bây giờ nói chuyện thứ hai, sì mù dạ đạn dổ làm thốn cao tầng nhưng cấp giật ta ủ chỉ hạ xạ gì gặng, càng làm yêu đoạt đệ nhất hổ cả sức mạnh, tội không thể tha thứ, hôm nay hẳn phải chết. Xì xì nói xong gắt gao nhìn đạn dổ. Người lao tặc này coi như ở cái khác vũ trụ giết qua một lần nhưng vẫn là không đã uyển. Đan rồ hoàng rồi, hắn vội vàng nói, lên cho ta, giết cái này phản nhẫn. Đan rồ không phải muốn giết CC, đùa giỡn, coi như ruột nhân số nhiều gấp trăm lần cũng vô dụng, không cùng một đẳng cấp tồn tại, hắn là muốn cho thủ hạ ngăn cản CC, cho mình sáng tạo chạy trốn thời gian. Ruột nhĩ dạng nuốt một ngụm nước bọt liền lên, bọn họ sớm đã bị huấn luyện thành không có tư tưởng công cụ. Đông, Đông, Đông, mười mấy tiếng nổ truyền vào trong thay mọi người, mọi người cảm thấy xỉ xỉ cái kia cao to sợ sệt lớn người thật giống như nhúc nhích một chút, lại thật giống không có. Mọi người quét qua coi mới phát hiện nhiều mười mấy đoàn bùn nhão, hết thể ra tay ruột nhị dạ cùng đạn rồ đều không thấy bóng dáng, rất hiển nhiên, những kia bùn nhão chính là bọn họ. Lần này mọi người xác định, không phải ảo thuật, mà là thuần túy tốc độ. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới, mở ra như thế cao to sở sàn ổ, xỉ xỉ tốc độ như cũ nhanh như vậy, thuấn sát mười mấy người. Vừa xỉ xỉ nhưng là dùng sở sạ chi quyền mạnh mẽ đập chết bọn họ, bao quát đạn rồ, cái này thời gian điểm đạn rồ dùng không được ý dạ nạt loại này cấm thuật. Dù cho hắn thu thập mấy viên ba câu xạ dị gặ, thế nhưng ý dạ nạt này cấm thuật chỉ có vũ trì hạ có, hiện tại vũ trì hạ không bị dị tộc hắn tự nhiên không có nảy cấm thuật xì xì như vậy bá đạo hành vi nhường mấy người bất mãn lên dù cho xì xì nói có đạo lý đạn dội hành vi sát thực tội không thể tha thế nhưng xì xì quá bá đạo chuyện thứ ba đệ tam hồ cả kể cả cái khác cổ nổ hạ cao tầng đối với Uchiha hạ ủy triệ ra lệnh nhường hắn đổ diệt tụ trí hạ bộ tộc hiện tại xa dù tổ bị thì dù rèn ngươi có lời gì nói xì xì nói tiếp thế nhưng lời này lại làm cho mọi người sợ hãi bị tổ cạ đỏ hồ mù dạ vội và nói hoàn toàn là nói bậy u hạ là thua một phần chúng ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy Si si tựa như cười mà không phải cười nhìn mỉm tổ cà đỏ hổ mù dạ, mà ủ chỉ hạ mở cù mỉ rất phối hợp đem ít triển ném ra. Dường như lại nói, nhiều người chọn đọc một hồi ít chia ký ức, chân tướng làm sao mọi người cũng có thể biết. Sạ Dù tổ Bị Hỉ Dù rèn mặt tâm chậm, ủ chỉ hạ các ngươi muốn chính biến đoạt quyền, còn không cho phép chúng ta lấy cử động sao? Ha ha ha, a ha ha ha, Si si không nhịn được cười lớn lên, thừa nhận liền tốt, cái khác không đáng kể. Sợ Sạ Trường kiếm đột nhiên xuất hiện, Si si lột mấy lần vài đạo sắc bén kiếm khí liền xuyên qua Sạ Dù tổ Bị Hỉ rủ Dèn ba thân thể con người. Không phải bọn họ quá yếu, mà là xì xì quá mạnh mẽ. Hắn tốc độ quá nhanh, hắn nghiêm túc lên, trừ phi khống chế thời không gian nhân thuật, bằng không không tới lục đạo cấp. Ở trong tay hắn căn bản đi có điều chiều thứ hai, coi như là lục đạo cấp hắn cũng có thể nghiền ép. Này không hề khuyết đại, muốn biết lúc trước xì xì xỉ kỳ một cái phân thân giáng lâm, vẹn vẹn là dựa vào tự thân khí thế liền trọng thương ở suối sủ kỳ ụ giả xì kỳ. Nhìn từ vong xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn ba người, cùng với trước bị truy thành thịt nát đan rổ, mặc kệ là ám bộ vẫn là gia tộc nhỉ dạ cũng không nhịn được lùi lại mấy bước. U đây là muốn võ lực cấp đoạn, then chốt là u trì hạ thật sự có loại sức mạnh này bây giờ nói thứ 4 sự kiện đệ ngũ hồ cả do ụ trí hạ tộc trưởng ụ trí hạ phủ gạ cụ đảm nhiệm ai tán thành ai phản đối sì sì lạnh lùng nói hắn liếc nhìn mọi người không người dám cùng với đối diện có điều mọi người cũng rất nghi hoặc đặc biệt một ít tộc trưởng của đại gia tộc nếu như là xỉ xỉ làm hồ cả bọn họ còn có thể tiếp thu thế nhưng ụ trí hạ phủ gạ cụ cái tên này dựa vào cái gì người ở chỗ này đều cảm thấy sì sì làm hồ cả cô nộ hạ có thể trở lại đỉnh phong chấn áp hết thể nhận thôn một lần nữa trở về nhận giới duy nhất bá chủ địa vị không có người sẽ hoài nghi hoàn toàn thể sợ sụn nổ sức mạnh Chương 262, Sỉ Sỉ cùng mở gù mì thời không lữ trình bày. Phu gạ củ bản thân hưng phấn không thôi, Cố Độ Hàn Nhi ra rất ít người không muốn làm hổ cả, đặc biệt Vũ Chỉ Hạ. Có điều hắn xem sắc mặt của những người khác liền biết là chuyện ra sao, thậm chí Vũ Chỉ Hạ bên trong rất nhiều người đều cảm thấy nên Sỉ Sỉ làm cái này hổ cả. Đỏ như máu Mạn Dệ kỳ Hự tỏa ra, phu gạ củ rốt cục lộ ra con mắt của hắn. Hắn lạnh lùng nói, chỉ bằng ta đôi mắt này, tuy rằng không như Sỉ Sỉ, thế nhưng đánh bại các ngươi thừa sức, ngang hàng ảnh đầy đủ. Mạn Dệ Kỵ mạnh mẽ là không cần nghi ngờ, chỉ cần mở ra con mắt này, ngang hàng ngũ ảnh chỉ là vấn đề thời gian người ở chỗ này kinh ngạc phủ gã cụ như thế có thể ẩn nhẫn như thế ủ trí hạ nếu là mở ra loại này con mắt đã sớm diêu võ dương ai lên thế nhưng phủ gã cụ sức mạnh trung quy không như sì sì hắn làm hộ cả gì dạng ra chú nạ phản kháng nên làm gì cũng không thể đều dễ đi ta nói hôm nay phủ gã cụ vì là đệ ngũ hộ cả các ngươi có ý kiến gì không sì sì xem không ai lên tiếng âm thanh âm lãnh lên có tòa mã sụ cạ mỹ lặng yên không một tiếng động phát động mục tiêu là tại chỗ tộc trưởng sì có tòa mã so với nguyên tắc sì mạnh vài cái đẳng cấp thì ạ đừng nói phát hiện hắn ngay cả mình đôi hộ vệ không được tham kiến đệ ngũ hồ cả ở có tòa mà sụ cả bị dưới ảnh hưởng mấy vị tộc trưởng dồn dập tán đồng rồi phủ gạ cù hồ cả vị trí các tộc trưởng đi đầu những kia tùy tùng mà đến gia tộc nhị dạ dồn dập theo bài kiến bọn họ cũng không muốn đối địch với u trì hạ xì xì a lời nói không êm thay hiện tại u trì hạ hoàn toàn có thể rời đi cổ nổ hạ khai sáng một cái nhân thôn trái lại đến bọn họ cầu đủ trì hạ không cần đi mất đi bốn cái cao tầng cô nổ hạ sức mạnh suy yếu rất nhiều chuyện tiếp theo liền đơn giản nhiều đám người chuyến này nhanh chóng chỉnh hợp cổ nổ hạ sức mạnh trong đó hạ dụ tố bị bốn cái gia tộc nhị dạ bị tán sát không ít đây là giết gà dọa khỉ cử chỉ này suy yếu cổ nổ hạ sức mạnh, thế nhưng không ai dám hỏi trách, dù cho là ủ trì hạ yệt triệu cũng rõ ràng, xì xì nắm giữ bình định nhận giới sức mạnh, cái kia bốn cái gia tộc sức mạnh không tính là gì, không có người lưu ý đại danh ý kiến, lời nói không khách khí, xì xì liền nhận giới cũng có thể tránh bạo, đại danh lại tính là gì, cho không nể mặt mũi xem tâm tình. ở bên trong cao cấp hệ thống tu luyện thế giới, sức mạnh tức tất cả, cái gì chính nghĩa cùng yêu có điều là một loại che đậy, bất việc cả một đêm, có thể thượng tầng nghỉ dạ không dám ngủ, bởi vì sự tình còn không giải quyết. còn có ba cái vấn đề, một là đối với ủ hạ ổ bị tổ huống chỉ hạ xử trí hai là chỗ chống cao tầng vị trí muốn biết ủ tạ tặng cổ hạt ba cái cao tầng chết đi nói cách khác trừ hổ cả vị trí còn có ba cái chỗ chống vị trí ba là ám bộ làm hổ cả đau nhọn, hiện tại mới hổ cả thượng vị ám bộ đến gây dựng lại hổ cả lầu bên trong phu gạ cụ ngồi ở chủ vị xì xì không cùng hắn cướp xì xì rõ ràng chính mình chỉ là một cái khách qua đường rất nhiều thượng nhẫn đều ở bao quát xạ rủ tổ bị các gia tộc thượng nhẫn đùa giỡn bọn họ cũng không muốn bồi xạ rủ tổ bị hỉ dù rèn đi chết ta không có người có như vậy cao thượng coi như có người không sợ chết cũng đến vì là người nhà của chính mình suy nghĩ. Coi như có người đã thì là một thần, không đáng kể, nhưng những người khác có cái gọi là, bọn họ sẽ ngăn cản, tuy rằng không đến nỗi giết những kia bạo động tộc nhân, thế nhưng bắt được giam cầm lên tới vẫn là tất yếu. Mà những kia đặc biệt cấp tiến, sớm đã bị giết. Phu Gà Cù liếc nhìn mọi người, hắn mở miệng nói, Uchiha Obito tuy rằng không biết nguyên nhân gì không chết, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn phản bội Uchiha, phản bội Konoha, hắn phóng ra cửu vĩ, đệ tứ hồ cả cái chết có thể nói là hắn một tay tạo thành, vì lẽ đó, hắn hẳn phải chết, các ngươi có hay không dị nghị? Rất nhiều người cửu thị Obito Hựu vị chi loạn tại chỗ có không ít người thân bằng vì vậy mà chết, nếu như không phải lấy ở Uchiha, hạ, lấy ở CC uy thế, bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên. Kaka cả cả sĩ thở dài một tiếng, "Đi ra, Hồ ca đại nhân, có thể không do ta động thủ, đưa Obito cuối cùng đoạn đường." Lúc này Kaka cả cả sĩ còn ở ám bộ, chính vì như thế, hắn mới rõ ràng, tự mình động thủ là lựa chọn tốt nhất. Đổi làm những người khác, làm sao cũng đến dần vật một fan Obito, hơn nữa hắn có chuyện muốn hỏi Obito. Phu gạ cụ nhìn xuống CC, CC ra hiệu chính hắn quyết định. Liền phu cụ nói, "Có thể." Phu cụ trợn hồ phát giác cái gì? Về tình về lý Cícíc xì xì đều nên làm hồ cạ, nhưng mà hắn nhưng đẩy chính mình vào bị. Trải qua một buổi tối suy nghĩ, hắn rõ ràng, Cícíc hoặc là là chớp mắt Phương Hoa bạo phát không còn sống lâu nữa, hoặc là là chuẩn bị theo đuổi tầng thứ càng cao hơn sức mạnh, sẽ không ở thôn ở lâu thêm. Đa tạ hồ cạ tác thành, cạ cạ xì nói xong liền lui ra, hết thảy mọi người rõ ràng, kỳ thực mấu chốt nhất là xem phụ gạ cụ xử trí như thế nào, đủ trí hạ Ichia, chia. Quan hệ này đến mọi người thái độ đối với hắn, phụ gạ cú mặt không hề cảm xúc nhìn ý chia, phất này không phải con trai của chính mình. Hắn lãnh đạo nói: "Uchiha Itachi tàn sát Uchiha bộ tộc mấy chục người, không chỉ là lý dạ, càng có bình dân, càng là ý đồ lật đổ Uchiha bộ tộc, suy yếu cổ nổ hạ sức mạnh, tội không thể tha thứ, tùy ý xử tử." triệu cùng phụ gạ cụ như thế mà không hề cảm xúc, dù cho nghe được chính mình muốn bị xử tử. triệu trong lòng kỳ thực thở phào nhẹ nhõm, có thể xì xì con đường là đúng. Có điều loại này con đường là hắn không dám tưởng tượng, trừ phi hắn nắm giữ Vĩnh Hằng Mạn Dễ kỳ ủ mới có thể truy đổi xì xì bất tiến. Uchiha it Itachi có chút bệnh tâm thần, nhưng hắn không phải sợ dù tổ bị hủy dù rèn bốn người chó. Hắn mong muốn là cô nổ hạ bình yên, xả sủ kẹ bình yên. Hiện tại có Si Si, cô nô hạ, gia tộc cùng xả sủ kẹ đều sẽ bình yên. Kết quả này hắn rất hài lòng, coi như giết hắn, hắn cũng sẽ không có lời oán hận. Rất nhiều người đều kinh ngạc phủ gạ cụ tàn nhẫn, kỳ thực phủ gạ cụ coi như vĩnh cửu giam cầm bị chia, chỉ cần không ngừng nhịn chia nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Những người khác nhiều lắm ngầm nói vài câu, Si cùng mở gũ mì toàn bộ hành trình bây xem, nhìn những này vô hình chung tranh đấu, hạ mở gùmì Mấy ngày sau đó toàn bộ thôn đều bận việc lên, mới hổ cả phụ trái là nạ dạ xỉ cả cụ cố vấn là Hi ạ sĩ -sì cùng Kakashi, rút theo đạn rồ chết giải tán. Rút vốn là không bao nhiêu người, cái kia một đêm bị sĩ sĩ giết chết bảy, 8 phần 10, còn lại trực tiếp đánh tan gia nhập ám bộ. Còn có rất nhiều chỉnh đốn và cải cách, tỉ như những gia tộc khác nghỉ dạ gia nhập cảnh vệ bộ, mà Uchiha cũng có người gia nhập những ngành khác. Lại qua mấy ngày, cả ạ sĩ từ đại danh cái kia bắt được nghị định bổ nhiệm, Uchiha phụ gạ củ cái này hộ cả danh chính môn thuận, liền bắt đầu thông cáo toàn bộ thôn. Bổ nhiệm nghi thức thời điểm, cũng là tô bỏ mình thời điểm, đây là vì là đệ tứ hộ cả báo thủ, cũng là vì là cửu vị chi loạn người chết báo thủ. Kakashi dứt khí dị xuyên qua ổ bị tổ trái tim, lách lút cả Kakashi dàn buộc gần như chặt đứt. CC mượn cơ hội đưa ra nhường cả Kakashi thu dưỡng nạ dù tổ, cũng tuyên bố thân phận của nạ dù tổ. Bởi vì ở bọn họ thế giới, nạ dù tổ trưởng thành không thể rời bỏ cả Kakashi. CC cũng đi những thế giới khác, hắn phát hiện, không bị cả Kakashi từ nhỏ giáo dục nạ dù dụ tổ thật sự có chút không đáng chú ý, mãi mãi cũng là dạng sèn gẵng cùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật. CC sớm muộn sẽ rời đi, vì lẽ đó, vì là cổ nô hạ bồi dưỡng mấy người mới cho phụ gạ cụ dùng rất thất yếu. Tất cả cũng rất thuận lợi tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ xì xì sức mạnh to lớn này mấy ngày phủ gạ cũ quen thuộc hổ cả quyền lực mà xì xì mang theo mở gù mì đi khắp nhận giới các nơi làm cho nàng nhìn nhận giới có nhiều hắc ám lì ra hệ thống có nhiều tàn cốc lại có bao nhiêu lạc kê liên như vậy qua đi một tháng xì xì mới trở lại cổ nổ hạ đều qua lâu như vậy là nên xử tử ú chi hạ ít chia chương 263, trăm xì xì cùng mở gù mì thời không lữ trình 8. xì xì cùng mở gù mì nghĩ về cổ nội hạ đó là chuyện trong mắt một tháng này hai người không phải không hề làm gì cả thật sự cho rằng cái khác nhận thôn như vậy oan vấn ổn tồn rặc cả đó là một cái tính khí táo bạo, ở biết sạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn bốn người chết sau, lập tức mang theo 3000 nị dạ nhanh chóng bố tập, dự định đánh cổ nổ hạ trở tay không kịp. Kết quả Vũ Trí Hạ Sĩ sĩ mang theo ủ Trí Hạ Mở Gụ Mị xuất hiện, Vũ Trí Hạ Mở Gụ Mị một người liền đánh tan đội quân này, đồng thời giết chết rặc cả a. Thấy máu là rất rất yếu, trước Mở Gụ Mị còn chưa từng giết người, tự từ tay từng giết người. Chân chính cường giả cường không chỉ là thực lực, càng là cái kia viên bất bại chí tâm. Trải qua khoảng thời gian này tôi luyện, thực lực của ủ Trí Hạ Mở Gụ Mị tăng lên 2 phần 10 tả hữu, này không phải nàng tiến bộ nhanh bao nhiêu chỉ là nàng có thể càng hoàn mỹ phát huy chính mình sức mạnh. Đem mở u mỹ sức mạnh so với là 10, nàng trước chỉ có thể giao hàng ra 3 đến 4, vậy bây giờ có thể phát huy 6, 7. Uchi hạ tộc địa bên trong, Uchi hạ chưa bị trói mang tới mì gạ dị dị đây là U hạ mở hội địa phương. Dĩ Vang chỉ có mở ra ba câu ngọc xạ gì gặ, hoặc là có thượng nhận thực lực cụ hạ mới có thể đến nơi này, ngày hôm nay mở rộng yêu cầu, trung nhận thực lực hoặc là mở ra hai câu ngọc xạ gì gặ là có thể tới đây. Bởi vậy, tu tập ở đây U hạ rất nhiều, U chi hạ cùng tiểu xạ sủ kẻ của ở không giống với phủ gạ cụ tàn nhẫn quả đoán bị cổ tỏ có chút không muốn nhưng nàng vô lực thay đổi nàng cũng biết việc này là ít chia sai thế nhưng chủ quan lên nàng khó có thể tiếp thu tiểu xạ sủ kệ là ngoại lệ bị mang tới đây hắn nhìn về phía ít chia ánh mắt bao hàm quá nhiều tâm tình có khiếp sợ có không rõ cũng có phẫn nộ ánh mắt kia quá phức tạp hắn bị phủ gạ cụ báo cho tất cả vừa bắt đầu tiểu xạ sủ kệ là không tin phủ gạ cụ trực tiếp một cái bạn thai qua đi sau đó dẫn hắn đến xem những kia bị ít chia giết chết hạ gia đình đi xin lỗi cũng là nhường tiểu xạ sủ kẻ hết hy vọng Cuối cùng càng là dùng ảo thuật đem hắn dùng nhất nôn thần thôi diễn ra tất cả cho tiểu xạ sủ kẻ xem. Nếu như không có xì xì, hết thảy mọi người sẽ chết. Bao quát ta cùng mẹ ngươi, đến thời điểm mụ chỉ hạ chỉ có ngươi đủ trì hạ xạ sủ kẻ có thể sống. Kết quả là tiểu xạ sủ kệ mở ra một câu nọc xạ gì gặng. U chỉ hạ yết trạng thái không phải rất tốt. Hắn đối đầu tiểu ánh mắt của xạ sủ kẻ. hắn tràn đầy hổ thẹn. Ta không thể cùng ngươi trưởng thành, nhưng là con mắt của ta có thể giúp ngươi, có thể có một ngày, ngươi có thể mượn con mắt của ta mở ra vĩnh hằng dễ kỳ hủ, truy đuổi bất tiến. Đây là yết cuối cùng ý nghĩ. Hắn biết mình khó thoát khỏi cái chết. Rất nhanh, người liền đến đủ, làm tộc trưởng Vũ Trí Hạ phụ gạ cụ bắt đầu quát lớn ỉ tria tội, so với hồ cạ lầu đơn giản mang qua, lần này liền nói cẩn thận nhiều. Tiểu xạ sủ kẹ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế uy nghiêm phụ thân. Quan đến ngày nay xử tử Vũ Trí Hạ ỉ tria, các ngươi có gì dị nghị không? Một đống phí lời sau, phụ gạ cụ rốt cục tiến vào chủ đề. Người ở chỗ này trừ số ít mấy người, những người khác đều nghĩ tiếp nhận giết chết Vũ Trí Hạ ỉ tria nhiệm vụ này, trong tộc liền không ai không hẳn ỉ Không có gì nghị. Âm thanh tuy không đồng đều, nhưng mọi người ý nghĩ là như thế. liền ngay cả Uchiha Itsumi cùng Tiểu Sả Kẻ cũng chỉ là giữ yên lặng. Phụ thân của Uchiha Itsumi ở cựu vị trí loạn bên trong chết đi, mẫu thân cũng ở hơn một tháng trước bị Uchiha Itchỉ chém chết. Nàng biết chân tướng sau đối với Itchỉ làm sao có thể không hận. Uchiha Itsumi không phải loại kia yêu đương não, vì tình yêu có thể bỏ qua tất cả. Uchiha mở cùm nhìn Itchỉ cùng Sả Kẻ, đầu óc chấp qua một đoạn mơ hồ hình ảnh. Nàng khi còn bé ngỡ ngờ nghe qua Sả Kaka nói qua, Yichia không phải một cái hào Kaka, cũng không xứng làm Kaka của ngươi sau đó ngươi chỉ có ta một cái ca ca, nhưng ta sẽ gấp đôi sủng ngươi. trước đây uchiha mở uumi không hiểu, hiện tại nàng có chút hiểu. tọa mỹ vũ trụ bên kia uchiha, trừ mỹ cổ tọa cùng sỉ sỉ thỉnh thoảng sẽ nói một chút y triệu một ít lời hay, những người khác đối với y triệu hoàn toàn là mặt trái đánh giá. bởi vậy, mở uumi đối với y triệu người ca ca này ấn tượng không phải rất tốt. hiện tại nàng tới đây cái thời không, nàng nhìn thấy cái này thời không ca ca, nàng có chút có thể hiểu được xạ sủng kệ ca ca. Hết thể mọi người có thể qua Itchia, thế nhưng xạ sủ kẻ không thể, hắn là bởi vì Itchia mới sống sót, thế nhưng xạ sủ kẻ lại không thể từ bỏ bảo thủ, bằng không liền xin lỗi cha mẹ cùng những tộc nhân khác. Nàng rõ ràng xạ sủ kẻ ca ca tại sao ở cái khác vũ trụ không trở lại, hắn phải tìm đáp án, có thể căn bản không có đáp án, nhưng hắn vẫn phải là đi. Người thực sự là phức tạp. Uchiha mở gũ mì nội tâm thở dài, nàng cảm thấy tu luyện so với suy nghĩ những này dễ dàng nhiều. Nếu cũng không có ý kiến, liền do đệ thất trưởng lao chấp hành đi Phụ gạ cụ tuy rằng oán hận ít chia, thế nhưng còn tới không được xả sủ kệ lớn đi thế giới cùng tổ mị vũ trụ phụ gạ cụ loại trình độ đó, không đến nỗi tự mình động thủ. Hơn nữa mị cổ tỏ nhìn đây, Uchiha hạ đệ thất là phụ thân của Uchiha hạ Hakkidai, là Uchiha hạ trưởng lão. Uchiha hạ Hakkidai là phụ gạ cụ trợ thủ đắc lực, có thể nói đệ thất tám lời đều là phụ gạ cụ phái này hệ. Dù cho phụ gạ cụ yếu thế thời điểm như cũng không rời không bỏ. Đệ thất lạnh lùng mặt, không nhiều lời phí lời, làm Uchiha hạ lao giả đồ cổ, có thể nói cổ nổ hạ còn không thành lập thời điểm hắn liền tồn tại. Hắn là hoàn toàn đem gia tộc Vinh Quang đặt ở thôn bên trên, bởi vậy hắn là hữu chỉ hạ bên trong nhất toán hận ỉ trì người. Chen, Đệ Thất rút ra rất nhiều năm không ra khỏi vỏ đao, lần thứ ba nhận giới đại chiến đánh đủ tích liệt, nhưng hắn không ra chiến trường. Hắn tham gia tộc hội trước liền đoán được lần này quá nửa là hắn ra tay, vì lẽ đó hắn đeo đao, bởi vì dùng nhận thuật có thể tổn hại đến ỉ trì con mắt, cái tiết nhưng là mạn dệ kỳ hữu xạ gìn rằng a. Nghĩ tới đây Đệ Thất đống dưng nghĩ đến xạ sủ kệ, nếu là xạ sủ kệ sau đó có thể mở ra mạn dễ kỳ hữu, hắn thấy ghép ỉ con mắt, nhất định có thể sánh ngang hiện tại CC. Thứ làm, nghĩ thì nghĩ động tác trong tay không có dừng lại, đao cũng muốn lên, trường đao trong nháy mắt đâm thủng ít chìa trái tim, trả cờ dạ theo lưới đao chấn động, trái tim trong nháy mắt nổ tung. U trì hạ ít đông một tiếng ngã xuống đất bỏ mình, hắn không có sử dụng ý gian át, hắn sớm liền làm tốt tử vong chuẩn bị. ít chìa chết, nếu như không phải lấy ở phủ gạ cụ tại chỗ, mấy người nhất định cười to lên. Cũng có một nhóm người nhìn trầm trầm xạ sủ vào lúc này xạ sủ kẻ xạ dị gặm chuyển động lên, màu đỏ tươi hai mắt trên có bốn viên câu ngọc, hai mắt của hắn đều lộ sắc thành hai câu ngọc, có thể xạ sủ kẻ thật có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ. rất nhiều đủ trì hạ đều nghĩ như thế bảy tuổi hai câu ngọc này thiên phú thật đáng sợ còn có phụ thân của xạ sủ kẹ phù gã cụ ca ca ít triệu đều mở ra mạn dễ kỳ u như thế tính toán xạ sủ kẹ mở ra mạn dễ kỳ u độ khả thi vô cùng lớn lần này kích thích làm cho tiểu xạ sủ kẹ mở ra hai câu ngọc xạ dị gặng thế nhưng hắn hiện tại thân thể hiện nhiên không đủ để gánh chịu hai câu ngọc xạ dị gặng sức mạnh hắn trả cờ dạ cấp tốc tiêu hao hắn vội vã quan nhắm mắt lại đệ thất tử ít thi thể lấy đi xạ dị gặng một mực cung kính đưa cho cụ mạn kỳ sức mạnh đệ thất cũng muốn a thế nhưng hắn biết mình không xứng với con mắt này Coi như xạ thủ kẻ không thể mở ra mạn dễ kỳ hữu, phụ gạ cụ dùng con mắt này cũng tốt hơn chính mình. Phù gạ cụ thu hồi này, mạn dễ kỳ hữu liền phân phát những người khác, hắn có việc muốn cùng xỉ xỉ đàm luận. Phù gạ cụ nhận ra được không đúng địa phương, một tháng này, hắn quá thuận lợi, những tộc trưởng kia quá phối hợp chính mình, này không hợp lý, dù cho bọn họ hoảng sợ xỉ xỉ sức mạnh cũng không thể như vậy trăm phần trăm phối hợp chính mình, có gì đó quái lạ. Chương 264, xỉ xỉ cùng mợ gumi thời không lư 9. Rất nhanh, chỉ còn phụ gạ cụ, xỉ xỉ cùng mợ bị cổ tỏ cũng rời đi, nàng mang theo tiểu xạ xù kẽ đi an táng ủy triệt, tuy là an táng, lấy ủy triệt tình huống bây giờ là không có cách nào tiến vào bí linh địa. phù gạ cụ nhìn sì sì nói, một năm này ngươi tựa hồ nhiều rất nhiều bí mật, có thể nói một chút sao? sì sì cũng không dài dòng, trực tiếp một cái sủ quạ mì đem phù gạ cụ kéo vào đi. dù quạ mì là mạn dễ kỳ u đồng thuật, thế nhưng bị tổ mì nhóm nhiều lần cải tiến sau, phân ra đến vài cái không giống phiên bản sủ quạ mì, có điều mạnh nhất phiên bản chỉ có tổ mì không chế. Xì xì rất am hiểu đạo thuật, hắn muốn học bí thuật không khó, mà trình độ không thể so xạ xù kẻ lớn kém bao nhiêu. Thù có mỉ không gian bên trong, Xi nói cho phủ gạ cú bộ phận trần tướng, bộ này thủ đoạn hắn chơi hai lần, rất quen thuộc, cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn có thể nắm chắc. Kỳ thực, tố bị vũ trụ rất nhiều người nhạy cảm cảm giác được, tố mỉ là không giống nhau. Ở rất nhiều vũ trụ song song, rất nhiều người có thể tìm được mặt khác chính mình. Vũ trụ song song có vô hạn khả năng, làm sở tình báo phó bộ trưởng, Xi biết những người khác ở cái khác vũ trụ song song tư liệu. Có vũ trụ song song bên trong đệ tam hổ cả là đáng rồ có vũ trụ song song bên trong vũ trụ hạ ý dù nạ không chết vì lẽ đó mà đại dạ cùng hạt hỷ dạ mạ không có chúng kết cốc đại chiến hạt hỉ dạ mạ không như vậy chết sớm sống rất lâu cái vũ trụ kia đệ nhị hộ cả là vũ trụ hạ cả mì thế nhưng vô số vũ trụ vô số khả năng nhân giới người đi vũ trụ hơn trăm cái nhưng không có một cái có tô mì đây chỉ có hai loại khả năng hoặc là là bọn họ vũ trụ là địch thủ nếu như là tô mì là địch thủ có điều mặc kệ loại nào đều không ai dám thâm nhập điều tra bởi vì tô mì quá mạnh mẽ từ sủ qua không gian sau khi ra ngoài phủ gãcu biểu hiện có chút hốt thì ra là như vậy con hai người này không phải là mình thế giới người. Hơn nữa ả cả kỳ tổ chức, ủ chỉ hạ mã đả ra, hất giới còn ẩn giấu nhiều như vậy hậu trường hắc thủ. Phủ cụ đau đầu lên, một khi sỉ sì sì cùng dị thời không con gái rời đi, hắn lấy cái gì thủ hộ cô hạ, thủ hộ ủ hạ bộ tộc. Những này bí thuật cho ngươi, ngươi tự lo lấy. Sỉ sì sì nói xong trực tiếp đem bí thuật khắc vào phủ gạ cụ trong đầu, hắn không giống xạ sủng kệ lớn như vậy trực tiếp ban tặng sức mạnh. Những điều bí thuật bên trong nhưng là có trực tiếp hấp thu chuyển hóa vi thu năng lượng cường hóa tự thân bí thuật, đồng thời cũng có ban đầu phiên bản ủ chỉ hạ tu luyện pháp. Phu Gà Cụ có thể cảm giác đầu góc tin tức đáng sợ dường nào, tuy tiện một môn bí thuật thấp nhất đều là cấp A, siêu việt cấp S cũng có không ít. Dị thời không người quá lợi hại đi. Có điều xem như vậy, dị thời không ngủ tri Hạ thật là mạnh mẽ a. Các ngươi muốn rời khỏi sao? Phu Gà Cụ do hỏi, Phu Gà Cụ không đốc, đối phương như thế thẳng thắn chờ đợi, khẳng định là muốn rời khỏi. Si gật gật đầu, liền mang theo mở củ mì biến mất tại trước mặt Phu Gà Cụ. Phu Gà Cụ hít thở dài, hắn cần sức mạnh lớn hơn, sức mạnh bây giờ không đủ để bảo vệ U Chi Hạ. rời đi, thế nhưng hắn tên gọi đủ để kinh sợ mấy đại nhận thôn một quãng thời gian chờ chúng nó phản ứng lại, phù gạ cụ liền tu luyện thành công, chí ít có thể ung dung mở ra sở sàn ổ. cô nộ hạ trên không, xì xì không quá nhiều để ý tới cái thế giới này sự tình, hắn cho phù gạ cụ bí thuật cũng chỉ là tiện tay cử chỉ, một ít hạt nhân đồ vật hắn có thể không đưa ra đi. xì xì ca, chúng ta đi cái khác vũ trụ đi, không muốn nhanh như vậy trở lại, có được hay không vậy? uchi hạ mở úm mì làm nũng nói, nàng không nghĩ liền như thế về nguyên thế giới, nàng muốn nhìn một chút, ở cái khác vũ trụ, uchi hạ tương lai như thế nào, sẽ có hay không có một cái khác chính mình. kỳ thực, uchi hạ mở cũng là đặc thủ. CC đi qua ủ hạ không bị diệt tộc thế giới. Có điều thế giới kia không có ủ trì hạ mở gù mì, phụ gạ cụ cùng mì cổ tọ cũng không sinh ba thai. ủ trì hạ mở gù mì là phụ gạ cụ, bị cổ tọ khởi tử hoàn sinh sau tu luyện đủ trí hạ chuyên môn tu luyện pháp sau sinh ra được. Trải nghiệm như thế này có chút khó có thể phục chế. Được rồi được rồi. CC bất đắc dĩ nói, kỳ thực hắn cũng không muốn mang nhanh như vậy mang mở gù mì trở lại. Cơ hội chỉ có như thế một lần. Các loại xạ thủ kệ rèn luyện trở về, sau đó mở gù mì đi cái khác vũ trụ song song, xạ thủ kệ nhất định theo. Như vậy, chuyện gì cũng làm cho xạ thủ kệ Mợ U không thể trưởng thành. Nếu như gặp phải liền xạ xụ kẻ đều không địch lại người, cái tiêu hệ căn vốn không giúp được gì, trái lại là căn trở. Đừng xem xạ xụ kẻ cùng xì xì ở vũ trụ song song nhận giới xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Đó là bọn họ không có cùng ngũ trí hạ mã đại dạ như vậy gặp phải ô kỳ xỉn xỉ kỳ, bằng không chỉ có thể đảo chi yêu yêu. Tố Mi đại nhân, thỉnh truyền tống chúng ta đi cái khác vũ trụ. Tốt nhất có lục đạo cấp kẻ địch vũ trụ. Xì xì cung kính nói, dựa theo đối phần tính, Tố Mi cùng xạ xụ là đầu lưỡi, nhưng hắn không dám mất Đừng nói hắn, có như là mã dạ cùng Yuzu cũng không dám mất Ở nhận giới thực lực tức tất cả, lần lịch lãm này, xì xì cảm thấy vẫn được, có điều càng nhiều là cho ụ chỉ hạ mở cùm mỹ tâm linh xung kích, đồng thời làm cho nàng biết nàng vị trí hoàn cảnh có cỡ nào ưu việt. Hiện tại xì xì muốn đi lục đạo cấp tương đối nhiều tuyến thời gian, cho mở cùm mỹ chiến đấu lên rèn luyện. A kỳ, hào quang màu xanh lam đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bao trùm hai người, xì xì cùng mở cùm mỹ liền như vậy biến mất ở cái này vũ trụ. Đồng hóa tốc độ biến nhanh, thế nhưng lực cản cũng càng lúc càng lớn. Thiên đạo tổ mỹ âm thanh vang lên, chỉ là hơn một tháng thời gian, phương này vũ trụ liền bị đồng hóa, tốc độ này so với trước đây nhanh nhiều thế nhưng thiên đạo tổ mỉ cũng nhận ra được hổ cả đa nguyên vũ trụ thiên đạo đối với mình không ở là chống cự mà là sâu sắc căm ghét nhưng nó nhưng không thể làm gì đúng đấy thiên đạo tổ mỉ cũng là hổ cả đa nguyên vũ trụ một phần nó có thể nắm thiên đạo tổ mỉ làm sao bây giờ đây xì xì đi gạ cụ bắt đầu bế quan tiềm tu không có sức mạnh hắn sẽ mất đi tất cả không chỉ là mất đi hổ cả vị trí liền ngay cả thôn cổ nổ hạ cũng sẽ bị công hãm vì lẽ đó hắn không thể nói cho những người khác trấn tướng còn phải giả dạng làm xì xì vẫn còn một bộ định liệu trước dáng vẻ Phụ gạ cụ tiềm tu cũng không ảnh hưởng hắn xử lý công việc, có ảnh phân thân thuận, hơn nữa hầu cả phụ trái củng cố vấn cũng có thể hỗ trợ. Không thể không nói, u hạ tu luyện đủ chỉ hạ chuyên môn cách vấn luyện vậy thì thật là được trời cao chăm sóc. Đặc biệt phụ gạ cụ loại này mở ra mạn dễ kỳ ủ thiên tài, dùng hai ngày liền nhập môn, tu luyện thành công sau hắn cũng cảm giác được tiêu hao đồng lực có thể bổ sung trở về. Không, không chỉ là bổ sung, còn có thể đánh vỡ hạn mức tối đa trở nên càng mạnh hơn. Đao trừ hoàn cảnh gia chỉ u hạ mở thiên phú kỳ thực cũng phụ gạ cụ, dù nạ là một cấp bậc cũng không mạnh bằng cc Khổ tu một tháng. Thực lực của phụ gạ củ được phần lớn tăng lên, mở ra hình thái thứ 3 sợ sản nộ chiến đấu có thể duy trì mười mấy phút, mà không phải như trước như vậy một phút đều kiên trì không tới. Thêm vào bản thân hắn tự mang ạ mạ tệ giật đồng thuận, hắn nhanh chóng nắm giữ âm độn cùng hỏa độn kết hợp âm viêm. Vậy thì lợi hại, tỉ như một cái hào hỏa diệt khước xuống, kết quả đều là ạ mạ tệ giật bất diệt chi hỏa viêm, chúng tất phải chết, cọ chi tàn. Chỉ là tu luyện một tháng, hiện tại nhận giới trừ naga gạ tổ, một chọi một người là phụ gạ cụ đối thủ, đệ tử giai cả cũng như thế. Cảm thụ thực lực tăng lên trên diện rộng phụ gạ càng thêm mê mội ở bế quan. Hoài nghi đi, hoài nghi đi. Các người có thể như thế nào, các loại không nể mặt mũi thời điểm, ta sức mạnh đủ để nghiền ép tất cả. Xi Xi xưa nay liền không lo lắng qua nhận giới vấn đề, chỉ là lo lắng phủ gạ cụ ứng phó không được ôn xuốn xụ kỳ thôi, có điều tất cả chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình, hắn chỉ là cái khách qua đường. Chương 265, Xi Xi cùng mở gụ mì thời không lữ chỉ người. Một cái khác vũ trụ, tập sát, tập sát, tập sát. Một cái mang theo không gì địch nổi năng lượng bạch cầu phá tan, một nam tử từ bên trong đi ra, đây là Obito, lục đạo Obito. Sức mạnh thật là đáng sợ. Căn bản không phải một cái thứ nguyên. Vế thổ mỹ nạ tổ nghiêm túc nói, vốn cho là hết thẻ đều kết thúc, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu. Đây là lần thứ 4 nhận giới đại chiến tuyến thời gian, tổ mỹ vũ trụ xỉ xỉ cùng ngụ chỉ hạ mở gù rời đi đem diệt tộc tuyến thời gian vũ trụ sau liền bị mang đến nơi này. Xỉ xỉ hai người không ở phía trên chiến trường này, bọn họ ở mấy chục km ở ngoài, có điều điểm ấy khoảng cách đối với xỉ xỉ cùng mở gù mỹ tới nói quá gần. Nha! Là đến cái này tuyến thời gian sau. Lần thứ 4 nhận giới đại chiến, ta ngược lại thật ra không đi qua cái này tuyến thời gian. Có điều phụ gạ cụ tiền bối cùng cả cả sĩ tiền bối đúng là có lưu lại liên quan với lần thứ 4 nhận giới đại chiến ghi chép. CC xì xì một dáng Lâm Chính là lục đạo Obito tổ sinh ra thời điểm, mạnh mẽ như vậy khí tức, dù cho cách mấy chục kilômét hắn cũng cảm ứng được, này còn không phải hắn tận lực đi cảm ứng. Có điều xì Xỉ cảm thấy cái này tuyến thời gian vừa vặn, lục đạo Obito, lục đạo Madara, cũng có thể cho mở gù mì luyện tập. Làm sở tình báo bộ trưởng Vũ Chỉ Hạ dù nạ hạ xuống một cái mệnh lệnh, đi cái khác vũ trụ song song người làm hết sức thu thập những kia vũ trụ lịch sử, sau khi trở lại viết sau khi xuống tới lên giao sở tình báo. Những tin tình báo này, đại đa số người chỉ là coi chúng là tin đồn thú vị, làm tiểu thuyết xem. Trong đó gì gì giải dạ là khuyết đại nhất, hắn lật xem những tư liệu kia sau xuất bản rất nhiều tiểu thuyết, nhưng mà gì gì giải dạ chính chính kinh kinh viết không có chút nào được hơn nên, chỉ có chen lẫn hàng lậu mới được hơn nên. Uchiha Mở Gù nói, lần thứ 4 nhận giới đại chiến sao? Chúng ta nhận giới không có lần thứ 4 nhận giới đại chiến, có điều ta xem qua 3 phần cùng lần thứ 4 nhận giới đại chiến có quan hệ tình báo. xì, xì cùng Mở Gù trò chuyện, lục đạo ổ bị tổ, nhưng cùng cái thế giới này tiên hồ nạn dụ tổ vững hằng mạn dễ kỳ hữu xạ thủ kệ cùng với bốn vị giác hộ cả chiến đấu với nhau. Cái này Obito có chút không giống nhau, cửu vị chi loạn bị chính mình lao sư giáo huấn một trận, hắn rõ ràng chính mình không đủ, vì lẽ đó hắn thu về cả cả xì mắt trái. Song thần uy, các ngũ hải, Obito có thể nói vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa mạn dễ kỳ hữu đầy đủ tình huống hắn có thể điều động càng nhiều hạt hy dạ mạ tế bào. Năm này tháng nọ không ngừng trở nên mạnh mẽ, cái này Obito sợ sản độ chưa đạt đến hoàn toàn thể, nhưng cũng có trăm mét cao, siêu viện thứ 4 hình thái sợ sàn ổ. Mạnh mẽ như vậy Obito còn có thể dùng một độ triệu hoán mục long. Một Nhân, cái kia xẹt rủ đại Phật liền không phải hắn có thể triệu hoán. Một đột, xong thần uy, các mục ải, cộng thêm Sở San ô, điều này làm cho bốn vị hổ cả cùng nạ dù tổ xạ sủ kẻ không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng đánh không lại 6 người này, chủ yếu là hạt hỷ dạ mạ quá mạnh mẽ. Tổ bị tổ đánh không lại có thể đi, thế nhưng đều đến mức độ này hắn làm sao có khả năng từ bỏ, hắn cũng không cam lòng bị mạ đa ra lợi dụng, vì lẽ đó hắn cố ý lộ ra cái hở, bị học được cả cả sĩ chỉ đỏ gì xạ sủ kẻ xuyên qua trái tim. Cả cả sĩ bản thân liền là thiên tài, coi như không có sạ gì gặng, hắn sớm muộn có thể khắc phục chỉ đỏ khuyết điểm. Ô Bỉ Tô bị quan xuyên tim sau, liền lập tức phát động thần uy, cạ ngu ảnh, đem chính mình dịch chuyển tới thập vĩ bên người, kết tấn hấp thu thập vĩ sức mạnh trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Cái này Ô Bỉ tổ so với nguyên tắc Ô Bỉ tổ mạnh hơn, ý chí cũng càng kiên định. Từ hắn đoạt lại cả cả sỉ xạ dị gặng liền có thể thấy được, hắn ở triệt để chặt đứt ràng buộc, hắn ung dung áp đảo thập vĩ ý chí trở thành dị nụ dị kỳ. Cái này trở nên mạnh mẽ Ô Bỉ tổ trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ sau cũng không có mất đi thần uy, cạ ngu ảnh, sức mạnh, thần uy, cạ ngu ảnh. Này bổ sức mạnh phối hợp thập vĩ gì nụ gì kỳ sức mạnh, chỉ là ba, năm cái hiệp, yếu nhất đệ tam hổ cả liền bị chém thành vài đoạn, bởi vì vận dụng cầu đạo ngọc, hắn căn bản khôi phục không được. Vào lúc này, Shiki sì sì cùng mỉ đã xuất hiện ở ngàn mét trên trời cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn. Shiki sì sì nói, bọn họ sẽ không có phần thắng, trừ phi lục đạo tiên nhân xuất hiện. Shiki sì sì rất rõ ràng cái này Obito mạnh bao nhiêu, lời nói không mềm tai, coi như là hắn mới vừa mở ra cứu cực xạ dị gần thời điểm, muốn đối phó hiện tại Obito, chỉ có thể nói năm ăn năm vua Có điều hắn đối với Uchiha Obito có lòng tin, Uchiha Obito học được bí thuật so với thời kỳ đó hắn nhiều rất nhiều. Ngược lại không là Uchiha Obito tư chất treo lên đánh CC, mà là nhận thời đại mở ra sau, nhân dưới đó là một năm một cái dạng, bí thuật từ từ tăng nhanh. Uchiha Obito nhìn Obito, cái này cũng là một vị ở dự bị bộ đội trong lớp thường thường bị nhắc lên tồn tại. Chứ cũng ít chia đồng thời làm phản diện tài liệu dạy học, nâng nhiều nhất chính là Obito từ hai câu ngọc đến mạng dễ kỳ hữu, đây là trăm không hơn không kém thiên tài. Phía dưới chiến đấu vô cùng kịch liệt, 10 cái hiệp sau Senzuto bị ra mạ cùng mì cả dở Minato đều mất đi sức chiến đấu, trên người của Minato cựu vĩ càng bị rút đi, Obito tổ sức mạnh lại lần nữa tăng cường. Không phải Phi Lôi Thần không mạnh, mà là Obito tổ nhìn chằm chằm Nagami tổ cùng Sasuke kẻ đánh, làm cho bọn họ không thể không bảo vệ bọn họ, từ mà rơi vào Obito cái trọng. Vào lúc này, Nagato, Sasuke kẻ cũng chuẩn bị kỹ càng, đối mặt mạnh mẽ Obito, bọn họ không thể không dứt bỏ có thành kiến liên hợp lại. Nagato, Sasuke kẻ đem cựu vĩ cùng sở sạ nổ dung hợp làm một thể, nhờ sở sạ nộ hóa trang áo giáp bao trùm ở Nagami tổ cựu vĩ trên người lấy này làm cự vũ áo giáp. Đây là uy trang sợ săn độ, Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Sǔ Kệ liên hợp lại, lực lượng này còn ở vĩnh hằng mã đa dạ hoàn toàn thể sợ săn độ bên trên. Mã đa dạ từng điều khiển cự vị sử dụng uy trang sợ săn độ, thế nhưng cùng Nạ Dụ Tổ, Sạ Sǔ Kệ không cách nào so với. Nạ Dụ Tổ bản thân liền sẽ tiên nhân hình thức, mà Sạ Sǔ Kệ có tương tự tiên thuật chu ấn, hai người cường cường liên hợp mới có đạt thương lục đạo cấp năng lực. Thiếu Niên, nhượng ta trợ các ngươi một chút sức lực, ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội, tiên pháp một độn chân sủ thiên thủ. Hắc Kỳ Dạ mà nói xong hai tay vỗ một cái, xung quanh tự nhiên năng lượng điên cuồng tràn vào thân thể của hắn đó lấy thân thể của hắn cấp tốc tăng lên trên, một tôn to lớn tượng Phật xuất hiện, dù cho là hoàn toàn thể sở sạ nổ hình thể cũng không bằng nó, chỉ có một nửa của nó. Càng đáng sợ là vị này đại Phật có mấy ngàn cánh tay, vị này đại Phật khí thế so với nạ dù tổ, sạ sụ kẻ uy trang sở sạ nổ không kém chút nào. Muốn biết hiện tại hạt hỷ dạ mã bởi vì hế thổ chuyển sinh trạng thái, nhiều lắm chỉ có thể phát huy 9 phần mới sức mạnh. Sa sa ủ trí hạ mã đại dạ nhìn thấy hạt hỷ dạ mã hung hăng như vậy, sắc mặt thoáng đẹp đẽ một điểm, hắn chỉ hy vọng hạt hỷ dạ mã có thể ra sức một điểm, giúp mình suy yếu một hồi ốp Mã Đa giả cùng Ô Bỉ Tổ đều muốn hoàn thành nguyệt nhãn kế hoạch, nhưng bọn họ muốn là chính mình chủ đạo hoàn thành, mà không phải xem người khác hoàn thành. Lúc đạo Ô Bỉ Tổ cười lạnh một tiếng, sắp chết dây rủa, coi như là Nghĩ Dạ chi thần cũng không cách nào cùng Thập Vĩ gì nụ gì kỳ so với, muốn biết đó là sánh ngang lục đạo tiên nhân sức mạnh. Ô Bỉ Tổ nói xong màu xanh sở sạ nổ đem bao phủ lại, trong nháy mắt liền đạt tới hoàn toàn thể hình thái. Màu xanh hoàn toàn thể sở sạ nổ phần lương áo giáp lên biến hóa ra cánh cung phối có song kiếm, Ô Bỉ Tổ nhanh chóng đem này sở sạ chi bạt ra. tới mặt là hạt Hỉ Dạ mà xẹt du đại Phật, Ô Bỉ không hề sợ hãi. Đối mặt Đại Phật Lít nha Lít nhít nằm đấm, cặm cụi không gian lực lượng bao trùm ở sở sạ trường kiếm bên trên. Một kiếm vung ra, số lượng hàng trăm Phật thủ bị chém đứt. Màu xanh hoàn toàn thể sở sạ nổ đó là một kiếm tiếp một kiếm, đem hạt hỷ giả Mạ Đại Phật chém liên tục bại lui. Sự thực chứng minh, không phải hoàn toàn thể sở sạ nổ không được. Lúc trước Mạ Đại giả bại bởi hạt hỷ giả Mạ, là Mạ Đại giả không được. Ổ Bị To hiện tại hoàn toàn thể sở sạ nổ cùng Mạ Đại giả lúc trước gần như, thế nhưng có Lục Đạo lực lượng ra chỉ, cái kia có thể như thế sao? Vậy thì theo đạo vô cùng đối vang một cái đạo lý, hai người có thể như thế sao? Chương 266 trăm Sì sì cùng mở cụm thời không lữ trình 11. hạt giả mã đại phật bị đánh liên tục bại lui này từ lúc sì sì dự liệu bên trong có điều sì sì hiểu không là hạt khí giả mã yếu ngược lại hạt khí giả mã rất mạnh mẽ hắn mạnh mẽ không chỉ là bởi vì hắn là hạt hủ giả người chuyển sinh tổ mỉ nhận giới bên trong theo nhận giới không ngừng biến đổi lục đạo tiên nhân cũng xuất hiện ở nhận giới đùa giỡn, nếu như bị nhiều như vậy hậu bối siêu việt vậy hắn mất mặt liền ném quá độ lục đạo tiên nhân không chỉ chính mình phục sinh còn nhương đệ đệ mình hạ cũng theo phục sinh tiện tay đem hắn hai đứa con trai ủy giả triệt để phục sinh người muốn mặt cây muốn lỡ vỏ. Coi như không theo đuổi sức mạnh lớn hơn, thế nhưng bị quá nhiều hậu bối siêu việt có thể không tốt. Một cái hai cái thậm chí bốn, năm cái lục đạo tiên nhân có thể tiếp thu, nhưng là xem nhận giới xu thế, tiếp tục kéo dài vậy sau này là mười mấy mấy trăm thậm chí càng nhiều. Đương nhiên, lục đạo tiên nhân huynh đệ không tránh khỏi bị Ô sổ Sủ sủ kỵ cả gù dạ đánh no đòn một trận. Hashiru dạ phục sinh, thông qua không ngừng tu luyện so sánh, chứng minh ngã sự dạ thiên phú là thật sự không bằng In Jura dạ, cũng không bằng hắn người chuyển sinh Hashiyama. Liền nói tổ mỹ vũ trụ bên kia, In Jura, dù chỉ Hạ Mạ đã ra, Senju Hashiyama đều là siêu lục đạo cấp nhân vật liền ngay cả tổ bị giả mạ cũng là thế nhưng ác hữu giả cũng không có đạt đến loại trình độ đó hắn chỉ là áp sát tầng thứ này trở lại chuyện chính nà du tổ xa xù kệ sẽ không chỉ nhìn cái kia chín điều bị sợ sản nổ võ bọc lại đôi cấp tốc hướng ổ bị tổ hoàn toàn thể sợ sản nổ quét tới nhưng mà này chính cái đuôi trực tiếp xuyên thấu ổ bị tổ cái kia màu xanh hoàn toàn thể sợ sản nổ sau đó hắn một kiếm đem này ủy trang sợ sản nổ chém bay chẳng ai nghĩ tới sẽ là tình huống như thế ổ bị tổ có thể hư hóa cũng coi như hiện tại mở ra hoàn toàn thể sợ sản này sợ cũng có thể hư hóa này không phải chơi xấu mà chứ nà Sạ cụ kệ huy trang sợ sạ nổ cùng hạt huy ra mà đại Phật tại chỗ nhị dạ hoàn toàn không giúp được gì. Dù cho sạ cụ dạ cũng như thế, không thấy hay ba đệ tứ hổ cả đều bị đánh thành mảnh vỡ sao? Nạ dù tổ không nghĩ những người khác làm hy sinh vô vị sẽ không để cho bọn họ ra tay giúp đỡ, đặc biệt sạ cụ dạ, nạ dù tổ càng sẽ không làm cho nàng đến giúp đỡ. Ngũ ảnh liền không cần phải nói đã sớm chiến bại. Cả cạ sĩ cùng mạch tổ gai chính đang trên đường chạy tới, cái này cả cạ sĩ sức mạnh cũng không tệ lắm, cùng tổ Mỹ vũ trụ không mở ra nhận nguyên thời đại cả cạ gần như thế nhưng muốn đối phó lục đại ô bị tổ này còn thiếu rất nhiều chỉ có mà tổ gai có sức đánh một trận. Không tới một phút, Senju Hashirama đại đại Phật liền bị hoàn toàn đánh tan, uy trang sợ cũng bị đánh đến giải thể. Obito hoàn toàn thể sở sạn tiêu tan mở, đánh bại Hashirama, Naruto, Sasuke, hắn cảm giác mình đã thắng lợi. Hắn cười như điên nói, thấy được chưa? Đây chính là lục đạo tiên nhân sức mạnh, rất nhanh, ta liền sẽ cho này tuyệt vọng nhận giới mang đến hòa bình. Sasuke quỳ một chân trên đất thở hổn hển, có điều hắn nơi nào có thể khoan nhượng người khác ở trước mặt hắn chứ, hắn nhìn về phía Obito, Amaterasu giật trong nháy mắt phát động. Ô bị tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hình thái thứ hai sợ sệt nổi liền thế hắn ngăn trở ạ mạ tệ giả hát viêm. Nghĩ như thế chết sao? Vậy thì đưa ngươi đi tịnh thổ, thực sự là đáng tiếc. Yết triều tiên kia nhưng là liệu mạng muốn cho ngươi sống sót, vẫn tính tính tất cả nhường ngươi trở nên mạnh mẽ, không có yết triều, ngươi chính là một cái trăm phần không hơn không kém rất rưỡi. tổ bị tổ phát huy đầy đủ phản phái đặc sắc, trước tiên phí lời một hồi ở sát chủ gốc, sừng. Phí lời nói xong, đen kịt cầu đạo ngọc bắn ninh ra, cầu đạo ngọc bao hàm xâm la vạn tượng lực lượng, không có lục đạo lực lượng người đụng tới thì sẽ biến mất hóa thành hư vô chỉ cần chúng chiêu, coi như là hế thổ chuyển sinh thể cũng sẽ bởi vì không cách nào chuyển sinh mà hoàn toàn biến mất. Lại như hai, ba đệ tứ hồ cả, lão thảm. trong nguyên tắc kêu trái có thể đánh bại lục đạo Obito, bị tổ, thế nhưng trước mắt cái này lục đạo ô bị tổ khó chơi trình độ là nguyên tắc cái kia gấp mấy lần, thậm chí so với lục đạo mã đại giả còn khó dây hơn. Câu đạo ngọc tốc độ rất nhanh, đừng nói xả sủ kệ nhanh lực kiệt, cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ cũng khó có thể ngăn cản. Senju hắc hỉ giả mạ hai tay vu một cái, một long xuất hiện, thế nhưng quá chậm, căn bản không kịp. Nạ dù tổ so với xả sủ kệ còn thảm chọn không đả thương nổi, nếu như không phải xạ sủ kẹ hấp dẫn một đợt ô bỉ tổ cửu hận, ô khẳng định trước tiên rút đi trên người hẳn cửu vĩ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay ở cầu đạo ngọc sắp trúng mục tiêu xạ sủ kẹ thời điểm, một đạo có chút thấp bé bóng người xuất hiện, một cước đá bay cầu đạo ngọc. này chính là ụ trì hạ mở gumi, không có lục đạo lực lượng người chạm được cầu đạo ngọc sẽ hóa thành hư vô. thế nhưng ụ trì hạ mở gumi cái kia cực hạn âm lực lượng so với lục đạo tiên nhân âm lực lượng còn mạnh mẽ hơn, chỉ là cầu đạo ngọc, không coi là cái gì. vèo một tiếng, xì xì hạ xuống bên người ụ trì hạ mở gumi, lần này ô bỉ tổ càng kinh ngạc. Uchiha trì hạ cái tên này không phải chết sao? Người khác không quen biết sỉ tổ bị tổ làm sao có khả năng không quen biết? Đây chính là Uchiha hạ thiên tài nỉ dạ, hắn lúc trước có quan tâm qua. Hắn kiên kỵ, chia một phần nguyên nhân chính là y triệu khả năng có sỉ sỉ màn dễ ủ, Đối với có tỏa mạ sủ cả mỉ cái này đồng thuật hắn không thể không kiên kỵ. Nạ du tổ, hắc nhị dạ mà cùng cái khác chỉ có thể ăn dưa quan sát nỉ dạ liên quân thở phào nhẹ nhõm, xem ra là vi bình. Hơn nữa nỉ dạ liên quân bên trong một ít thế hệ trước là nhận thức sỉ hạ không nghĩ tới ngươi lại có thể chân chính phục sinh có điều các ngươi là tuyệt đối đánh không lại thân là thập vĩ gì nụ dị kỳ ta giờ khắc này ta liền dường như thần thoại bên trong lục đạo thiên nhân là trí cao vô thượng thần linh tổ bị tổ thoáng kinh ngạc xỉ xỉ phục sinh thế nhưng hiện tại không có cái gì có thể ngăn cản hắn hắn là tuyệt đối vô địch tổ bị tổ căn bản liền không nghĩ phục sinh nổ hạ giả diên đối với hắn mà nói đây là một cái tuyệt vọng thế giới cho dù Jin phục sinh cũng sẽ lại lần nữa bởi vì các loại bất ngờ chết đi duy có vô hạn nguyệt độc có thể mang đến chân chính hòa bình hiện thực như vậy tăng khốc không bằng làm một cái vĩnh cửu nồng đẹp xa kẻ cả kinh xỉ sao có thể có chuyện đó có điều bóng lưng này sát thực giống nhau đến mấy phần. còn có, cô bé này là người nào, lại có thể đá bay cầu đạo ngọc. lục đạo tiên nhân, thần linh. ha ha. xì xỉ mở cụm mì đối với ố bị tổ thuyết pháp rất xem thường. nếu như có người có thể xưng là thần linh, cái kia nhất định là tổ mì. hơn nữa lục đạo tiên nhân cũng không tính là mạnh. xì xỉ cùng mở cụm mì đối với lục đạo tiên nhân sức mạnh căn bản không thèm để ý. đừng nói cái thế giới này, coi như là bọn họ nhận giới lục đạo tiên nhân cũng là cùng xỉ xỉ là cùng cái cấp độ. trải qua tổ mì không ngừng sửa chữa vũ trí hạ tu luyện pháp rất bá đạo rất thích hợp vụ trì hạ tu luyện, coi như là ổ số sụ kỳ huyết thống ở phương diện này cũng không bằng vũ trì hạ, bởi vì này là hoàn toàn vì là ủ trì hạ lượng thân chế tác. Lục đạo tiên nhân nghĩ trở nên mạnh mẽ, được bản thân học tập các loại thuật sáng tạo thích hợp công pháp của chính mình, thế nhưng vũ trì hạ không cần, bọn họ dựa vào ủ trì hạ tu luyện pháp liền đủ, càng mấu chốt đây chỉ là quy tắc chung, mỗi người cũng có thể đi ra con đường của chính mình. Tổ Bị Tô hiện tại đang là nhân sinh cao quang thời khắc, nơi nào nghe được này trầm biếm Coi như ngươi là vũ chỉ hạ thiên tài thì lại làm sao? Nị dạ chi thần sển dù hạ hỉ dạ mạ đều không phải là đối thủ của ta. Obito tổ trực tiếp tản đi sợ sàn muốn đánh người đánh đến thoải mái, khẳng định là từng cú đấm thấu thịt nhất thoải mái, huống chi trở thành thập vĩ dị nụ gì kỳ sau, thể chất của hắn tăng lên tới một cái vô cùng đáng sợ mức độ. Chỉ nghe phịch một tiếng, Obito bắn mạnh mà ra, trừ CC, mọi người ở ngoài, hết thảy mọi người sốt sáng lên đến, dù cho là mã đa dạ cùng hắc dẹp cũng không ngoại lệ. Mã đa dạ đối mặt với này cái lục đạo Obito cũng không có phần thắng, nếu như Obito không có thần uy, các ngũ ai, năng lực này hắn cảm giác mình còn có 3 phần 10 phần thắng, thêm vào thần uy, các ngũ Ai, hắn không thể thắng. Chương 267 CC cùng mở gù mì thời không trình chỉnh 12. Đối mặt tập kích tới Obito, CC ngay cả ngón tay đều không nhúc nhích, hắn muốn giết Obito, hoàn toàn có thể ở hắn không phản ứng lại thời điểm giết chết hắn. CC có cái này tự tin, hắn sẽ nhanh đến Obito liền trốn vào cả mù không gian cũng không kịp. Uchiha hạ mở gù mì phun ra mà ra, tốc độ kia so với lục đạo Obito không kém chút nào. Một giây sau, hai quyền chạm nhau, cái kia mạnh mẽ tùy đạo hướng bốn phía tàn đi, CC một cái thuấn thân nắm lấy xạ sủ kẻ cấp tốc lùi về sau, hạt thì dạ long thì lại bay đến bên cạnh rủ tổ hộ vệ nạ rủ tổ. Nguyên sức mạnh này là mạnh mẽ chỉ là kinh đạo tiêu tán, chu vi ngàn mét mặt đất bắt đầu lõm long, long xuống. có điều nguồn sức mạnh này đối với sỉ sỉ tới nói chút lòng thành, chớp mắt liền mang xạ sụp kẹ đến ngàn mét ở ngoài. nhị dạ mạ điều khiển một long mang theo nạ rủ tổ rời đi. cho tới nhị dạ liên quân đã sớm lúc trước ô bị tổ không trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ thời điểm liên cách khá xa xa, dựa vào nắm giữ bị ạ kiệu gặng nhị dạ tiếp sóng tình hình trận chiến. bảnh. mấy giây sau, khó phân cao thấp hai người ở kình khí nổ tung dưới từng người bay ngược mấy chục mét mới ổn định thân hình. vào lúc này ô bị tổ mới coi trọng lên mở gumi hết cách rồi, mở u mi bề ngoài quá có lửa dối tính, một cái 13-14 tuổi bé gái, đây là cái gì con mắt? Tô Bỉ Tô nhìn thẳng mở u mi con mắt sau, có thể phát hiện một loại cảm giác lụa nạng, đây giống như là thượng cấp xạ gì gẳng đối với hạ cấp xạ gì gẳng áp bức. Không, đây nhất định là hào giác, thập vĩ dị nụ dị kỳ tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ nhất. Tô Bỉ Tô đống một trường gỗ ra, màu đỏ chà cờ dạ bàn tay khổng lồ hướng mở u mi chọt tới, này bàn tay khổng lồ có thể ung dung cào nát tứ xích dương trận, nắm giữ cường đại lực sát thương. Tiên pháp viêm độn hào long hỏa thuật, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngọn lửa màu đen phun ra. Hỏa diễm đón gió tăng trưởng, nhanh chóng biến thành màu đen cự long. Đây là ạ mạ tệ giặc bất diệt chi hắc viêm tạo thành cự long, càng là chen lẫn tự nhiên năng lượng, cái kia tiêu hủy năng lực cường một tớt. Màu đen cự long xông tới đến hỏa diễm bàn tay khổng lồ lên, đem bàn tay khổng lồ đỉnh liên tục bại lui, mới vừa thành tựu lục đạo Ô Bị Tổ làm sao hơn được mẹ Gumi, dù chỉ hạ mẹ Gumi là một bước một cái vết chân tu luyện tới tầng thứ này. Ô Bị Tổ không thể không từ bỏ này bàn tay khổng lồ, hắn có thể hư hóa né tránh, nhưng hắn cảm giác mình hiện tại là lục đạo tiên nhân như thế nhân vật, tại sao có thể bại bởi một cái không biết tên bé gái? Đùng. Ô Bị Tổ hai tay vung một cái một con to lớn một long xuất hiện, được lục đạo lực lượng bổ trợ, coi như là một cái cấp C nhận thuật đều có cực to uy năng, càng không cần phải nói một long thuật loại này cao cấp nhất thuật. Nếu như hạ khí giả mạ một long cùng này một long xông tới lên, sợ là muốn bị nghiền ép. gào thét một long chặn lại ngọn lửa màu đen cự long xung phong bước tiến, một long càng là cắn xé hấp thu hỏa diễm cự long năng lượng, hỏa diễm cự long cũng phát huy vượt xa ả mạ tệ giạt tiêu hủy năng lực. mười mấy giây sau, ngọn lửa màu đen cự long tiêu tan, mà một long trên người rách dưới đã phát không nổi cái gì ra dáng công kích. xem ra là ô bị tổ hơn một chút, kỳ thực không phải, hắn nhưng là phát động hai lần công kích mà ủ chỉ hạ mở củ mì chỉ phát động một lần ầm ầm ầm ầm lại là thể thuật giao chiến mười mấy hiệp trong khi giao chiến Obi tổ càng là vận dụng cầu đạo ngọc nhưng mà ủ chỉ hạ mở củ mì cũng không kém cực hạn âm lực lượng cùng lôi lực lượng kết hợp hóa thành màu đen chỉ đỏ gì một cái là thập vĩ gì nụ gì kỳ gần như bất tử bất diệt một cái là được rất nhiều tài nguyên đủ chỉ hạ thiên tài đánh đến có qua có lại mỗi cái có thắng bại yêu tây liên để chúng ta đi chợ cái này tiểu muội muội một chút sức lực được cửu vĩ trả cơ dạ trợ giúp tình trạng cơ thể chuyển biến tốt một ít nà rủ tổ lập tức nhiệt tình tràn đầy si si si cười một tiếng tiểu muội muội, đừng xem mở cùn mì cái chữ tiểu. số tuổi thật sự lớn người 7, 8 tuổi, hơn nữa người đi chỉ là thêm tiền. hắc khí ra mà không nhịn được nói, vậy còn ngươi, ngươi không đi hỗ trợ, Uchiha hậu bối. xì, xì nói, nếu như mở cùn mì bị thua, ha ha, mở cùn mì sẽ không thua. xì, xì sâu sắc rõ ràng mở cùn mì sức mạnh có nhiều đáng sợ, mở cùn mì mạnh dễ kỳ u đồng thuật là có thể cùng mình còn có Obito bị tô đặt ngang hàng tồn tại, căn bản không phải y triệu cùng cái khác vũ trụ xà sủ kẻ loại kia đồng thuật có thể so với. Nhất nguyên thời đại sau Uchiha có không ít tu luyện tới có thể mở ra hoàn toàn thể sở sạ nổ mức độ, thế nhưng có thể thức tỉnh mạn dẻ kỳ u đồng thuật đã ít lại càng ít. Đây chính là có được thì phải có mất. Uchiha mở Umi là số rất ít tu luyện đủ hạ chuyên môn tu luyện pháp còn dựa vào chính mình sức mạnh mở ra mạn dẻ kỳ u thức tỉnh mạn dẻ kỳ u đồng thuật tồn tại. Sì vừa dứt lời, mở Umi liền rơi vào hạ phòng, bị một cước đá bay. Sì nhưng kia không xấu hổ, nhẹ nhàng nói, xem ra thể thuật thăm dò kết thúc, chỉ so với thể thuật, coi như đánh tới một ngày một đêm cũng phân không ra thắng bại. Là, lục đạo ô bỉ tổ sử dụng thần uy, các mũi ải. Hư hóa lực lượng, không ở là đơn thuần dùng thể thuật, dưới sự bất ngờ không kịp để phòng mở gù mị bị đánh bay. Hạt Hỉ Dạ Mạn nói, bất luận làm sao, đây là quyết định nhận giới vận mệnh chiến đấu, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hạt Hỉ Dạ nói xong liền muốn lại lần nữa triệu hoán đại Phật, hắn sâu sắc rõ ràng hư hóa năng lực này có nhiều khó chơi, chính mình nhất định phải cho cái này gọi là mở gù mị bé gái tranh thủ cơ hội. Cho ta đàng hoàng ở lại. CC nói xong vung tay lên, bị hạt Hỉ Dạ tụ lại tự nhiên năng lượng trong nháy mắt bị đánh tan, một cái màu xanh lục kết giới nuốt lại Hắc Hỉ Lần này nạ dù tổ, Sasuke kệ cảnh giác lên CC. Dù cho xì xì là ủ trí hạ, vẫn là đã từng người quen, xạ xù kẹ cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Bất kể là ai trải qua xạ xù kẹ như thế quanh coi nhân sinh, bỗng nhiên nhìn thấy khởi tử hoàn sinh ủ trí hạ tộc nhân, cái kia tuyệt đối không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Tổ bỉ tổ cũng là ủ trí hạ, hiện tại là kẻ địch, ủ trí hạ đã dạ vẫn là tổ tiên, cũng là kẻ địch. Xì xì không để ý lắm, không cần thiết giải thích cái gì, nếu như nói trước thế giới ủ trí hạ còn có được cứu trợ, cái thế giới này xì xì từ bỏ Cừ tỷ mới chẳng muốn hế thổ chuyển sinh thêm luân hồi thiên sinh phục sinh một đống ngũ chi hạ, hơn nữa phục sinh sau cũng có rất nhiều mâu thuẫn phải xử lý, mức độ phức tạp là trước thế giới mấy lần. Bởi vậy, chỉ cần hoàn thành nụ trị hạ mợ gủ mỹ chiến đấu rèn luyện mục đích là được rồi. Bị đánh bay gủ trị hạ mợ gủ mỹ cũng không có bị thương gì, thế ngàn cân treo sợi tóc nàng vận dụng âm độn trạ cơ giả hình thức. Đùa giỡn, cái gì hòa độn, lôi độn trạ cơ giả hình thức đều không thích hợp nàng, chiến đấu kịch liệt hư hao y phục liền không tốt. Chỉ đỏ gì? U trị hạ mợ gủ mỹ ổn định thân hình sau bỗng phát động chỉ đỏ gì, cả người giống như mũi tên nhọn. tổ, bị tổ không chút hoang mang hương hóa chỉ đỏ gì trực tiếp xuyên đấu, công kích vô hiệu. Mở u cũng không phát động cái khác thuật, liền dùng thể thuật, nhân thể thuật cùng ấu tổ chiến đấu, bởi vì ấu tổ có hư hóa năng lực, mở u bị gắt gao áp chế. Nhưng mà chính là loại này áp chế ở kích phát mở u tiềm năng, đã từng đọc qua các loại thể thuật bí tịch, dùng xa gì gặm phim âm bản đến các loại kỹ xảo chiến đấu bắt đầu thông hiểu đạo lý lên. Càng mấu chốt là nàng bắt đầu ở trong chiến đấu suy nghĩ, bắt đầu thử nghiệm nắm lấy ấu tổ thực thể hóa cơ hội, thậm chí cố ý lộ ra kẽ hở hướng dẫn ấu tổ thực thể hóa. Thật là đáng sợ thiên phú. ấu tổ sát ý tăng nhiều, hắn biết không thể như thế hao tổ nữa muốn biết còn có xì xì nhìn chằm chằm đây, xì xì còn không chân chính ra tay, thế nhưng hắn mang đi xạ sụp kẻ rút đi thời điểm tốc độ cũng không thể coi thường, thêm vào hắn dễ dàng chế ra nhốt lại xẻn dù hạt hì ra mà kết giới, chỉ dựa vào hai điểm này liền không thể lơ là. chương 268, trăm xì xì cùng mở gù thời không lữ trình 13. Tổ ô bị tổ hư hóa bên trong, hắn nhìn về phía nạ rủ tổ, trên người của nạ rủ tổ có nửa con cửu vĩ, hấp thu cửu vĩ, hắn mới là hoàn mỹ thập vĩ dị nụ dị kỳ, hắn sức mạnh còn sẽ tăng lên. cửu vĩ sức mạnh mạnh bao nhiêu, ô bị tổ rõ ràng, có thể nói nửa con cửu vĩ đỉnh vải chỉ vi thú đừng hỏng. Uchiha mở mỉ theo ốp bị tổ ánh mắt nhìn sang, trong nháy mắt liền biết ốp bị tổ ý nghĩ. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, màu đen sấm sét từ trong tay nàng phun ra mà ra, lấy ốp bị tổ làm trung tâm, chu vi ngàn mét đều là âm um chi lôi, đây là sấm chớp mưa bão. người đoán ta có thể hay không kiên trì 5 phút đồng hồ. Uchiha trì hạ mở mỉ khẽ cười nói, nói là nói như vậy, nàng trong bóng tối ra tăng sấm sét cường độ. ốp bị tổ sắc mặt có chút khó coi, hư hóa cũng không phải như vậy vô địch. 5 phút đồng hồ hư hóa nhìn như dài, nhưng không phải vô giải. Trước hắn đối chiến bốn vị Hồ Ca, bọn họ giự và hế thổ chuyển sinh nắm giữ gần như vô hạn trả cờ giả đặc tính mạnh mẽ vây tặng hắn 5 phút đồng hồ. Nếu như không phải đem diệt tộc thu thập đầy đủ xạ dị gặng có thể sử dụng y gian nát, hắn căn bản không có cơ hội trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Bị vây ở kết giới hạt Hỉ dạ mạ nhìn mở gù mĩ này một tay rất giật mình, hắn đối với xỉ xì nói, xem ra ngươi không có nói láo, nha đầu kia một người liền có thể đối phó cái kia hộ trì hạ tiểu tử. Hắc Hỉ dạ mạ rất rõ ràng, mở gù mĩ trên người năng lượng hơn xa chính mình, càng đáng sợ là nàng đối với tự nhiên năng lượng điều khiển cũng hơn mình xa. Tu luyện đủ chỉ hạ tu luyện pháp vụ chỉ hạ cũng sẽ không thiếu làm. Này tu luyện pháp hội rút vụ chỉ hạ đắp nặn một loại thuộc về riêng vụ chỉ hạ tiên nhân thể, thể nội năng lượng không thể so với cùng đẳng cấp hạt khí giả mạ thiếu. Có điều các ngươi đến tuột cùng là làm sao tu luyện tới mức độ này, lại có thể cùng thập vĩ gì nụ gì kỳ chống lại. Hạt khí giả mạ rất là hiếu kỳ, đồng thời cũng lo lắng, bởi vì loại sức mạnh này hoàn toàn có thể tả hiệu nhận giới cách cục, Hai người này nếu là làm ác, so với ổ bị còn đáng sợ hơn. Hạt khí dạ mạ nhưng là có thể dây vào tiên nhân hình thức người, hắn đã nhận ra được xỉ xỉ cùng mở gù mỉ trên người cái kia khổng lồ tự nhiên năng lượng. Liên dương như tam đại thánh Địa ba đại tiên nhân như thế, hoàn toàn đem tự nhiên năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, không giống mình cùng nạ dụ tổ chỉ là mượn dùng. CC nhẹ nhàng nói, chúng ta chỉ là khách qua đường thôi, nhận giới làm sao không liên quan gì đến chúng ta, đến ở thực lực của chúng ta, ha ha, loại sức mạnh này lại đáng là gì, nhận giới ở ngoài còn có nhân vật càng mạnh mẽ, không muốn đều là câu nệ ở nhận giới. CC rõ ràng, cái khác vũ trụ không có Tommy, vì lẽ đó nhận giới người nghị chống lại kỳ nhất định phải đi ra nhận giới. Bằng không coi như có thể đối phó cái khác ồn xùa xụt ký lại dùng cái gì dùng Ô xùa xụt kỳ xỉn xỉ kỳ một dáng lâm hết thảy đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn hư hóa bên trong Ô bị tổ sắc mặt càng phát tâm u thời gian từng điểm từng điểm qua đi hắn nhất định phải sớm chút làm quyết định không phải 5 phút đồng hồ thời gian vừa đến hắn liền bị động quan chiến bên trong mã đại giả cũng suy nghĩ có muốn hay không giúp Ô bị tổ Ô bị tổ bị dễ dàng đánh bại cái kia đối với hắn không chỗ tốt hắn nghĩ tới là hai người lưỡng bại câu thương mã đại suy nghĩ thời điểm màu xanh hoàn toàn thể sợ xả nộ xuất hiện xem ra bị tổ lựa chọn chủ động xuất kích xác thực ngồi chờ chết có thể không tốt tập sát, tập sát. ở sấm sét bên quế giới này cứng rắn không thể phá vỡ hoàn toàn thể sở sạ nổ vụ xuất hiện với nước. muốn biết ủ trì hạ yệt triệu dùng hình thái thứ ba sở sạ nổ chống lại rồi xả sụ kẻ cấp S nhận thuật kỳ lần, hoàn toàn thể sở sạ nổ so với hình thái thứ ba sở sạ nổ đó là mạnh mấy cái đẳng cấp. chỉ có thể nói này âm chi lôi quá mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là huyết kế giới hạn. ở ủ trì hạ mở u mỉ trong tay phát huy được sức mạnh so với huyết kế đào thải còn kinh khủng hơn. kỳ thực chỉ cần đủ mạnh, coi như là đơn thuần hòa đột, lôi độn đều vô cùng mạnh mẽ liên nói hiện tại sì hắn coi như dùng phổ thông hỏa độn không cần cùng âm độn, dương độn kết hợp, sì coi như sử dụng đơn giản nhất hào hỏa cầu thuật, uy lực kia cũng có thể so với vi thú ngọc, không phải một đôi nhị vi loại kia lạt kê vi thú ngọc, mà là có thể so với thập vị vi, vi thú ngọc, thậm chí so với càng mạnh hơn. tổ bị tổ thôi thúc động lực chữa trị sở đồ, tình huống như thế hắn sớm có dự liệu, có điều chỉ cần không phải trong nháy mắt phá hủy hoàn toàn thể sở san đồ, vậy thì có hí tổ bị tổ cả người hướng nã tổ phun ra mà đi. u mở cười một tiếng, này vô tận xét có thể không đơn giản như vậy chỉ thấy màu đen sấm sét biến thành mười mấy con gào thét sấm sét cự long, mỗi một con đều có dài trăm mét, trong nháy mắt đem hoàn toàn thể sợ sạt nổ bớt lui, chạ cờ dạ hình thái biến hóa ủ chi hạ mở gù mỉ chơi rất tốt. không chỉ là sấm sét cự long, mặt đất bùn đất quay của lên, hóa thành từng con từng con đất chi cự long, trong lúc nhất thời mấy chục điều cự long không ngừng trùng kích hoàn toàn thể sợ sạt nổ. tổ bỉ tổ quát lên một tiếng lớn, đừng tưởng rằng ta không làm gì được ngươi. tổ bỉ tổ cũng không ngừng hóa, hai tay vỗ một cái, một tôn to lớn tượng phần xuất hiện ở hoàn toàn thể sợ sạt nổ mặt sau. hắc khí mạ sử xuất, này không phải hắn trung cực sát chiêu sao? Bất quá nghĩ đến Obito trên người có chính mình tế bào, hiện tại càng là trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, có thể làm được trình độ như thế này cũng không kỳ quái. Chỉ thấy Obito cái kia màu xanh sờ sạt nổ lại lần nữa tăng trưởng, chiếc để siêu việt hoàn toàn thể sở sạ nổ, trở nên cùng đại Phật như thế cao to. Nay sở sạ nổ nhanh chóng hóa thành áo giáp kề sát tới đại Phật trên người, mà Obito thì lại đứng thẳng ở đại Phật đầu, uy trang đính thượng hóa Phật. Obito một người liền làm đến sở sạ bộ đại Phật. Đều nói sở sạ bộ đại Phật, hai người diệt bốn quốc, kỳ thực cụ chỉ hạ mạ đa dạ, sen dù tùy ý một người cũng có thể diệt bốn quốc. Ngay sở xa đại Phật là lợi hại, thân võ cực kỳ, mấy ngàn vũ trang áo giáp cánh tay cùng nhau xuất kích, những kia yếu đối đất chi tự lòng nhanh chóng bị đánh giết. Nạ dù tội lần này ở làm sao lạc quan cũng không nhịn được sốt sáng lên đến, đùa giỡn, bất kể là hoàn toàn thể sợ sạ nộ vẫn là sẹn dù đại Phật đều không phải hắn có thể chống lại. Hiện tại hai người hợp nhất, cái kia vốn là vô địch, bị kết giới nốt lại hạt hì ra mạ liền có chút sốt sáng, hắn vội vàng nói, "Xỉ sì, xỉ sì, đúng không? Nhanh mở ra cái giới, chúng ta đồng loạt ra tay." Hắc Hỉ Dạ mạ sâu sắc rõ ràng hiện tại Ô Bỉ Tổ có nhiều đáng sợ, trước hồ Bỉ Tổ chỉ là đánh chính mình liên tục bại lui, kỳ thực chính mình vẫn có cùng với giao thủ năng lực. Thế nhưng Hắc Hỉ Dạ mạ ở này sợ xa Đại Phật đi ra thời điểm liền biết, nếu như mình ở đây Đại Phật đi tới, rất bị thuần sát. Xi Xi nhẹ giọng nói, không cần, xem thật kỹ, Mở Gùn Mị có thể không yếu ớt như vậy. Trực diện Sở Sa Đại Phật đủ chỉ hạ Mở Gùn Mị không có một chút nào hoàn loạn, nàng đem trên người tự nhiên năng lượng tập kết đến trong lòng bàn tay. Chẳng cơ dạ đồ chơi kia nàng có thể không cần, Tố Mị Vũ trụ Ủ chỉ hạ từ vừa mới bắt đầu chính là tu nạp tự nhiên năng lượng tu luyện. Lại như nàng trước dùng cái gì âm độn trạ cơ dạ hình thức, kỳ thực chỉ là một cái tên, chân chính dùng năng lượng vẫn là tự nhiên năng lượng mà không phải trả cơ dạ. Theo ố bị tổ sợ xa đại Phật anh kích ra hết thể phật thủ, uỵ hạ mở uỵ mì một mạch đem trong lòng bàn tay năng lượng thả ra ngoài. Trong trước mắt vô số to lớn năm đấm xuất hiện, cùng sợ xa đại Phật đấu lên. Hắc Diệt kém chút kêu ra tiếng, này cùng mẹ dạ sổ ghe mì kiệu dễ kỳ quá giống, không phải như, mà là vốn là, đây là tổ mì vũ trụ ôn sủ cả dạ hỗn hợp rất nhiều tình cầu tình đạo vận dụng kỹ xảo cải tiến dạ sổ kỳ. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Không ngừng đấu, thanh âm kia là đình thai nhức óc, mấy ngàn mét ở ngoài xạ sǔ kẻ không thể không dùng sở sạ nổ chống đỡ ở sóng, Na Dụ tổ cũng tiến vào kiểu vị hình thức. Nghị Dạ Liên Quân càng là cùng nhau triển khai phòng ngự nhất thuật, dù cho lùi lại lại lùi, bọn họ như cũng không an toàn. Chương 269, Si Si cùng mở gụ mì thời không lư chỉnh 14. Vành, không ngừng đấu trong lúc đó phảng phất đến một cái cực hạ, năng lượng mạnh mẽ nổ bể ra. Uchi hạ mở gụ mì cái kia tự nhiên năng lượng biến ảo ra cự quyển dồn dập tiêu tan, nàng cả người càng bị xung kích đến mấy trăm mét ở ngoài. Thời khắc ngẫu chốt, Cầu đạo ngọc hóa thành tấm khiên thế nàng ngăn cản này sung kích. Uy trì hạ mở úm mỉ chủ tu âm độn, hỏa độn, lôi độn, không có nghĩa là cái khác nàng không có liên quan đến. Cầu đạo ngọc như thế dùng tốt đồ vật nàng làm sao có khả năng không tu luyện được? Chỉ cần lấy âm dương độn làm trụ cột chế tạo hình thể, cũng ở trong đó gia nhập âm dương ngũ hành toàn bộ bảy loại thuộc tính mật độ cao chạ cơ dạ là có thể chế ra cầu đạo ngọc. Uy hạ mở úm mỉ dùng tự nhiên năng lượng thay thế chạ cơ dạ, có điều vẫn là có thể chế tác được, hơn nữa càng mạnh hơn. Tô Bỉ tổ cũng nắm giữ cầu đạo ngọc. Có điều đây là bắt nguồn từ thập vị sức mạnh, hắn tổng cộng có 9 viên cầu đạo ngọc, nhưng hắn là dùng một viên thiếu một viên, hắn không cách nào chế tác cầu đạo ngọc. Uchiha Megumi không bị thương cái gì, Obito cũng là như thế. Có điều cái kia sở xa đại Phật trên người sở xa áo giáp trực tiếp bị làm nát, đại Phật lên Phật thủ gần 2 phần 3 gãy vỡ. Obito cũng không để ý, coi như hết thể Phật thủ gãy vỡ, coi như đại Phật bị làm nát hắn cũng không đáng kể, đối với hắn mà nói chỉ là hao tổn một ít trả cơ dạ. Sưng sững ở đại Phật đỉnh đầu, Obito khóa chặt trụ Trí Hạ Megumi, có thập vị lực lượng thoải mái con mắt của hắn đang hướng gì nệ gặm biến? Thể chất của hắn cũng ở tăng mạnh, U trì hạ huyết thống thêm hạt hỷ ra mạ tế bào, được thập vĩ sức mạnh thoải mái, sớm muộn sẽ lồ sắc thành một số vũ khí huyết thống. Mạnh mẽ động thái thị lực thêm vào ở vào đại phật đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống ổ bị tổ nhanh chóng xác nhận đủ trì hạ mở gù mị vị trí. Ở mở gù mị dùng cầu đạo ngọc ổn định thân hình sau, thần uy, cạm muái, vạn vẹo lực lượng phát động, này không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có dự niu. Dù cho cách xa nhau ngàn mét, lực lượng không gian trước mắt đã tới. Sì sì không am hiểu không gian nhất thuật, thế nhưng không có nghĩa là hắn không phát hiện được không gian rung động, hắn như cũ dừng dừng, không dự định ra tay. Đột nhiên, một cái màu trắng bình chướng tiếp nhận cầu đạo ngọc phòng thủ vị trí, thần uy, các mục ải, vặn vẹo lực lượng đánh ở phía trên hiệu quả mất giá rất nhiều. Tập sát một tiếng bình chướng liền tứ tán mở, khoảng cách gần như vậy, bay vụt bình chướng mảnh vỡ ở mở gụ mỹ trên người lưu lại nhiều chỗ vết thương. Này không phải thông thường mảnh vỡ, này mảnh vỡ mang theo bộ phận lực lượng không gian, chính vì như thế, thần uy, các mục ải, vặn vẹo lực lượng mới không có kể cả bình chướng sau mở gụ mỹ cũng đồng thời vặn vẹo chết, bởi vì bị bình chướng cho suy yếu. Đây là bốn phong kết giới một loại khác vận dụng, này ngược lại không là Tô bị ra ma sửa chữa. Mà là mịnạ tổ căn cứ bốn phong kết giới kéo dài sửa chữa không gian sức mạnh rất mạnh mẽ bất kể là mở củ mì vẫn là Obito bị tổ đều có điều là xúc động một điểm bé nhỏ không đáng kể sức mạnh như vậy chiến đấu chân chính bắt đầu Uchiha Obito Uchiha mở củ mì nói xong liền biến mất ở Obito trong tầm mắt thuần túy sức mạnh so đấu Uchiha mở củ mì so với Obito bị tổ cường được bậc không làm được hoàn toàn nghiền ép thế nhưng sinh ở tổ mì vũ trụ người lợi hại nhất không phải cái kia sức mạnh to lớn mà là các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn Uchiha mở bóng người từ Obito tầm mắt sau khi biến mất Obito trong nháy mắt hư hóa. Hắn thầm nói, hoàn toàn thấy không rõ lắm, tuyệt đối không phải tốc độ, là không gian năng lực sao? Vào lúc này, mở úi mi bồng bình ở ốp bị tổ phía sau, nàng cũng không có lập tức ra tay, cũng không phát động bốn phong kết giới. Nếu như ốp bị tổ thân thể đã phần lớn chuyển đến cả mù ải không gian, cái kia phát động bốn phong kết giới, chỉ có thể đem ốp bị tổ cả người đều xua đuổi đến cả mù ở không gian bên trong. U trì hạ mở úi mắt lên, cứu cực xạ gì gặm một cái khác năng lực phát động, nàng vừa có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bị mặt sau, đó là bởi vì nàng mạnh dễ kỳ u đồng thuật bên trong có một cái là không gian năng lực, hiện tại dùng là một cái khác đồng thuận. Obito đột nhiên xoay người, hắn nhìn thấy Uchiha Mẹ Gumi, ngay ở hắn muốn vận dụng Cầu Đạo Ngọc giết chết Mẹ Gumi thời điểm thân thể một trận lao đảo, không tự chủ được lui ra hư hóa trạng thái. Obito cảm thấy váng đầu vô cùng, sức mạnh có chút không nghe sai khiến, cả người trực tiếp từ đại Phật đỉnh đầu rơi xuống. Uchiha Mẹ Gumi theo bay hạ xuống đi, con mắt đỏ ngầu nhìn trọng chọc vào Obito, Mạn Dệ kỳ ủ đồng thuật kéo dài sử dụng. Uchiha Mẹ Gumi đồng thuật có hai cái, nàng ngược lại không như xạ thủ kẻ lớn, xì xì như vậy tả hữu mắt đồng thuật là cùng một cái. Nàng một cái trong đó đồng thuật chính là chú giết, này có thể gây ngẫm. Lúc trước tổ mỉ có cái này đồng thuật muốn đánh bại xỉn xỉ, kỳ bản tôn liền dễ dàng nhiều, tuy rằng vốn là không phải rất khó. Thần bí sức mạnh nguyên rùa thậm chí vượt qua không gian, ổ bị tổ rơi xuống đất hắn tiếp tục sử dụng hư hóa, thế nhưng sức mạnh nguyên rùa như cũ tác dụng đến trên người hắn. Nếu như ngươi là dựa vào chính mình sánh vai lục đạo ta muốn đánh bại ngươi không dễ như vậy, thế nhưng ngươi chỉ là một gì nụ dị kỳ thôi. U trì hạ mở mỉ ở trên cao nhìn xuống nhìn lăn lộn trên mặt đất ổ bị tổ. Thập vị sức mạnh có thể tăng lên trên diện rộng bị tổ sức mạnh tăng lên hắn thể phách, thế nhưng đối với linh hồn tăng lên liền không như vậy lớn. Tuy rằng Ổ Bỉ Tổ động lực tăng lên rất nhiều, thế nhưng hắn linh hồn không chân chính đạt đến lục đạo cấp độ. Hơn nữa, nhẫn giới căn bản là bao nhiêu cùng linh hồn có quan hệ thuật, vì lẽ đó, dù cho là lục đạo cấp, dù cho là ôn sụt su kỳ cả gụ dạ chúng ngủ chỉ hạ mở gù mị đồng thuật cũng không dễ chịu. Tuy rằng không giống Ổ bị Tổ như vậy thảm, thế nhưng chiến đấu với nhau khẳng định lớn mất trình độ, có thể phát huy một nửa sức mạnh là tốt lắm rồi. Uchiha Mạ đa dạ lần này liền ngồi không yên, đùa giỡn, nguyên bản tốt đẹp thế cuộc liền như thế bị hủy. Hz đúng là có chút sợ, hắn cảm giác mình nên tránh một chút, thẩm chết những người này, hắn còn có cơ hội, hắn nếu như chết hoặc là bị phong ấn liền không có cơ hội cứu mẹ hơn. Uchiha Hama Gumi nhìn lăn lộn đầy đất Obito, quay đầu lại nhìn CC một chút, thấy hắn lắc đầu, trong nháy mắt liền rõ ràng hắn ý nghĩ. Chỉ thây Uchiha Hama Gumi nói, "Uchiha Obito, trở thành thập vị gì nụ gì kỳ sau ngươi như cũ rất rươi, ngươi không xứng với thập vị sức mạnh." Đang nói chuyện nàng liền dùng tự nhiên năng lượng ngưng tụ bàn tay cắm vào Obito thân thể, dùng sức lôi trong cơ thể hắn thập vị. Nếu như Uchiha Hama Gumi muốn giết Obito, quá đơn giản, dùng câu đạo ngọc là có thể, muốn Obito hồn phi phách tán dùng linh hồn báo bị Obito tuyệt đối chống đỡ không được không lâu thập vĩ trong nháy mắt liền bị Uchiha mở gù mì vứt ra một phần thập vĩ thực sự là quái lạ sinh vật có thể nói là động vật cũng có thể nói là thực vật càng là năng lượng tập hợp thể theo u Theo Uchiha mở gù mỉ phát lực toàn bộ thập vĩ đều bị nàng lôi ra ngoài thủ pháp này so với nguyên tắc nạ rủ tổ cao minh nhiều mất đi thập vĩ sức mạnh tổ bị tổ khí tức trong nháy mắt hạ xuống một bào dài giờ khắc này nạ rủ tổ xa xù cảm thấy bọn họ cùng nhỉ dạ liên quân không khác nhau gì cả từ nhân vật chính biến thành đánh xì dầu u trì đã dạ sắc mặt hung ác cơ hội chỉ có một lần Hz, nhanh hành động. Uchiha đã giả quát lên một tiếng lớn, con mắt biến thành dị nệ gạng, Bốn đạo luân mộ phân thân xuất hiện, bản thân càng là nhanh chóng ngưng tụ ra hoàn toàn thể sở sản độ. Hắn biết mình tuyệt không phải là đối thủ của Uchiha mở Gumi, như vậy, chỉ có thể đánh cuộc. Theo lý thuyết luân mộ phân thân chỉ có dị nệ gạng mới có thể thấy được, không có dị nệ gạng ở lợi hại chỉ có thể mơ hồ nhận biết, tỉ như nguyên tắc lục đạo nạ dù tổ. Thế nhưng Uchiha mở Gumi nhìn ra rõ ràng, có điều nàng thoáng nhường một hồi, giả vờ không nhìn thấy luân mộ phân thân không cẩn thận ăn quả đắng. Hắn giật mạnh chóng bám thân Obito, sử dụng luân hồi thiên sinh phục sinh mã đa dạ, mà đa dạ phục sinh sau nhanh chóng đổi gì nệ gặng, trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Quyết đấu lục đạo mã đa dạ chính là mở gụ mì muốn làm, cái này cũng là xì xì ý tứ. Chương 270, xì xì cùng mở gụ mì thời không lữ trình trung. Lần này cũng không còn cái gì có thể ngăn cản ta. Trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ mã đa dạ cười to lên, hắn cảm giác quần quần không dứt sức mạnh tràn vào thân thể. Uchiha Mở Gụ Mì cười lạnh một tiếng, chỉ là thập vĩ dị nụ dị kỳ tôi. Uchiha Mở Gụ Mì dùng ám hại Obito thủ đoạn ám hại mã đa dạ. Mạ Đạ Dạ sẽ không chật vật như vậy, nhưng cũng sẽ bị toàn bộ hành trình nghiền ép sau đó nhanh chóng bị lấy ra ra vi thú. Mạ Đạ Dạ cười to qua đi lại lần nữa, phát động di lệ gằng năng lực, bốn cái luân mộ phân thân xuất hiện. Mạ Đạ giả đối với mình có lòng tin không sai, này không có nghĩa là hắn có thể coi thường Ngụ Trì Hạ mở U Dù sao cái trước thập vĩ gì nụ gì kỳ ẩu bị tổ chính là nàng đánh bại. Dù cho Mạ Đạ Dạ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, không thừa nhận cũng không được. Hắn muốn đánh bại lục đạo cấp độ ẩu bị tổ quá khó khăn. Thần uy, các mưu năng lực này rất bút. Tuy rằng hắn đồng dạng có bút cấp bậc năng lực, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau. Mà Đa Dạ luân mộ phân thân sức mạnh mạnh rất nhiều, mỗi một cái phân thân sức mạnh vô hạn áp sát lục đạo, hòa độn hào hòa diệt thước. Uchiha mở mì miệng nhỏ khẽ nứt, ngọn lửa màu đen phụt lên mà ra, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái biển lửa. Âm Viêm chi biển thiêu hủy tất cả, mà Đa Dạ luân mộ phân thân nhanh chóng bị bút lui. Không nói âm Viêm mạnh mẽ, liền nói quy mô, mà Đa Dạ không thể không thừa nhận, này hòa độn trình độ hơn xa không có trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ trước chính mình. Đối mặt càng ngày càng gần màu đen biển lửa, mà Đa Dạ vung lên trong tay lục đạo gậy tích trượng, dùng sức mạnh to lớn kích thích xoay chuyển hỏa diễm phe tấn công hướng về. Mà Đa Dạ cười lạnh nói chỉ là ạ giả, coi như số lượng lại nhiều, mã đại giả hoàn toàn biến sắc, không đúng, cầu đạo ngọc biến thành thành vậy tích trưởng lại có tan dạng dấu hiệu, sao có thể có chuyện đó? đây chính là hội tụ âm dương ngũ hành lực lượng ngưng tụ thành đồ vật, lẽ ra nên khắc chế tất cả nhân thuật, coi như là trả cơ dạ thuộc tính diễn biến huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải cũng sẽ bị khắc chế, là tiên thuật, tự nhiên năng lượng, mã đại giả trong nháy mắt liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì, dù sao hắn đối thủ cũng xẻn dù hạt hỉ giả mã vô cùng am hiểu tiên thuật, mã đại dạ nhanh chóng bay ngược, hắn cũng không muốn không duyên cớ tiêu hao cầu đạo ngọc. Nhưng mà màu đen biển lửa sôi trào mãnh liệt, thêm nữa có ạ mạ tệ giặt bất diệt đặc tính, dù cho mạ đạ dạ lùi lại lại lùi, lùi đến ngàn mét ở ngoài, này thế lửa cũng không suy yếu quá nhiều. Vào lúc này cả Kaxì, mài tổ gai khoan thai đến muộn Tổ Tô bị đánh bại, thế nhưng hắn thương quá nặng, càng là linh hồn bị thương, hắn vô lực chống đỡ HZ bám thân không chế. Hắc Dẹt vô cùng, hắn cảm thấy hiện đang thao túng Ổ Bỉ Tô là không thể tốt hơn, Ổ Tô bảo mệnh năng lực hắn rất cao, hiện tại bám thân ở trên người hắn, thêm vào chính mình vốn là năng lực, muốn chết cũng khó khăn. Hắc quyết định, một khi mạ đạ dã đánh không lại tiểu cô nương này, Chính mình lại không có cơ hội đối với mạ đa ra độc thủ, vậy thì lập tức phát động thần uy, các mũi ải, năng lực trốn đến dị không gian bên trong. Quá mức trốn trăm năm, trăm năm sau hắn lại là một cái hào hán, hắn bất tử bất diệt, mà hiện tại những người này ở làm sao lợi hại đều đánh không lại năm tháng tàn phá. Cả cả sĩ cùng gai đến sau, là rất một bức. Tình huống thế nào, tại sao mọi người chỉ là nhìn, nhường một cô bé cùng đáng sợ như vậy người chiến đấu. Sau đó nhìn kỹ, khe nằm. Cô bé này cũng quá mạnh đi. Đúng đấy. Uchiha mở gù mì quá toàn năng, mạ đa dạng hoàn toàn bị áp chế các loại huyết kế giới hạn nhận thuật ủ trí hạ mở cùm mì là hạ bút thành văn cái gì lam đột trước đột phí đột nàng đều có thể sử dụng hơn nữa chuyển vào âm lực lượng sau càng hơn nguyên bản hoàn toàn có thể xưng là huyết kế đạo thải thậm chí ngay cả trần độ đủ trí hạ mở cùm mì cũng sẽ nàng trần độ mạnh hơn ônoku phát động tốc độ càng nhanh hơn phạm vi bao trùm càng to lớn hơn dù cho là cầu đạo ngọc cũng không thể hoàn toàn cách trở trần đột sức mạnh bởi vì cái kia hoàn toàn là dựa vào tự nhiên năng lượng phát động thủ đoạn cùng xuất hiện đủ trí hạ mở cùm mì là mạnh mẽ dù cho năng lực chiến đấu so với lục đạo ô tổ mạnh hơn lục đạo mã đã giả chỉ là 3 phút Mà Đa Dạ liền bị đánh thành trọng thương. Mở củ mì dùng linh hồn bao táp, không phải không thể như vậy nhanh đánh bại Mạ Đa Dạ. Linh hồn bao táp là tổ mì gì nệ gặng đồng thuật, nhưng tổ mì đã sớm cải tiến vì là hết thảy mọi người có thể học tập bí thuật. Uy chì hạ mở củ mì tự nhiên học này cửa mạnh mẽ bí thuật. Giờ khắc này, bên trong vùng tịnh thổ Lục Đạo Tiên Nhân run lẩy bẩy bên trong. Hiện tại hậu bối cũng quá may đi. Nguyên bản Lục Đạo Tiên Nhân cảm thấy thế cuộc không đúng liền ban tặng Át Hủ Dạ người chuyển sinh Lục Đạo Dương lực lượng. Dù sao Át Hủ Dạ người chuyển sinh tính cách cùng Át Hủ Dạ đại khái giống nhau. In giờ Dạ người chuyển sinh tính khí liền không tốt lắm có điều tình huống thật sự rất nguy cấp vậy chỉ có thể bàn tặng yền dơ người chuyển sinh lục đạo âm lực lượng nhường hắn cùng át hữu da người chuyển sinh phối hợp hắn là bạn bạn không ngờ tới yền dơ hậu bối bên trong lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại lục đạo tiên nhân nhìn ra si si cùng mở củm y âm lực lượng so với hắn còn cường đại hơn hai người này đã triệt để siêu việt yền hướng đi một cái không giống nhau con đường lục đạo tiên nhân là mạnh mẽ hắn sở sạ so với hoàn toàn thể sở sạ nổ bức nhiều giống như thập vĩ lớn mở ra nổ treo lên đánh thập vĩ hắn trả cơ dạ sức mạnh tuyệt đối ở lục đạo ô bỉ tổ cùng lục đạo mã đại dạ bên trên thế nhưng hắn muốn đánh bại hai người này tuyệt không như U Chi Hạ mở gùmì dễ dàng như vậy như ý liền hắn lựa chọn cầu ở tình thổ xem trước một chút hai cái hậu bối muốn làm cái gì dù cho thua ngươi như cũng như vậy tuyệt nào, không hổ là Ma Đa Dạ a U Chi Hạ mở gùmì nhìn vô cùng chật vật Ma Đa Dạ dù cho thập vĩ gì nụ gì kỹ có mạnh mẽ năng lực hồi phục thế nhưng nàng cuối cùng cái kia một đòn cách không kích thương rủa ruột cổ ở Ma Đa Dạ thể nội thập vĩ Ma Đa Dạ hít sâu một hơi sau đó cười to nói ngươi rất tốt thua với ngươi ta không hề mất mặt hơn nữa thua với U Chi Hạ hậu bối ta nên cao hứng đáng tiếc không nhìn thấy hòa bình một ngày Sắc mặt của Hsjetz càng ngày càng âm u, Mã Đa Dạ mạnh mẽ há biết, hắn cảm thấy coi như là mẹ cũng không thể như thế gọn gàng sạch sẽ giải quyết Mã Đa Dạ. Đừng nói hiện tại không có cơ hội, coi như có cơ hội Hsjetz cũng sẽ không tha ra ở số sủ kỳ cả hưu dạ. Đối mặt thần bí ủ trí Hà Mở Gumí, này quá nguy hiểm. Đúng đấy, chiến tranh kết thúc, này không có nghĩa là hòa bình đến. CC vụ xuất hiện ở Mã Đa Dạ cùng Mở Gumí bên cạnh, bán thân ủ bị tổ Hsjetz bị hắn nhấc trong tay, làm sợ tình báo phó bộ trưởng. cc năm lớn, lại cùng xạ sủ kệ lớn giao tình không ít càng là sớm nhất tùy tùng tô mì đám người kia, xì xì là có thể miễn phí quan sát các loại bí thuật. vì lẽ đó xì xì làm sao có khả năng chỉ có thể bốn phong kết giới một loại phong tỏa không gian thủ đoạn, hắn không am hiểu không gian phương diện nhân thuật, này không có nghĩa là hắn sẽ không học tập một ít ứng đối biện pháp. xì xì cũng không có dự định nhường một số sủ cậy cả gù dạ đi ra, thật sự cũng mở gù mì chiến đấu. ôn số sủi cậy cả gù dạ bại tuyệt đối so với mạ đại giả nhanh, dù cho ôn số sủi cậy cả gù dạ sức mạnh so với mạ đại giả mạnh. nazu tô, sa đám người vội vã lại đây. hắc khí dạ mạ càng là căng thẳng hỏi thăm, sau đó các ngươi dự định làm cái gì? Hạ khí dạ mạ đang suy nghĩ sau đó nhận giới cách cục kỳ thực này căn bản không phải hắn loại này chỉ số thông minh nên cân nhắc. Si si một cái xủ qua mì trực tiếp đem tại chỗ tất cả mọi người kéo đi vào. Dù cho là hế thổ chuyển sinh trạng thái hạ khí dạ mạ cùng với những nị dạ kia liên quân cũng như thế. Hắn trực tiếp đem một số xủ kỳ bộ tộc mạnh mẽ biểu diễn cho mọi người thấy. Sau đó nói mình cùng mở gu mì là khác thời không. thiếu duyên gặp lại. Si si mở ra xủ cỏ mì sau đem ổ bị tổ cùng hấp dệt ra. Sau khi liền cùng mở rời đi cái này vũ trụ, cái này vũ trụ làm sao cùng hắn Hà quan? Cái thế giới này muốn chấn hương vũ chỉ hạ liền dựa vào Sasuke, Madara, Obito, hắn chỉ là một cái khách qua đường, hắn không đến nỗi mua đến một cái vũ trụ liền đem vũ chỉ hạ tu luyện pháp đưa ra đi một lần. Xi cùng mở gủ mì rời đi, những người khất họ. Ấn như vậy tính, kỳ thực bọn họ cần đã dạ cùng Obito sức mạnh, vì lẽ đó lại đến chung sức hợp tác. Này quá buồn cười đi. Kẻ địch phải biến đổi bằng hữu, khó có thể tiếp thu. Chương 271: Tiếp quản hồ cả đa nguyên vũ trụ. Nhanh như vậy rời đi sao? Có điều không đáng kể. Thiên đạo Tổ mỹ đem Xỉ Xỉ cùng mở Gủ Mị đưa đến những tuyến thời gian khác, lần này là lần thứ 4 nhận giới đại chiến sau tuyến thời gian. Cái vũ trụ kia bị Tổ mỹ đồng hóa hồi lâu, Ô Sô Sụ Kỳ Tổ ba người nhanh đến bên kia nhận giới, Xỉ Xỉ hai người qua đi vừa vặn. Xỉ Xỉ hai người rời đi, này không có nghĩa là vừa đi qua thế giới kia đồng hóa dừng lại. Đồng hóa như cũ tiếp tục, chỉ có điều cần tiêu hao thêm phí một ít thời gian, chỉ ít cần 1 năm, so với tình huống bình thường tiêu hao thêm phí đi gấp 10 lần trở lên thời gian, có điều không đáng kể, Tổ mỹ nhóm hao nổi. Một năm, 2 năm, 3 năm, thời gian chậm rãi qua đi. Tổ Mị khống chế vũ trụ càng ngày càng nhiều, gặp phải người xuyên việt loại hình cũng nhiều hơn. Trước gặp phải người xuyên việt năng lực đều là an nhịm, hiện tại rốt cuộc gặp phải võ hiệp, tu tiên. Đáng tiếc, những người xuyên việt kia tuyệt không phải là đối thủ của Tổ mì, bọn họ còn không siêu việt hổ cả vũ trụ, làm sao có khả năng cùng khống chế nhiều hổ cả vũ trụ Tổ mì nhóm so với. Nếu là bọn họ sau lưng ngón tay vàng ủng hộ bọn họ, vậy còn có thể một trận chiến, chẳng biết vì sao, những người xuyên việt kia ngón tay vàng dồn dập từ bỏ bọn họ ký chủ. Nay đối với Hự Hạ Tổ mì tới nói là chuyện tốt, như vậy hắn muốn đồng hóa toàn bộ hộ cả đa nguyên vũ trụ liền đơn giản nhiều có điều hắn cũng có một loại bất an, những người xuyên việt kia ngón tay vàng vì sao phải trốn, là e ngại chính mình ngón tay vàng sao? không thể nào, mặc dù mình ngón tay vàng là lợi hại, có tổ mị khuôn cái này như bức năng lực, thế nhưng cái khác người xuyên việt ngón tay vàng cũng không kém. tuy rằng không biết cụ thể công năng, thế nhưng xì mù dạ tạ kệ xì nhiều loại trái ác quỷ năng lực liền không sai, cái khác liền người xài dạ huyết thống đều làm ra đến, gần đây càng là xuất hiện người tu tiên, u chỉ hạ tổ mị là thật sự cảm thấy xì mù dạ tạ kệ xì hệ thống không sai suy nghĩ một chút, nếu như trên người đồng thời nắm giữ một loại hệ Zorn trái ác quỷ năng lực, dù cho đều là phổ thông hệ Zorn, không phải cái gì viễn cổ loại, huyễn thú chủng, nếu là đều khai phá đến thức tỉnh trạng thái, chống chất lên đến cái kia năng lực hồi phục liền có thể sợ. đương nhiên, loại năng lực này vũ trụ hạ tô mì đã có, nhiều như vậy vũ trụ người xuyên việt trái ác quỷ năng lực làm ngón tay vàng xuất hiện rất nhiều, hắn hiện tại liền nắm giữ hơn trăm loại năng lực. trong nháy mắt lại qua mười mấy năm, một năm này là nhẫn nguyên 40 năm. rốt cục muốn bắt đầu, tiềm tu bên trong vũ hạ tô mì mở mắt ra. Thực lực của hắn đến một loại sâu không lường được mức độ, chính hắn cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Có thể nói, giờ khắc này Vũ Trí Hạ Tommy là thiên địa diệt mà ta bất diệt, dù cho vũ trụ vỡ diệt hắn cũng sẽ không tử vong. Chỉ ít một mình hộ cả vũ trụ vỡ diệt hắn sẽ không chết, hộ cả đa nguyên vũ trụ vỡ diệt hắn có thể hay không sống hắn cũng không biết. Quạ Kami Tommy phân liệt thể nói, đúng đấy. Có thể bắt đầu, hiện tại ước chừng 3 phần 10 vũ trụ bị chúng ta đồng hóa. Mắt ưng phân liệt thể nói, như không phải sợ ảnh hưởng kế hoạch, thật muốn rút kiếm chiến tiến nói, một mình vũ trụ thiên đạo đối với ta mà nói hoàn toàn không tính tiêu chiến. Đúng đấy. Hiện tại mắt hứng phân liệt thể đã cường đại đến có thể một kiếm diệt vũ trụ mức độ, tuy rằng hổ cả thế giới vũ trụ không sao thế, nhưng làm sao cũng so với kiếp trước Thái Dương hệ lớn hơn nhiều lần. Trừ lại danh đồng hóa thể, rất nhiều tổ mi đều tụ tập ở cùng nhau. Nơi này không phải cái nào hổ cả vũ trụ, là tổ mi nhóm dùng chính mình sức mạnh mạnh mẽ mở ra đến đầu mối không gian, vị ở nơi này, có thể túi ngưỡng mỗi cái hổ cả vũ trụ. Đương nhiên rồi, sức mạnh không đến trình độ nhất định đó chỉ là nhìn một cái cô quạng, chỉ có những kia siêu việt đơn thể hổ cả vũ trụ người biết này là cỡ nào sức mạnh to lớn. Etsen vân liệt thể trách trời thương người nói, đồng hóa sau khi hoàn thành thật sự muốn làm như vậy sao? Đến thời điểm chết sinh mệnh là đến triệu, trăm tỷ, tính thậm chí là ấn vũ trụ tính. Đạn Dỗ đồng hóa thể khinh thường nói, giả mù sa mưa, nơi này không những người khác, không cần ngụy trang. Etsen vân liệt thể nói, đừng nói như vậy chứ. Nếu là kế hoạch hoàn thành, chúng ta sẽ ít rất nhiều việc vui. Nếu như không tìm được thế giới mới, vậy cũng chỉ có thể lẳng lặng đợi ngón tay vàng một lần nữa khởi động. Cái khác tổ Mị không có nói tiếp, coi như phản đối cũng vô dụng, đây là bản tôn quyết định. Hơn nữa, Dạn Dỗ tên kia nói đúng, không có ai sẽ lưu ý những người kia sinh tử. Tu Chỉ Hạ Tổ nhẹ nhàng nói, như vậy, liền bắt đầu đi. Hắn vừa nói xong, mỗi cái Vũ trụ Thiên đạo Tổ Mị cùng nhau phát lực. Hiện tại Thiên đạo Tổ Mị có quá nhiều cái, số lượng tiếp cận ngàn vạn. Với bắt đầu Tổ Mị nhóm đồng hóa vũ trụ tốc độ rất chậm, thế nhưng sau đó mỗi qua một năm, đồng hóa vũ trụ số lượng đều là năm ngoái mấy lần, cho nên mới có thể ngăn ngắn mười mấy năm đồng hóa nhiều như vậy vũ trụ. Trăm vạn Thiên đạo Tổ bắt đầu phát lực, hồ cả đa nguyên vũ trụ thiên đạo căn bản ngăn cản không được. Cũng chính là đây là hổ cả thế giới thiên đạo, nếu là tiên hiệp thế giới Cái kia tổ mị rất nhiều kế hoạch cũng phải kéo dài sau, nhiều lắm hoa mấy lần, mấy chục lần thời gian vô cục. Hiện tại, hắn thế đã thành, tất cả đem không thể ngăn cản. Thiên đạo tổ mị nhóm đồng hóa tốc độ rất nhanh, thậm chí một bên đồng hóa, vừa cùng cái khác thiên đạo tổ mị kết hợp thành mới, càng mạnh mẽ hơn thiên đạo tổ mị. Thiên đạo tổ mị số lượng nhanh chóng giảm thiểu, đối ứng với nhau trở nên càng mạnh hơn, đồng hóa tốc độ cũng càng nhanh hơn. 10 tiếng, hoa 10 tiếng, đồng hóa rốt cục hoàn thành. Mà vào lúc này thiên đạo tổ mị chỉ còn một cái, hết thảy thiên đạo tổ mị đều dung hợp thành một cái. Thời khắc này, tổ mị nhóm chân chính triệt để khống chế toàn bộ hộ cả đa nguyên vũ trụ cũng chính là vào lúc này, thiên đạo tổ mì biết rồi hổ cả vũ trụ có bao nhiêu cái, tuy rằng rất nhiều, thế nhưng không pha ức. thiên đạo tổ mì trở thành hổ cả đa nguyên vũ trụ thiên đạo, nhưng nó cùng nguyên bản thiên đạo lại không giống nhau. nguyên bản thiên đạo là vô số đơn thể vũ trụ thiên đạo tạo thành, tuy rằng nhìn như một cái cá thể, nhưng lại không phải. mà thiên đạo tổ mì là thật sự hoàn toàn không chế hổ cả đa nguyên vũ trụ, quan trọng nhất là nó là có ý thức. lực lượng này thật là mạnh mẽ a. thiên đạo tổ mì lại lần nữa biến thành mạnh mẽ nhất cái kia tổ mì. trong chớp mắt thiên đạo tổ mì sức mạnh so với trước vẫn là đơn thể vũ trụ tổ mì thời điểm tăng lên lên tới hàng ngàn hàng vạn lần. Nguyên bản thiên đạo tổ mì nhóm là yếu nhất tomi. Thiên đạo tổ mì nguyên bản khống chế là một mình hổ cả vũ trụ sức mạnh. Thế nhưng mặt sau những tổ mì đó mỗi cái đều nắm giữ phá hủy vũ trụ sức mạnh. Thiên đạo tổ mì tự nhiên lõng đáy. U chị hạ tomi hỏi như thế nào kế hoạch có thể tiếp tục sao? Thiên đạo tổ mì không có trả lời ngay. Dù sao nó vừa mới trở thành đa nguyên vũ trụ thiên đạo. Một khắc sau nó nói có thể đem tất cả sức mạnh tụ hợp lại một nơi. xác thực không cần phân tán càng nhiều tinh lực, sức mạnh cũng càng thêm tập trung. Nghe nói như thế, tomi nhóm đều cười. Chết bao nhiêu người bọn họ đều không thèm để ý. Kế hoạch có thể tiến vào được là được. Thiên đạo Tô Mị nói, có điều, điều này cần các ngươi hiệp trợ, này được các ngươi trước đem sức mạnh tăng lên tới. Tô Mị nhỏ gật gật đầu biểu thị biết, kết quả là bọn họ lại lần nữa thiêm tu, Thiên đạo Tô Mị toàn lực trợ giúp. Tô Mị nhỏ nghĩ tế hiến trừ xả sủ kẻ lớn, Vũ Trị Hạ Mở gủ mì ở ngoài hết thảy hộ cả vũ trụ, đưa chúng nó năng lượng đều chuyển vào trong vũ trụ này, có rút lại sức mạnh, Vạn Nguyên quý Nhất. Nay thật là đáng sợ, này chết sinh vật liền nhiều, đó là một vũ trụ một vũ trụ chết. Chương 272, Vạn Nguyên quý Nhất. 2 năm, liền như vậy Tô Mị nhỏ tiềm tu 2 năm. Tô Mị nhỏ đến bình cảnh cho nên bọn họ dừng lại. Dù là như vậy, sức mạnh của bọn họ cũng tăng lên rất nhiều lần. Mỗi một cái đều cùng thiên đạo tổ mì trên lệch không lớn. Đây chính là tổ mì nhóm đáng sợ, chỉ cần có một cái trưởng thành, mặt khác là có thể nhanh chóng đến cùng nó gần gũi trình độ. Cụ thể đến mức độ nào nhân tổ mì mà dị, liền tỉ như người xài dạ tổ mì, hắn là mạnh mẽ, không biến thân hắn không phải thiên đạo tổ mì đối thủ, biến thân siêu một so với thiên đạo tổ mì mạnh. Nói cho cùng biến thân siêu xài dạ chỉ là một loại tăng cường, tự thân càng mạnh. Sau khi biến thân được tăng cường liền càng mạnh. Bắt đầu đi. U hạ tổ ngữ khí rất là đậm mạc trừ đại danh đồng hóa thể cùng người Sái Dạ tổ Mị lưu ở ban đầu tổ Mị hổ cả vũ trụ, cái khác đều mở ra pháp lực. Liễu Liễu lo. Kim quang giáng lâm, kim quang nhanh chóng không vào tổ Mị nhóm thân thể. Đây là thiên đạo tổ Mị ngưng tụ ra, tác dụng tương tự tương tự hồng mông từ khí, luyện hóa muốn điều động hổ cả đa nguyên vũ trụ sức mạnh liền dễ dàng nhiều. Tuy rằng tổ Mị nhóm sức mạnh không kém, thế nhưng sau đó hành động vẫn là cần nguồn sức mạnh này. Bắt đầu đi. Quả cả Mị tổ Mị phân liệt thể đạm mặt nói, cái khác tổ cũng là lãnh đạm cực kỳ. Tổ nhóm bay ra vũ trụ, sừng ở không gian khoảng cách bên trong, bọn họ bắt đầu phát lực. Từng cái từng cái to lớn vũ trụ ở vô thượng sức mạnh to lớn bên dưới bắt đầu thu nhỏ lại. Tô Mị nhóm bắt đầu lấy ra sức mạnh, mất đi sức mạnh những nải vũ trụ bắt đầu tan bỡ. Những nải vũ trụ bên trong tinh cầu sinh cơ trong nháy mắt tiêu tan, một nguồn áp lực bầu không khí bao phủ toàn bộ vũ trụ, hết thảy sinh mệnh đều run lẩy bẩy bên trong. Thời khắc này, vạn vật đều là bình đẳng. Mặc kệ ngươi là người bình thường vẫn là lục đạo cấp độ cường giả, mặc kệ ngươi là hoa cỏ vẫn là hùng lưng, đều muốn bình đẳng đối mặt tử vong. Tô Mị nhóm đem từng cái từng cái vũ trụ nguồn năng lượng toàn bộ chuyển vào Tô Mị hồ cả vũ trụ, trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ bắt đầu mở rộng. Qua đi 10 mấy năm. Tổ Mị Hồ cả vũ trụ nhận giới vẫn cứ không có sinh ra có thể sánh ngang ở số sủ kỵ xỉn xỉ kỵ bản tôn cường giả. Cũng đúng, lúc trước xỉn xỉ kỵ nhưng là hoa vạn năm thời gian, trừ Tổ Mị những này mở hắc, những người khác nơi nào có như vậy dễ dàng truy đổi. Vừa bắt đầu mười mấy cái vũ trụ năng lượng thay đổi còn không phải đặc biệt lớn, mà sau 100, một 1000 một cái vũ trụ năng lượng liền không giống nhau. Tổ Mị Hồ cả vũ trụ biến hóa dù cho là người bình thường cũng có thể nhận ra được, bởi vì hết thể sinh vật không khác biệt bị cường hóa. Theo lý thuyết trong nháy mắt chuyển vận nhiều như vậy năng lượng, toàn bộ vũ trụ sẽ bị căng nức. Thế nhưng có thiên đạo Tổ Mị hỗ trợ điều hòa, chuyển hóa hoàn toàn không sự tỉnh. Rốt cục đến một ngày như thế sao? Tổ Mị Vũ trụ nhận giới không ít người sắc mặt có chút phức tạp, mấy năm trước vượt vũ trụ chuyển tống trận liên đóng, bọn họ cũng biết Tổ Mị sau đó lưu tính. Người thông minh đều biết, này không phải không thảm mất, mà là Tổ Mị vì để cho mình tiến bộ nhất định phải làm sự tỉnh. Thế nhưng, Tổ Mị cũng thật đáng sợ đi. Bọn họ còn không siêu thoát vũ trụ, Tổ Mị nhưng có thể dễ dàng đùa bỡn vũ trụ. Hết thảy mọi người rõ ràng, bọn họ cùng Tổ Mị chênh lệch không phải một chút, chênh lệnh này như một cái mới vừa để luyện ra trạng cờ giả người và thập vi chênh lệch, có thể bọn họ cùng Tổ Mị chênh lệch so với này càng to lớn hơn. Một ngàn cái vũ trụ năng lượng liền để tổ mỹ hổ cả vũ trụ có rất rõ ràng biến hóa, nhưng một ngàn cái chỉ là vừa mới bắt đầu. Lần này truyền vào năng lượng dòng dã kéo dài nửa năm, nửa năm này, Sasuke kẹ lớn đám người sức mạnh tăng lên tới một cái vô cùng đáng sợ mức độ. Uchiha tăng lên lớn nhất, bởi vì sửa đổi không ngừng ngủ trì hạ tu luyện pháp tu luyện tới mặt sau là có thể siêu thoát đơn thể hổ cả vũ trụ. Như Sasuke, Madara, Obito, Cicci, Fugaku, Izuna những người này cũng có thể thuần sát ngày xưa xỉ kỳ bản tôn. Những người khác sức mạnh tăng lên cũng không sai, mỗi sức mạnh của cá nhân ít nhất đều tăng gấp mấy lần. Đối với hy sinh cái khác vũ trụ cường hóa chính mình vũ trụ, trừ số người cực ít, đại đa số là tán thành. Nhìn thấy cái khác vũ trụ có nhiều như vậy không giống chính mình, vừa bắt đầu hiếm lạ, thú vị, mà sau lâu làm sao có khả năng không cách đứng. Liền nói nạ mị cả giờ mị nạ tổ cái này mặt trời nhỏ, nhìn thấy cái khác vũ trụ mị nạ tổ cùng cờ tin nạ, trong lòng hắn cũng có một ít cảm giác lạ lạ. Trừ Azura, hạt kỳ loại này kỳ hoa, coi như là nạ dụ tổ cũng là ủng hộ chiếm đa số. Vạn nguyên quy nhất hoàn thành, cái này vũ trụ mở rộng vạn lần, xem ra có chút không đáng, dù sao tế hiến ngàn vạn cái vũ trụ. Kỳ thực không phải Cái này vũ trụ không gian càng thêm vững chắc, các loại quy tắc cũng càng thêm hoàn thiện, sức mạnh càng thêm cô động, nói tóm lại hổ cả đa nguyên vũ trụ càng mạnh hơn, bằng không tổ mì nhóm hạ tất làm điều thừa. Như vậy, trước tiên tính chờ một quãng thời gian. Uchiha tổ mì lên tiếng nói, hắn nói xong tổ mì nhóm nhắm mắt tu luyện. Nhẫn giới, mỗi cái bộ ngành bắt đầu bận tối đủ đuổi, Uchiha dồn dập điều động, trừ phù gạ cũ, ý du nạ ở nhẫn giới toát chấn, cái khác của chỉ hạ dốc toàn bộ lực lượng. Lần này dung hợp trừ nhẫn giới người, những người khác không biết là tình huống thế nào, một ít tinh cầu người thực lực tăng mạnh, lên không nên lên tâm tư. Hơn nữa, nhờ vào lần này dung hợp sinh ra rất nhiều tinh cầu, cần phải có người đi tiếp quản. Sau một ngày, Nagato, Ōgoki, ký NB mấy người cũng phát động rồi, bởi vì ủ trụ hạ nhân thủ không đủ. Thiên đạo tổ Mỹ lại như xem kịch như thế nhìn này chân nhân diễn xuất, đây là hắn vì là không nhiều là thú. Chỉ chớp mắt, 3 tháng liền qua đi, thực lực chênh lệch quá lớn, hết thảy đều bình định rồi, liền ngay cả mới sinh ra tinh cầu cũng bị tiếp quản. Nagato các loại không phải ủ trụ hạ người đều là vẻ mặt tươi cười, lần này hoàn thành nhiệm vụ kiếm lời rất nhiều điểm công hiến, có thể đổi một ít thứ tốt. Đúng đấy. Hiện tại nhận rơi thứ tốt nhiều đây. Dù sao hổ cả thế giới đến người xuyên việt không ít, Tố Mị nhưng là thu hoạch rất nhiều thứ. Có điều có một chút rất đáng tiếc, tuy rằng thu hoạch người xài dạ huyết thống, thế nhưng cũng không có thu được long châu bên trong khí phương pháp tu luyện. Vị kia nắm giữ người xài dạ huyết thống người xuyên việt chỉ là nắm giữ người xài dạ huyết thống, cái khác không có thứ gì, tu luyện đều là nhận giới phương thức tu luyện. 3 tháng trôi qua, Tố Mị nhóm lại lần nữa tập kết. 3 tháng khổ tu, mọi người dựa vào Tố Mị cái kia không dạng đạo lý là tính, thực lực vẫn có tăng lên, có tăng lên một thành, có tăng lên 3/10, 10 cái này xem thiên phú. phân liệt thể đẩy một cái kính mắt, tiếc hận nói Xem ra tưởng tượng thất bại, 3 tháng trôi qua, cái này dung hợp cái khác vũ trụ sức mạnh vũ trụ mới cũng không có đản sinh ra vũ trụ song song, xem ra chỉ có thể dùng khác một cái kế hoạch. Cái khác Tổ Mị sát thực cảm thấy đáng tiếc, có điều nghị nghị cũng đúng, nếu như cái này vũ trụ mới có thể sinh ra vũ trụ song song, một số năm sau, chúng nó lại có thể ở tới một lần. Như vậy không ngừng thay buộc, một ngày nào đó, bọn họ có thể đem hổ cả vũ trụ tăng lên tới sánh ngang Long Châu vũ trụ, thậm chí siêu việt Long Châu vũ trụ. Như vậy, sau đó chủ lực là Thiên Đạo Tommy. Uchiha Tommy lên tiếng nói, hắn cũng không muốn vẫn bị vây ở chỗ này. Hắn ở lại chỗ này có thể xưng vương xưng bá, trở thành duy nhất chân thần. Thế nhưng, có thể ngày nào đó liền bị người giết chết, lại như voi lớn không cẩn thận giẫm đến con kiến như thế, mà hắn chính là con kiến, đối với cao cấp thế giới người đến nói hắn chính là con kiến nhỏ. Chương 273. Vậy liền bắt đầu đi. Có điều vì cái này vũ trụ ổn định, vẫn là cần các điều đi sức mạnh cho ta. Thiên đạo tổ mỉ âm thanh bỗng dưng vang lên, nó đã trở thành toàn bộ hổ cả đa nguyên vũ trụ thiên đạo, thế gian này khắp nơi là nó. Thiên đạo tổ mỹ đã Mị đã hoàn mỹ nắm giữ sức mạnh của bản thân, có thể nó không cách nào nhận biết hổ cả đa nguyên vũ trụ bên ngoài là cái gì. Mỗi lần đều là mờ mịt một mảnh, sau đó thần thức nhanh chóng tiêu tan. Vì lẽ đó, nhất định phải dùng thủ đoạn cứng rắn, bằng không chúng nó sau đó sẽ không có vượt qua thức tiến bộ. Ầm ầm ầm. Quạ mì tổ mì phân liệt thể, Æt dẹn phân liệt thể, đàn rô đồng hóa thể, người xài dạ đồng hóa thể các loại trên người của tổ mì bùng nổ ra một cỗ đủ để xuyên qua tất cả sức mạnh. Năng lượng mạnh mẽ hóa thành một đạo không gì địch nổi năng lượng trụ bay vút lên trời, mà thiên đạo tổ mì toàn bộ tiếp thu. Uchi Hạ tổ mì không có ra tay, hắn đang quan sát, đồng thời hắn cũng là cuối cùng bảo hiểm. Tổ Mị nhóm sức mạnh là mạnh mẽ, dù cho cái này vũ trụ hấp thu ngàn vạn cái vũ trụ năng lượng, bị cường hóa vài cái đẳng cấp, thế nhưng bọn họ toàn lực bạo phát khí thế như cũ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Thiên đạo Tổ Mị phát họa từng cái từng cái không gian phù văn, bữa chú này rất lớn, có tinh cầu như vậy lớn. Thiên đạo Tổ Mị không ngừng truyền vào năng lượng đến những phù văn này bên trong, không ngừng truyền vào, đầy đủ truyền vào một giờ, những phù văn này mới bị rót đầy, những phù văn này ẩn chứa năng lượng đã siêu việt hổ cả đa nguyên vũ trụ sức mạnh cũng chính là dựa vào tổ mỹ đặc tính mới có thể như thế chơi, hơn nữa không làm như vậy làm sao có khả năng có cơ hội triệt để phá tan hổ cả đa nguyên vũ trụ bình chứng tìm kiếm những thế giới khác. Hấp thu có đủ nhiều năng lượng sau, không gian phụ văn hóa lẫn, một cái to lớn trận pháp nhanh chóng hội tụ thành, đây là lúc trước tổ mị nhỏ muốn phá tan hổ cả vũ trụ không gian bình chứng dùng trận pháp. Trải qua nhiều năm như vậy, pháp trận này đã thăng cấp rất nhiều lần. Thiên đạo tổ mỹ không biết truyền vào bao nhiêu cái hổ cả đa nguyên vũ trụ năng lượng ở trong trận pháp, cũng chính là dựa vào siêu tốc tái sinh năng lực này thêm vào cái khác tổ mị sức mạnh, hổ cả đa nguyên vũ trụ mới không có vỡ diệt. Ầm ầm Ầm ầm ầm. Trận pháp vận chuyển lên sau một đạo to lớn màu đen không gian năng lượng trụ mang theo không thể ngăn cản sức mạnh linh kích đi ra ngoài. Thẻ. tập sát, tập sát. Trong nháy mắt vũ trụ bình chướng bị xuyên thủng, không phải trước những kia đơn giản bình chướng, mà là toàn bộ hổ cả đa nguyên vũ trụ không gian bình chướng, phá tan rồi mới có thể rời đi cái thế giới này. Không phải ở như thế nào, đều là ở hổ cả đa nguyên vũ trụ bên trong đảo quanh. Nay đạo có thể dễ dàng xuyên thủng toàn bộ hổ cả đa nguyên vũ trụ năng lượng trụ phá tan bình chướng sau sức mạnh tức yếu không biết này không phải năng lượng tiêu hao quá nhiều, tổ mì nhóm còn quần quần không rất chuyển vận năng lượng, mà là đa nguyên vũ trụ ở ngoài hoàn cảnh có chút phức tạp. ảnh phân thân thuật, Uchiha hạ tổ mì hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai cái ảnh phân thân xuất hiện, chỉ là nửa phút, hai cái ảnh phân thân liền triệt để biến thành mới tổ mì. hiệu suất này so với mấy chục năm trước đánh xỉn xỉ kỳ thời điểm nhanh nhiều, nay trừ hắn trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, càng là hắn chuyên môn thôi hóa này hai cái tổ mì xuất hiện, không phải thời gian còn đến gia tăng gấp đôi. hai cái tân sinh tổ biết sứ mạng của chính mình, dù cho tử vong tỷ lệ rất lớn, nhưng bọn họ phải đi, đây là bọn hắn bị sáng tạo ra đến mục đích. vẹo Hai cái tân sinh tổ mỹ hóa thành hai đạo lưu quang xuyên thấu cái kia bị phá tan không gian bình trướng, tổ mỹ nhóm vân ra một tia ý chí hình chiếu đến trên người bọn họ. Sức mạnh thật là khủng bố. Vừa ra hồ cả đa nguyên vũ trụ, hai vị tổ mỹ liền cảm ứng được có năng lượng mạnh mẽ tại mọi thời khắc tiêu diệt bọn họ. Bọn họ cái kia có thể bao trùm hơn một nửa cái hồ cả đa nguyên vũ trụ cảm ứng năng lực cũng phát huy không là cái gì tác dụng, chịu đến trở ngại cực lớn, nhận biết phạm vi chỉ có nguyên bản một phần ngàn vạn. Hồ cả đa nguyên vũ trụ ở ngoài không gian tỏa ra một cỗ năng lượng, vượt rời đi hồ cả đa nguyên vũ trụ, cái kia cô năng lượng liền càng nồng nặng. Này rất lớn hạn chế Tomi Không tới một phút, này hai cái tân sinh tổ mì liền bị tiêu diệt. Này vẫn có siêu tốc tái sinh năng lực này, Và không chết càng nhanh hơn. Quả nhiên không dễ như vậy, như vậy thêm sức lực. Uchi hạ tổ mì lạnh lùng nói, cái khác tổ mì nghe ra tăng chuyển vận năng lượng tốc độ. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, tập sát, tập sát tập sát. Trận pháp gia tốc vận chuyển lên, màu đen không gian năng lượng trụ bắt đầu bành trướng. Cái kia không phải thô to mấy phần vấn đề, trực tiếp bành trướng gấp đôi. Điều này có thể lượng trụ nhanh chóng kéo dài, tả hữu kéo dài mở, không cẩn thận liền phá tan rồi mắt khắc không gian bình trướng. Kiên trì không được quá lâu, này tiêu hao quá lớn. Qua cả mị tổ mị phân liệt thể là cắn răng nói ra lời này, tuy rằng không gian năng lượng trụ kéo dài rất nhanh, thế nhưng càng đi về phía sau tiêu hao năng lượng liền càng nhiều. Uchiha Tomi tỏ ra hiểu rõ, dự bị kế hoạch khởi động. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt mấy ngàn ảnh phân thân xuất hiện, theo thời gian trôi đi, những ảnh phân thân này nhanh chóng biến thành Tomi. Những học sinh mới này tổ mì một ít trực tiếp cùng thiên đạo tổ mị dung hợp, một ít tiếp tục phân liệt mới Tomi. Cũng có một chút chế tác không gian phù văn, cường hóa không gian trận pháp sức mạnh. Từ vừa mới bắt đầu, Uchiha tổ Tomi liền biết không thể như vậy dễ dàng thành công chỉ là trước tiên thăm dò một hồi thôi. hạ tổ mĩ năng lực đáng sợ nhất xưa nay liền không phải thực lực của hắn cùng thiên phú, mà là tố mĩ đặc tính. Nếu như dựa vào thiên phú, coi như thiên phú của hắn tăng lên gấp 10 lần, ở cho hắn gấp 10 lần thời gian, không có phần mềm hoặc tình huống chỉ dựa vào chính mình nỗ lực, hắn tuyệt đối không thể đến hiện tại tình trạng này, thậm chí ngay cả một nửa thành tựu đều không có. Màu đen không gian năng lượng trụ không ngừng kéo dài, độ dài là hổ cả đa nguyên vũ trụ độ dài gấp trăm lần, nó còn đang không ngừng kéo dài. Lúc này, cho mỏ không gian bên trong, một vệ sáng hướng về hổ cả đa nguyên vũ trụ bay đi, nhìn thấy năng lượng màu đen trụ thời điểm sử xuất Đây là tình huống thế nào? Tính, lui. Lưu Quang vội vã thay đổi phương hướng, nó hạ nhận ảnh đa nguyên vũ trụ là đi mò chỗ tốt, hiện tại có không biết tình huống, khẳng định lui, lòng hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý này, nó làm sao có khả năng không biết. Hỗn chi chư thiên vạn giới sâu không lường được, dù cho là so với hồ cả đa nguyên vũ trụ cấp thấp thế giới nói không chắc có cái nào lão quái vật đi chơi đùa, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tất cả những thứ này Vũ Trí Hạ Tổ Mị không biết, theo thời gian chuyển rời, Tổ Mị nhóm vất vả lên. Dựa vào Tổ Mị dung hợp cường hóa thiên đạo Tổ Mị chiêu này cũng là có cực hạn, hơn nữa càng đi về phía sau Quả cà mì tổ mì phân liệt thể đám người vượt không chịu nổi. Nay thời không năng lượng trụ đã có mấy vạn cái hổ cả đa nguyên vũ trụ như vậy dài ra. Thế nhưng, còn chưa đủ à? Thiên đạo tổ mì thông qua không gian năng lượng trụ cảm nhận được vẫn là chết tịch một mảnh, không cảm nhận được những thế giới khác. Ở kiên trì một hồi. U chỉ hạ tổ mì có chút không cam lòng, hắn chỉ có thể nhường tổ mì nhóng ở kiên trì một hồi. Một khi quả cà mì tổ mì phân liệt thể nhanh đèn cạn dầu vậy, hắn chỉ có thể từ bỏ. Hắn không thể chờ đến thiên đạo tổ đèn cạn dầu mới từ bỏ, bởi vì này dạng toàn bộ hổ cạp đa nguyên vũ trụ sẽ tan vỡ, mà chính hắn cũng nguy hiểm. Chương 274 giáng lâm tân thế giới màu đen không gian năng lượng trụ còn đang không ngừng kéo dài mà tô mì nhóm sắc mặt càng ngày càng khó coi không phải tâm tình nguyên nhân mà là bọn họ ở điều đi linh hồn năng lượng nếu như không phải siêu tốc tái sinh năng lượng này người bình thường đã sớm chết không thể chết lại nhưng mà này đối với tô mì nhóm đến nói vấn đề không lớn chỉ cần có một tia tàn hồn chỉ cần hai phút bọn họ là có thể lấy trạng thái đỉnh cao nhất xuất hiện lại qua mấy phút rất nhiều trên người của tô mì huyết nhục hoàn toàn tiêu vong chỉ còn một chiếc xương trắng linh hồn năng lượng cũng héo rút một nửa thế nhưng bọn họ còn ở kiên trì không thể liền như thế chịu thua. Lại qua một phút, qua cà bị tố mỉ phân liệt thể cái kia xương trắng giống như thân thể đột nhiên một cái cơ linh. Không gian năng lượng trụ chịu đến trở ngại, không ở là trước loại kia mở mịt năng lượng trở ngại, mà là cái khác trở ngại, là gặp phải những thế giới khác sao? Thiên đạo tố mỉ hoàn toàn đem tâm thần chìm vào đến không gian năng lượng trụ bên trong, nhận biết tất cả, phản phát điều này có thể lượng trụ là thân thể hắn một phần. Này rất tiêu hao tâm thần, nhưng nó nhất định phải làm như thế. Ầm ầm, chỗ xa vô cùng, một tiếng nổ tung, không gian năng lượng trụ đứt đoạn mất một đoạn, tựa hồ là xúc phạm cái gì cấm kỵ. Là một cái thế giới mới, năng lượng trụ bị đối phương thiên đạo chặt đứt một phần. Thiên đạo tổ mỉ rất là hưng phấn, cuối cùng cũng coi như thành công. đương nhiên, nếu là thất bại, bọn họ cũng sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Sau đó thay cái phương hướng, có thể có kỳ tích đây. Ánh mắt của trí hạ tổ mỉ lóe qua một tia sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, tình huống thế nào, thế giới kia có mạnh hay không? Thiên đạo tổ mỉ bất đắc dĩ nói, cách như vậy xa ta làm sao biết? Coi như ta mượn không gian năng lượng trụ, cái kia cảm ứng cũng rất mơ hồ. trí hạ tổ mỉ tỏ ra là đã hiểu, có điều, này không là vấn đề, đưa một cái tổ mỉ đi thăm dò một hồi chỉ thấy bên cạnh trụ chỉ hạ tổ mì một cái mới vừa sinh ra không lâu tổ mì bay vào không gian năng lượng trụ bên trong năng lượng khổng lồ dòng lũ đủ để nuốt hết tất cả thế nhưng này tân sinh tổ mì cũng không đốc, hắn đã sớm vẽ tốt thôn vệ lực lượng không gian phù văn mượn phù văn suy yếu điều này có thể lượng dòng lũ đối với mình ảnh hưởng đồng thời thiên đạo tổ mì cũng hiệp trợ tân sinh tổ mì cho hắn tăng thêm một loạt phòng hộ thủ đoạn tân sinh tổ mì nhanh chóng bị anh kích đến năng lượng trụ đỉnh hắn cười bởi vì hắn cảm ứng được sinh mệnh khí tức là những thế giới khác có điều cái thế giới này khí tức tựa hồ có chút quen thuộc có điều thế giới này không mạnh không bằng hổ cả đa nguyên vũ trụ Tân sinh Tổ Mỹ vừa mới chuẩn bị bay vào cái thế giới này, một vệ sáng soi sáng đến trên người hắn, sức mạnh to lớn trực tiếp đem hắn linh hồn, lục thân hoàn toàn tiêu diệt, một cọng lông đều không dư thừa, nhường hắn liền tái sinh độ khả thi đều không có. Hồ cả đa nguyên vũ trụ Tổ Mỹ đều cảm ứng được, bọn họ đều đưa mắt hình chiếu đến tân sinh trên người của Tổ Mỹ quan sát tình huống. Thiên đạo Tổ Mỹ nói, chờ đến bên kia, tân sinh Tổ Mị bị tầng tầng suy yếu, một thân sức mạnh liền 1% đều không có, sẽ trực tiếp bị đối phương thiên đạo cho giết chết, căn bản xâm lấn không được. Đúng đấy, muốn đi vào một thế giới khác cũng không dễ dàng. Tổ Mị nhóm chỉ có thể dựa vào chính mình sức mạnh, không hề như cái khác người xuyên việt dựa vào ngón tay vàng có thể ung dung tiến vào. Hạ Tô Mị nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, vừa mới cái kia thế giới khí tức tựa hồ cùng trái ác quỷ có chút tương tự, rất có thể là hại tặc thế giới. Hạ Tô Mị cấp đoạt rất nhiều tiến vào hồ cả thế giới người xuyên việt năng lực đặc thù, trong đó có trái ác quỷ năng lực. Esen phân liệt thể đúng là ánh mắt sáng lên, có lẽ chúng ta có thể chế tác một cái mới Tô Mị, loại bỏ cái này trên người của Tô Mị hết thảy cùng hồ cả thế giới có quan hệ năng lực, cái gì trả cơ dạ, tự nhiên năng lượng, huyết thống hết thảy không lớn cho cái này tổ mỉ chuyển vào trái ác quỷ năng lực, sau đó đem hắn đưa đến cái kia hư hư thực thực hải tặc thế giới. cái khác tổ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể, nói thật, trái ác quỷ năng lực trừ cực đặc biệt mấy cái, cơ bản đối với bọn họ trợ giúp không lớn. tiếp đó, Uchi hạ tổ mỉ cùng thiên đạo tổ mỉ cường cường liên thủ, tỉ mỉ chế tạo một cái không hề có một chút hồ cả vũ trụ khí tức tổ mỉ. thế nhưng, đây là có đánh đổi, đánh đổi chính là này tổ mì trừ nắm giữ rất nhiều nhân thuật, kiếm thuật, thể thuật, bí thuật ký ức nghe đồn, hắn cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Uchi hạ tổ mỉ nói, bước thứ nhất hoàn thành sau đó phải cho hắn chuyển vào trái ác quỷ năng lực, nhất định phải cẩn thận cẩn thận ở cẩn thận. Trước cũ chỉ hạ Tổ Mỹ là dùng thập vi tiến hành chuyển hóa, đem trái ác quỷ sức mạnh đặc biệt chuyển hóa thành trả cờ dạ trái cây sau đó hấp thu. Hiện tại bọn họ muốn đem trái ác quỷ năng lượng một lần nữa lấy ra, truyền vào vị này người bình thường thể nội của Tommy Trái ác quỷ thật không đơn giản, hết thảy trái ác quỷ đều có một cố kỳ lạ năng lượng, nguồn năng lượng này là hổ cả đa nguyên vũ trụ không có. Ngoài ra, trái ác quỷ càng là chen lẫn một điểm bé nhỏ không đáng kể quy tắc mảnh vỡ, những mảnh vỡ này cùng hổ cả đa nguyên vũ trụ hoàn toàn khác nhau. Những quy tắc này mảnh vỡ ở thiên đạo tổ mị hoàn toàn tiếp quản hộ cả đa nguyên vũ trụ sau, chỉ cần liên quan đến thời không nó đều hấp thu, một ít lặp lại mảnh vỡ nó cũng hấp thu. Trước đây xuất hiện ở mỗi cái hồ cả vũ trụ người xuyên việt rất nhiều, không mặc ít vượt người ở không giống vũ trụ, thế nhưng bọn họ nắm giữ như thế trái ác quỷ năng lực, vì lẽ đó quy tắc mảnh vỡ có trùng điệp. Liễu Liễu Lo. Mấy phút sau, mấy chục đạo lưu quang chui vào người bình thường thể nội của Tommy, những thứ này đều là hệ ZON trái ác quỷ năng lực. Hệ tự nhiên không cần thiết hấp thu, có điều là lợi dụng nguyên tố sức mạnh cùng nguyên tố hóa thôi. Hệ vạ dẹp mẹ xi si ạ trái ác quỷ mang theo quy tắc thiên bi mảnh nói tổ mì cơ bản đều hấp thu. Hơn nữa lần này chỉ là một lần thăm dò, không cần thiết đưa vào quá nhiều thành phẩm. Còn nữa nói lấy tổ mì năng lực chỉ cần đến thế giới mới, dù cho là người bình thường từ không đến có tu luyện muốn phát triển thành cường giả đỉnh cao thậm chí vô địch đều chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhanh người bình thường tổ mì hấp thu mấy chục viên hệ z o ở trái ác quỷ năng lượng hắn không có nổ tung hiện tại nên cứ gọi hắn là trái ác quỷ tổ tên cứ gọi tắt ác ma tổ mì. thời khắc này. Dù cho hắn không tu luyện, thế nhưng dựa vào nguồn sức mạnh này, hắn cũng có thể chiến thắng đại đa số ảnh. Uchi hạ tổ mì cùng thiên đạo tổ mì không nhiều dặn cái gì, mọi người đều là tổ mì. Ác ma tổ mì biết bọn họ ý nghĩ, không thời gian hao, ở hao tổn nữa cái khác tổ mì liền không kiên trì được. Uchi hạ tổ mì tự mình ra tay, cho Ác ma tổ mì bố trí các loại phòng hộ. Vì thế hắn trực tiếp hư thoát, nhục thân hoàn toàn biến mất, linh hồn năng lượng cũng tiêu hao hơn nữa, Có điều vấn đề nhỏ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đối với tổ mì tới nói chỉ cần bất tử, cái gì thương đều là việc nhỏ. Thiên đạo tổ mì lập tức động thủ, đem ác ma tổ mì đưa đến không gian năng lượng trụ bên trong. Năng lượng mạnh mẽ, dòng lũ trực tiếp đem ác ma tổ mì xông tới đến năng lượng trụ cuối cùng. Uchi hạ tổ mì phòng hộ hoàn toàn bị phá hủy, ác ma tổ mì bản thân cũng cùng nguy cơ. Liệu Thiên đạo tổ mì bắt đầu bất chấp điều đi bản nguyên vũ trụ sức mạnh, sức mạnh to lớn theo không gian năng lượng trụ đánh đến ác ma trên người của tổ mì. Thiên đạo tổ mì biết đúng mực, biết tổ mì đã tính, hắn dùng nguồn sức mạnh này trực tiếp thấy do ác ma tổ ngực. nguồn sức mạnh này tuy rằng kích thương ác ma tổ mì, nhưng cũng đem ác ma tổ kích đến thế giới mới bên trong. Cái gì trái tim phá toái? Đầu phá toái đều sẽ không nhường tổ mỉ chân chính chết đi, có thể đến thế giới mới là được. Liền như vậy, ác ma tổ mỳ rơi xuống đến thế giới mới bên trong, không giống trước tổ mỳ bị thiên đạo giết chết. chương 275, Hải tặc thế giới Ác ma tổ mỳ vừa tiến vào thế giới mới, cái khác tổ mỳ cũng không kiên trì, dồn dập thu hồi sức mạnh. Lúc này, hồ cả đa nguyên vũ trụ tình huống rất không tốt, nếu như không phải thiên đạo tổ mỉ tận lực khống chế không lan đến duy nhất một cái hồ cả vũ trụ, cái kia dung chuyển liền lớn hiện tại hổ cả đa nguyên vũ trụ không còn là rất nhiều hổ cả đơn thể vũ trụ xây dựng thành mà là một cái so với trước đây lớn vạn lần hổ cả vũ trụ ở và ở giữa thế giới vũ trụ ở ngoài đều là hoang vu tĩnh mịch không gian không hề có một chút sinh mệnh tổ mì nhóm cũng không tốt được trừ thiên đạo tổ mì còn tốt cái khác tổ mì đều trở nên giống như ủ chỉ hạ tổ mì chỉ còn linh hồn trạng thái mà linh hồn đã nửa tàn loại này thương ở những người khác trên người đó là không cứu chờ chết đi trừ phi đại la kim tiên xuất thủ cứu rút thế nhưng tổ mì nhóm hai phút bên trong liền đủ chân để khôi phục đến trạng thái đỉnh cao không một hồi. Tổ mì nhóm rồn dập khôi phục trạng thái đỉnh cao, liền ngay cả bị thương hổ cả đa nguyên vũ trụ cũng khôi phục. Cùng ngay nói tổ mì triệt để hóa thân làm này giới thiên đạo thời điểm, cái này vũ trụ cũng nắm giữ bộ phận tổ mì đã tính. Xem ra kế hoạch có thể được, vì tăng nhanh đồng hóa thế giới kia tốc độ, chúng ta có thể thường thường chuyển vận tổ mì qua đi. Uchiha hạ tổ mì cười nói, kế hoạch có thể thành công là tốt, nếu không, này đối với hết thể có giá tâm người xuyên việt tới nói đều là không thể nào tiếp thu được. Liên theo bị người giam cầm ở gian phòng nhỏ như thế, biết rõ ràng bên ngoài có đặc sắc thế giới nhưng không cách nào đi thăm dò trải nghiệm. Đối với u hạ tổ mì tới nói. Của cả đa nguyên vũ trụ chính là gian phòng nhỏ này, chứ thiên vạn giới chính là đại thế giới kia. Quạ cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể nói, có lẽ chúng ta nên khai phá một cái cấm thuật, một khi đồng hóa bên kia thiên đạo, chúng ta hoàn toàn có thể nhường hai cái thế giới dung hợp, trở nên càng mạnh hơn, tăng cao hạn mức tối đa. Quạ Cạc mỹ tổ mỹ phân liệt thể đổi, nàng từ vừa mới bắt đầu không thích khai phá cấm thuật đến hiện tại có chút mê muội. Cái khác tổ mỹ cảm thấy có đạo lý, thế nhưng nghiên lặng cùng quạ cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể kéo dài khoảng cách, tuy rằng đều là Tommy, thế nhưng thiên phú điểm ở không giống địa phương. Liền nói mắt hứng phân liệt thể Hắn hiện tại đã hoàn toàn vứt bỏ nhân thuật, cấm thuật, chuyên tu kiếm đạo, liền ngay cả mạn dễ kỳ ủ đồng thuật hắn đều không dùng như thế nào. Một bên khác, ác ma tổ mỉ tiến vào tân thế giới hậu thân thể không bị khống chế hạ xuống, thiên đạo tổ mỉ cái kia một đòn có chút tàn nhẫn. Đông, không biết qua bao lâu, ác ma tổ mỉ rơi xuống đến trên đất, rơi đến một tòa đảo nhỏ vô danh lên. Thiên đạo tổ mỉ cường đại như thế sức mạnh đánh kích, dù cho hiện tại còn lại sức mạnh liền một phần trăm triệu cũng chưa tới, thế nhưng thêm vào hiện tại từ vô tận trên không rơi xuống sản sinh sức mạnh, ác ma tổ rơi xuống đảo nhỏ ở mái liệt này và chạm dưới kém chút chia năm sảy bảy đảo nhỏ đều như vậy thảm, ác ma tổ mỉ cũng sẽ không dễ chịu. Muốn biết lực tác dụng là lớn nhau, ác ma tổ mỉ trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Nhưng mà loại thương thế này đối với ác ma tổ mỉ đến nói không lại là chút lòng thành. Huyết đục không ngừng ngọ nguyệt, thân thể của hắn khắp mọi mặt máy có thể bắt đầu khôi phục, nội tại bị thương mỗi cái nội tạng, xương cốt cũng bắt đầu khôi phục. Không tới một phút, một cái có một đầu lung lay mềm tóc dài, tuấn tú có chút quá đáng nhưng không mất dương cương khí nam tử xuất hiện, trên đất bùn nhão đã không gặp. Đây là ác ma tổ mì, hắn là ụ hạ tổ mỉ chế tác được, vì lẽ đó hắn hình dạng cùng ụ chỉ hạ tổ mỉ giống như đúc. Nói tới Uchiha Tô Mì, này không, Uchiha Tô Mì trực tiếp ý thức hình chiếu dáng lâm, tiếp quản bộ thân thể này. Nam dựa vào. Cái tên này làm sao chạy đến cái này hải tặc thế giới, này có thể chơi không vui, không, không chỉ là chơi không vui, Tô Mì muốn triệt để trở về sau. Một cái ẩn nút ở cái thế giới này người xuyên Việt trên người ngón tay vàng có chút hoảng. a kỳ. Ngón tay vàng hóa thành lưu quang nhanh nhanh rời đi cái thế giới này, đùa giỡn, Tô Mì loại sinh vật này không phải nó loại tầng thứ này có thể đối phó. Đồng thời nó vui mừng sự lựa chọn của chính mình, may là chính mình rất sớm rời đi Hổ cả Đa Nguyên Vũ Trụ, làm ngươi phát hiện Tổ Mị thời điểm, Tổ Mị đã tràn lan thành hoạn. Cái này ngón tay vàng rời đi thời điểm còn nghĩ, hiện tại Hổ cả Đa Nguyên Vũ Trụ đúng hay không hoàn toàn bị Tổ Mị cho thống trị, nó sẽ không hoài nghi Tổ Mị cái kia năng lực đáng sợ. Cái này ngón tay vàng cảm thấy Hổ cả Đa Nguyên Vũ Trụ không tính là mạnh, tuy rằng thống trị cái này Đa Nguyên Vũ Trụ không tính là gì, thế nhưng chân chính đáng sợ là Tổ Mị cái kia không tuân thủ định luật bảo tồn năng lượng mà tính, điểm ấy là nó ưa cao. Cái này ngón tay vàng không biết Tổ Mị không phải thống trị vũ trụ đơn giản như vậy, mà là đem toàn bộ thiên đạo cho đồng hóa. Tiếp quản ác ma tổ Mị thân thể vũ hạ tổ Mị cũng không biết nhiều như vậy, cũng không biết những người xuyên việt kia ngón tay vàng tại sao như vậy sợ chính mình. U chỉ hạ tổ Mị muốn làm chuyện thứ nhất chính là trước tiên xác định đây là cái gì thế giới. Đạo biệt là sao? Cũng may ta đã sớm cân nhắc đến tình huống như thế. U chỉ hạ tổ Mị nói xong hóa thành chim diều hâu rời đi, bộ thân thể này không phải rất mạnh, liền năng lực phi hành cũng phải dựa vào trái ác quỷ năng lực. Ác ma tổ mị hoàn toàn không dám theo Hỗ trì hạ tổ mị tranh cướp quyền khống chế, bởi vì Hỗ trì hạ tổ mị một niệm là có thể giết chết chính mình, vĩnh cửu chiếm cứ bộ thân thể này. Thật chậm a, đã lâu không yếu đuối như vậy. Phi hành bên trong Hỗ trì hạ tổ mị cảm khái nói, như vậy nhỏ yếu thời kỳ thật giống cũng là thời gian 2, 3 năm, sau khi hắn nhanh chóng sánh vai lục đạo, siêu việt lục đạo, tốc độ kia so với hiện tại nhanh nhiều. Sau khi liền càng không cần phải nói, vượt qua vũ trụ, nhảy qua không gian, so với hiện tại cao không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. liền như vậy bay bay, dù cho không cần lưu ý tiêu hao hết tốc lực phi hành cũng bay hơn một giờ mới gặp phải người sống. Uchiha Tomi nhìn thấy một chiếc thuyền, cũng không cần chọn đọc người trên thuyền ký ức, chỉ là xem thuyền dáng vẻ, xem những người kia hòa phòng, hắn liền biết đây là hải tặc thế giới. Đương nhiên, cũng cùng trái ác quỷ có quan hệ. Trước tổ mì muốn hạ xuống cái thế giới này, bị tự tuyệt ở ngoài cửa, thế nhưng hấp thu rất nhiều trái ác quỷ ác ma tổ mì nhưng không có bị cái thế giới này chống cự, vì lẽ đó cái thế giới này là hải tặc thế giới tỷ lệ đặc biệt lớn. Bèo. Uchiha Tomi nhanh chóng dáng lâm đến thuyền lên, đây là thuyền hải tặc không phải quân hạm. Là trái ác quỷ năng lực giả, mọi người cẩn thận. Trên thuyền hải tặc trong nháy mắt cảnh giới lên, trái ác quỷ năng lực giả mỗi một cái đều khó đối phó. Nói đến làm hải tặc thật thảm, hải quân là kẻ địch, đồng dạng hải tặc cũng là kẻ địch, nhưng mà có nhiều người như vậy ra biển làm hải tặc. Đây là một cái dị dạng thế giới, hồ cả thế giới đủ dị dạng, nhưng mà cái thế giới này so với dị dạng mấy lần. Hồ cả thế giới Nagato, Obito, Madara dạ tốt xấu truy cầu hòa bình, thế nhưng cái thế giới này truy cầu hòa bình là quân cách mạng, duy trì thế giới ổn định chính phủ thế giới càng là hủ bại không thể tả, cho dù quân cách mạng lật đổ chính phủ thế giới, nhiều năm sau ư có điều là một cái mới chính phủ thế giới. Buồn cười nhất vẫn là Thiên Long Nhân bị mạo phạm đại tướng đến ra tay, này thì tương đương với hổ cả thế giới, quốc gia nào đại danh chi tử bị mạo phạm, gì lại ra, đã gì, đất vàng loại này trong thôn đỉnh tiêm sức chiến đấu phải điều động, thực sự là buồn cười, hoàn toàn không thể. Muốn biết ở hổ cả thế giới, thủy quốc đại danh bị nhiều lần ám sát, đàn rồ cũng uy hiếp qua đại danh. Từ Hỏa Biển ba cái thế giới, liên hải tắc thế giới nhất dị dạng, cái khác hai cái kém xa. Chương 276. Chớ sốt sáng, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Uchi Hạ Tômi khẽ cười một tiếng, hắn qua lâu rồi đánh đánh giết giết giai đoạn hơn nữa này người trên thuyền quá yếu, tốn bạo, liền trung tướng thậm chí thiếu tướng thực lực người đều không có, cũng chính là u chỉ hạ tổ mỉ mới vừa giáng lâm cái thế giới này, không quá chắc chắn cái thế giới này người sức chiến đấu cấp độ có điều những người này yếu là thật sự yếu, đúng, không cần thiết làm dương cung bạch kiếm, Các hải tặc cười ha ha thu hồi đau, thương, bởi vì u trì hạ tổ mỉ phát động mỹ thành dục vọng năng lực này, thực lực áp chế bên dưới, các hải tặc căn bản phản kháng không được, mỹ thành dục vọng năng lực này phát huy đến mức tận cùng là đáng sợ, thậm chí có thể để người ta vượt qua giới tính, vượt qua vật chủ thích tổ mì. U chị hạ cười, cũng không phải võ lực mới có thể giải quyết vấn đề. Nhìn thấy Tổ mỹ nụ cười, các hải tặc hoàn toàn xa vào vào trong đó. U chị hạ tố vẫn còn có chút không thích đứng, nói đến vẫn là hạn có phân liệt thể khá là thích hứng chuyện như vậy. U chị hạ mỹ nói, gần nhất có đại sự gì kiện sao? Các hải tặc suy nghĩ một chút, dồn dập lên tiếng biểu hiện mình. Hải quân muốn đối với băng hải tặc dâu trắng phiên đội hai đội trưởng hỏa quyền hạ sở công khai phạt, người mới mũ rơm phi đánh đập thiên long nhân. Nhiều như vậy hải tặc, âm thanh có chút lộn xộn, nhưng hạ mỹ vẫn là lấy ra hai cái then chốt tin tức, rõ ràng hiện tại tuyến thời gian. Khi thực, Uchiha trì hạ tổ mì muốn làm là đồng hóa cái này hải tặc thế giới. Sau khi đồng hóa toàn bộ hải tặc đa nguyên vũ trụ, hắn hoàn toàn không cần để ý tuyến thời gian. Thế nhưng, chuyện như vậy giao cho cái khác tổ mì là có thể. Qua một quãng thời gian, cái khác tổ mì sẽ liên tiếp chế tạo mới tổ mì truyền thống đến cái thế giới này. Đùa giỡn, hắn lại đây là tới chơi, hắn có thể dễ dàng chế tác vô số tổ mì, không thể cái gì việc nhỏ đều tự thân làm. Nếu như đây là Long Châu, Tây Du, che trời những thế giới này, hắn khẳng định căng căng chiến chiến, cẩn thận cẩn thận ở cẩn thận. Thế nhưng, chỉ là hải tặc thế giới, lục đạo cấp ở đây chính là vô địch. Hắn căn bản không cần cẩn thận cái gì. Có thể nói cho ta một chút hải quân, hải tặc đại nhân vật có cái nào sao? Hoặc là gần biển nhất quân, hải tặc có cái gì lợi hại người mới sao? Uchi Hạ Tổ hỏi thăm tới đến, hắn muốn nhìn một chút cái thế giới này có hay không người xuyên việt đồng hương. Uchi Hạ Tổ một hỏi thăm, các hải tặc lại lần nữa lộn xộn phát âm, các loại tin tức dồn dập phun ra. Ôn nào quá, từng cái từng cái đến, thuyền trưởng trước tiên nói. Uchi Hạ Tổ trực tiếp đánh gãy, nhường thuyền trưởng trước tiên nói. Các hải tặc bị quát lớn, nhưng không tức giận, trái lại liếm cười mặt, mà bị điểm tên thuyền trưởng có chút cao hứng. Người thuyền trưởng kia là biết gì nói nấy hoàn toàn tận. Bợ là bợ là nói một đống. Tố Mỹ rất có kiên chỉ nghe. Đây là khúc khan, có điều đủ chỉ hạ Tố Mỹ nghe say xương ngon lành. Bởi vì bên trong sen kẽ một ít sền gỗ củ. ả kẽ đủ. Dâu trắng, cái đồ anh dũng chiến tích. Những người này là nguyên tắc thật tốt. Ước trừng một giờ, thuyền trưởng mới nói đơn giản xong. U hạ Tố Mỹ khé cười một tiếng, thật là có đồng hương a. Dung vẫn là nhất thuật. Trung tướng kẹn, mấy năm gần đây nhân vật nổi tiếng, có người nói nắm giữ ngang hàng đại tướng sức mạnh, bắt không ít đại hải tặc, thể thuật mạnh mẽ, chiến đấu thời điểm càng là có thể triệu hoán một nhân, một long. Người khác không rõ ràng thủ đoạn này, Uchiha Tô còn có thể không biết sao? Nay không phải là Hạt Hỷ Ra Mạ Tiên Nhân Thể thêm một đột sao? Như vậy, hiện tại lái thuyền, đi hải quân tổng bộ, Uchiha Tô hạ lệnh, có điều hắn cảm giác mình cần tăng lên sức mạnh của thân thể này, bộ thân thể này sức mạnh bùng lên tuyệt không phải sẹn dù hạ hỉ Ra cái cấp bậc đó người đối thủ. Dù sao bộ thân thể này không có những tiêu bụt mạng dễ kỳ ưu đồng thuật, không phải dựa vào mạn dễ kỳ ưu đồng thuật thêm vào Tô Mi đặc hiệu, muốn giết ngược lại cái thế giới này cường giả quá dễ dàng. Đông nhiên Tô tóc mày, lại không ai lên đường, chuyển động thân thể, làm sao? Những người này chống đỡ mỹ thành dục vọng không chế. Thuyền trưởng ngượng ngùng nói, không kịp A Dù cho một đường thuận lợi, khí trời vẫn đối với chúng ta có lợi. Hiện tại tới gần phạt, không mấy ngày thời gian, có thể nói nhiều cho ba ngày thời gian chúng ta cũng đến không được hải quân bản bộ. Người trên thuyền đều là yếu nhất, ở gờ răng lại nạ nửa đoạn trước hỗn, loại sức mạnh này đi hải quân tổng bộ căn bản là đi chịu chết. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ so với bù ghi não tàn phan thủ hạ còn của nhiệt hơn, hoàn toàn không sợ chết. U chỉ hạ tổ mỉ này có thể không dễ xử lý, chính mình xuất phát cũng không quen biết được à? Hơn nữa còn đến làm hết sức tăng lên sức mạnh các ngươi cho ta đi làm hải quân bản bộ vĩnh hằng kim chỉ hướng, ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm đến, phải nhanh, hiểu chưa? gặp phải giải quyết không được sự tình trực tiếp tìm ta. hiện tại lái thuyền, u chị hạ nói xong bắt đầu tu luyện. u chị hạ không quen biết đường không quan hệ, cái thế giới này có vĩnh hằng kim chỉ hướng, nó sẽ vẫn chỉ về một cái nào đó đảo, vĩnh viện không thay đổi, làm đến vật này, theo phương hướng bay qua là được. lần này người trên thuyền không có dài dòng, dồn dập hành động lên, lái thuyền lái thuyền, hỗ trợ hỗ trợ, mà còn lại nghĩ làm sao nhanh chóng làm đến vĩnh hằng kim chỉ hướng. u hạ tố tinh tu luyện. Hắn thu nạp trong thiên địa rời rạc năng lượng cường hóa chính mình. Khi thực ngôi cái vũ trụ năng lượng ban đầu thời điểm là như thế, thế nhưng bởi vì vũ trụ quy tắc bất động, liền diễn biến thành không giống năng lượng. Cái gì tự nhiên năng lượng, hạ kỳ, nguyên khí, đấu khí, huyền khí, linh khí nhất căn nguyên thời điểm đều là giống nhau. Nếu như có vô địch đại thần thông giả trả bản nguyên, liền biết rồi. Uchiha trì hạ tổ mì không biết, nhưng không trở ngại hắn tu luyện. Hắn không phải tu luyện đủ chi hạ cách tu luyện này không thích hợp pháp ma tổ mì bộ thân thể này. Hắn tu luyện là tu tiên công pháp, từ hồ cả đa nguyên vũ trụ chú nhiều người xuyên việt bên trong trong đó một vị nơi đó được chưa làm luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, địa tiên này nằm cái cấp độ. Càng cao minh cấp độ người xuyên việt kia không có, luyện hư hợp đạo gần như là lục đạo cấp độ, lúc trước Xỉn Xỉ Kỷ phân thân gần như là địa tiên sơ kỳ, mạnh như Xỉn Xỉ Kỷ bản tôn cũng không có siêu thoát điệu tiên tầng tứ này. Cho nên nói, hồ cả thế giới đẳng cấp thật sự không cao, bởi vì điệu tiên cảnh giới ở người xuyên việt kia hệ thống tu luyện bên trong là cấp thấp nhất tiên. Mặt trên không nói nhiều mười mấy cảnh giới, làm sao cũng như bảy, tám cái cảnh giới. U Chỉ Hạ Tổ Mị không có dập quân chức dẫn, mà là sửa chữa thành thích hợp khắc ma tổ Mị bộ thân thể này công pháp. Nói thế nào hắn một cái phân thân là thiên đạo, chính mình càng là tiếp xúc một cái đa nguyên vũ trụ tu luyện chi thức, bản thân hắn không nói thế tài, nhưng cũng không phải ngu ngốc, càng mấu chốt là tổ mỹ đặc biệt thể chất cho phép hắn không ngừng thử sai, sau đó điều chỉnh công pháp. Trong không khí rời rạc năng lượng bị ủ trí hạ tổ mỹ xúc động, nhanh chóng chui vào thân thể này, cường hóa cơ thể hắn cùng linh hồn. Một bên khác, hồ cả đa nguyên vũ trụ quạ ca mỹ tổ mỹ thể đám người lại lần nữa phát lực, chuẩn bị nhiều truyền tống mấy cái tổ mỹ đến hải tặc đa nguyên vũ trụ. Bản tôn chơi vui vui đi. Những thứ sống giao cho bọn họ, cái này cũng là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Chương 277 cuộc chiến thượng đỉnh đảo mắt liền qua đi mấy ngày ngày hôm đó là công khai phạt dạ sở tháng ngày Uchiha hạ tổ Mỹ cầm lĩnh hàng kim chỉ hướng tốc độ siêu âm phi hành tổ Mỹ cảm thấy sớm biết sẽ như vậy phải thêm một cái tia chấp trái cây năng lực thì không cách nào chân chính phát huy tốc độ ánh sáng mượn dùng át ma tổ Mỹ thân thể Uchiha hạ tổ Mỹ cũng không thể thế nhưng dựa vào tổ Mỹ đặc tính phát huy gấp trăm lần tốc độ âm thanh vẫn là có thể nơi nào như hiện tại phiền toái như vậy cái khác hải tặc vũ trụ liền không như vậy an nhàn dù cho là cuộc chiến thượng đỉnh loại đại sự này kiện so sánh cái khác tổ đến vũ trụ hành động căn bản không đáng nhát tới có tổ mì dáng lâm sau cái gì cũng không làm, không ngừng chế tác tổ mì, sau đó hướng về trong biển lấy máu, có siêu tốc tái sinh năng lực này, dòng máu của hắn cũng là vô cùng vô tận, hắn thủ đoạn gì cũng không cần, cũng không trở nên mạnh mẽ đồng hóa thiên đạo, hắn muốn trực tiếp đem toàn bộ thế giới đều đồng hóa thành tổ mì, đến thời điểm trực tiếp dung hợp thành to lớn tổ mì ở dung hợp thiên đạo. cái khác tổ mì cũng mỗi cái có thủ đoạn, có đồng hóa thiên long nhân, ở nhờ thiên long nhân sức mạnh nhanh chóng lớn mạnh, có tiến vào ỉm kéo đao, trực tiếp đồng hóa tầng thứ 5 tầng thứ 6 phạm, thu cái khác tù phạm làm tiểu đệ, đánh ra ỉm kéo đao nhanh chóng thành lập vừa qua thế lực lớn trở thành thứ năm hoàng, hưởng thụ vô số khí vận, lợi dụng khí vận sức mạnh gia tốc trở nên mạnh mẽ. Hồ Cả Đa Nguyên Vũ trụ bản thân cũng không có lợi dụng khí vận biện pháp, thế nhưng nhiều như vậy người xuyên việt luôn có một ít có a. Đại danh đồng hóa thể sau đó chính là nghiên cứu khí vận chi đạo, đồng thời đi đến Vương chi đạo kinh sợ tất cả, vì lẽ đó nhận giới sự tình đều là hắn ở xử lý, chính là ở cường hóa hắn cái kia duy ngã độc tôn Đế Vương chi đạo. Dựa theo những tổ mì này tốc độ, không bao lâu nữa là có thể đồng hóa một cái hải tặc thế giới. Một khi đồng hóa thành công, lấy tổ mì nhóm đều kinh nghiệm, trong vòng 2 năm nhất định có thể đồng hóa toàn bộ hải tặc đa nguyên vũ trụ. Tuy rằng hải tặc đa nguyên vũ trụ bên trong hải tặc thế giới số lượng nhất định sẽ không thiếu, nói không chắc so với hồ cả đa nguyên vũ trụ bên trong nắm giữ vũ trụ số lượng nhiều, thế nhưng nói tóm lại, hải tặc đa nguyên vũ trụ đẳng cấp vẫn là kém hồ cả đa nguyên vũ trụ một bậc. Uchiha không quản nhiều như vậy, hết tốc lực phi hành bên trong, tốc độ này quá nhanh, hắn không thể không dùng bật sổ sổ cự hạ kỳ bao trùm vĩnh hằng kim chỉ hướng, không phải vĩnh hằng kim chỉ hướng sẽ không chịu nổi cao tốc phi hành quá đến áp lực tổn hại rơi. Hạ kỳ là hải tặc thế giới bên trong tất cả nhân loại đều nắm giữ ẩn tại sức mạnh, loại sức mạnh này là từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực Hải tặc thế giới tất cả mọi người chỉ cần kiên trì bền bỉ rèn luyện là có thể dẫn dắt ra nguồn sức mạnh này. Đương nhiên, dẫn dắt về dẫn dắt, không phải mỗi người đều có thể trở thành là trung tướng, đại tướng cấp bậc tồn tại. Ác ma thân thể của tổ mị không phải hải tặc thế giới, thế nhưng trái ác quỷ sức mạnh là hải tặc thế giới độc nhất sức mạnh. Vì lẽ đó hấp thu mấy chục viên trái ác quỷ ác ma tổ mị là có thể dẫn dắt ra hạ kỳ. Uchi hạ tổ Mì sớm liền được hạ kỳ tu luyện pháp môn. Thế nhưng, ở hồ cả vũ trụ bên trong bọn họ đều tu luyện không ra hạ Những người xuyên việt kia ở các loại ngón tay vàng trợ giúp dưới có thể, thế nhưng bọn họ không được. Hiện tại, đến cái thế giới này. Hắn mượn tu tiên pháp môn cường hóa ác ma tổ mị thân thể, thành công dẫn dắt ra nguồn sức mạnh này. Hơn nữa, U Hạ Tổ Mị hoàn toàn thay đổi tu luyện pháp môn, sáng tạo hạ kỳ tu luyện pháp. Đây là ở cái thế giới này trong thời gian ngắn dựa vào chính mình trở nên mạnh mẽ tốt nhất tu luyện pháp, bởi vì nó thuận theo cái thế giới này quy tắc vận chuyển. Hiện tại U Hạ Tổ Mị cũng không biết bộ thân thể này mạnh bao nhiêu, có điều đến Mã Di Nệ Phò nhìn thấy cái thế giới này cao cấp sức chiến đấu sau liền biết rồi. Mã chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Kênh vị này Hạ Tổ Mị đồng hương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Những năm này hắn không ngừng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ rốt cục tu được sẻn dù hạt hỉ ra mạ toàn bộ sức mạnh mấy ngày trước càng là thu được vĩnh hằng nhãn mạ đại dạ toàn bộ sức mạnh nguyên bản có hy vọng thông qua lần này cuộc chiến thượng đỉnh thu được gì nệ gẳng mạ đại dạ thậm chí lục đạo mạ đại dạ sức mạnh đáng tiếc hy vọng phá diệt gì Di nệ gẳng mạ đại dạ thì thôi có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ụ cùng tiên nhân thể chính hắn cũng có thể mở ra gì nệ gẳng chỉ có điều cần phải hao phí thời gian có điều khẳng định không giống mạ đại dạ như vậy lao niên mới có thể mở ra gì nệ gẳng thế nhưng lục đạo mạ đại dạ liền không giống nhau đó là chân chính vô địch sức mạnh ít nhất ở hải tặc thế giới là tuyệt đối vô địch càng quan trọng là tuổi thọ vấn đề Dù cho hắn nắm giữ cùng sẹn dù hạt hỉ ra mạ như thế sức mạnh, nhưng cũng sẽ chết giả. Kèn làm người xuyên việt, không cam lòng như vậy, đáng ghét. Hệ thống tại sao muốn sẽ rời đi ta? Kèn nội tâm có chút không cam lòng, hắn biết hệ thống nơi đó có rất nhiều thứ tốt, thậm chí ngay cả chạm vết đau, người xài dạ huyết thống đều có, đáng tiếc hiện tại hết thảy đều không còn. Kèn không biết những này cùng tổ mỉ có quan hệ, có điều vô chi cũng là một niềm hạnh phúc, bởi vì làm tổ mỉ xuất hiện thời điểm, liền nhất định thế giới kia sẽ xuất hiện biến động lớn, là đủ để cải thiên hoàn địa biến động lớn. Kẻn không thời gian suy nghĩ, băng hải tặc dâu trắng dưới chứa những kia phụ thuộc băng hải tặc xuất hiện. Không bao lâu, Dâu Trắng cũng xuất hiện, hắn vừa xuất hiện liền cho Hải Quân một phương rất lớn cảm giác ngột ngạt, dù sao Dâu Trắng cũng có thế giới mạnh nhất nam nhân danh hiệu. Kèn nhưng có chút xem thường, a niềm tình huống thế nào hắn còn không biết sao? Nếu như trong kịch tình kỳ dự không có nước, Sen gô củ, gặp Ảo Kỳ gì đều theo Ả kệ đủ như vậy ra sức, băng hải tập Dâu Trắng đỉnh tiêm sức chiến đấu nhất định phải bẻ đi hơn nữa. Như vậy, ngày hôm nay mạ di nệ phụ chính là ta triển lộ sức mạnh sân khấu, ta không chỉ muốn làm đại tướng, càng muốn làm nguyên soái. Kèn ý nghĩ trong nháy mắt đổi, nếu hệ thống rời đi, vậy hắn đến vì chính mình dự định phương pháp tốt nhất chính là trở thành hải quân nguyên soái chỉnh đốn sức mạnh tiến tới thống trị toàn bộ thế giới lợi dụng toàn bộ thế giới sức mạnh giúp mình trở nên mạnh mẽ thậm chí vĩnh sinh bởi vậy hắn nhất định phải biểu hiện đặc biệt xuất sắc ken rất có tự tin bởi vì dẹ phí đã bị hắn lôi kéo ạ kỳ gì cũng cùng hắn chơi thân hắn cùng xẻng gồ cụ quan hệ cũng không sai cho tới kỳ gì tiến kia chỉ cần mình biểu hiện ra tuyệt cường sức mạnh cái này cổ đầu tường biết nên làm như thế nào chỉ cần lần này thể hiện xuất sắc trở thành đại tướng vấn đề không lớn trở thành nguyên soái liền có khó khăn có điều hắn có thể để cho ạ kỳ gì trở thành nguyên soái đến các loại Ta mục tiêu là nhường hải quân thoát ly chính phủ thế giới không chế cuối cùng thống trị thế giới, có được hay không vì là nguyên xoáy quan hệ không lớn. Thời khắc này kẹn có chút ảo não, nếu như hắn có xì xỉ, xỉ mà dễ kỳ ụ chuyện tiếp theo liền dễ dàng nhiều. Tuy rằng xì xỉ, xỉ sức mạnh không bằng mã đại dạ, thế nhưng hắn có hạt hỉ giả mã sức mạnh, vĩnh hằng mã đại dạ cùng xì xỉ, xỉ đối với hắn chênh lệch không lớn. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, rất nhanh chiến đấu liền mở ra, hải quân bên này có coi tam đại tướng, rất nhiều trung tướng, vương hạ thất vũ hải cùng mười vạn tinh lệ. Dâu trắng bên kia có hơn 40 phụ thuộc băng hải tặc, mỗi một cái băng hải tặc coi như rời đi dâu trắng, cũng xem là tốt, thuyền trưởng càng là có thể cùng trung tướng chống lại. Tình hình trận chiến rất hung hực, Kèn cũng không có lập tức ra tay, hắn chờ đợi cùng dâu trắng solo. Là, hắn muốn solo đánh bại dâu trắng, hơn nữa muốn ổn chiếm thượng phong áp chế qua. Rất nhanh, a ảo kỳ gì, Kỳ thế tiến công đều bị băng hải tặc dâu trắng người ngăn trở, băng hải tặc dâu trắng hơn nửa sức mạnh bị kiểm chế, Kèn cảm thấy có thể ra tay. Chương 278, Hồ cạ cùng hải tặc va chạm. Kèn xuất động một cái, liền gây nên rất nhiều hải quân cao tầng chú ý. Kèn cụ thể thực lực bọn họ cũng không biết, chỉ biết có thể cùng đại tướng chống lại, cụ thể mức độ nào không cuộc chiến sinh tử không biết, có điều biết hắn có thể cùng đại tướng chống lại. Hy vọng không muốn như cái kia hai cái ra hỏa như thế. Ác quế đủ thoáng nghiêm túc một hồi, vừa Ác Kỳ gì cùng Kỳ gì đánh dâu trắng hoàn toàn là đang diễn trò, đặc biệt Kỳ Dị. Sengoku đúng là hy vọng Kèn có thể tiêu hao dâu trắng sức mạnh, hắn không cảm thấy Kèn có thể đánh bại dâu trắng, dù sao cái kia nhưng là dâu trắng a. Sengoku là hy vọng lần này chiến tranh có thể thắng, hắn mặc dù biết gặp cùng Hạ sợ quan hệ là thù, như ông cháu, thế nhưng vậy thì như thế nào, lần này thua Hải quân sẽ mất hết thể diện, vì lẽ đó, quyết không thể thua. Tuy rằng gỗ cụ có chút đồng tình gặp, thế nhưng, lần này hắn thật sự thương mà không giúp được gì. Dâu Trắng nhìn hướng về hắn đi tới kẹn hơi hơi kinh ngạc, hắn còn không cùng kèn từng qua lại đây. Có điều người này hắn có nghe qua, một độn một long thuật. Kèn cấp tốc cất bước bên trong, sắc mặt hắn rất là rừng rừng, không có bởi vì đối thủ là Dâu Trắng mà căng thẳng, chỉ thấy hai tay hắn vỗ một cái, to lớn một long xuất hiện. Kèn không cao lắm, tuy rằng hắn có chín, thế nhưng này thân cao ở hải tập thế giới không tính là gì, hắn đối diện Dâu Trắng liền có cao hơn 6m. 6m nhiều tính cao nhưng là cùng một long so với lại không tính là cái gì. Mộc Long thuật có thể gây gớm, ở hạt hỷ giả mạ công kích chiêu số bên trong có thể đứng vào trước năm, đã từng giảng buộc qua Cửu vĩ. Là kèn trung tướng Mộc Long, ta nhớ tới mấy tháng trước trung tướng đại nhân dùng chiêu này trong nháy mắt chế phục tiền thưởng 2 ước hải tặc. Kèn trung tướng sát thực so với đại đa số trung tướng mạnh mẽ, bất quá đối phương là dâu trắng a. Tiên tâm tốt, coi như là dâu trắng cũng không cách nào dễ dàng chiến thắng kèn trung tướng, hơn nữa sạ cả rủ kỳ đại tướng, gặp trung tướng, Sen -Gô -Cu nguyên soái vẫn không có ra tay. Các hải quân nghị luận sôi nổi. Không giống với hải quân, hải tặc một phương đối với dâu trắng tràn ngập tự tin. Cái gì trung tướng, lạc kê, coi như là đại tướng cũng không phải bọn họ lao cha đối thủ. Dâu trắng khép cười một tiếng, liền bồi này hải quân tiểu quỷ vui lùa một chút, nhìn hải quân thế hệ mới sức mạnh, đối mặt càng ngày càng gần một long, dâu trắng đông đủ ra một đạo. Tạt sát, Một long đầu xuất hiện vết nứt, toàn bộ long bị đánh lui, tuy rằng lùi không xa, nhưng quả thật bị vứt lui. Đây chính là dâu trắng sức mạnh, quả nhiên đáng sợ, càng là như vậy, ta càng hưng phấn. Kèm chính mình cũng không biết chính mình sức mạnh, bởi vì gần nhất một năm hắn đều không ra tay toàn lực qua có điều vừa dâu trắng vừa ra tay tại chỗ cường giả đều nhìn ra hắn bất phàm bởi vì dâu trắng dùng là sức mạnh của bản thân cùng hạ kỳ còn không dùng quả chấn động năng lực. bắt đầu sao còn tốt tới kịp trong trời cao Uchiha chi hạ tổ mì phi hành tốc độ cao thậm chí tổn hại tự thân tăng nhanh tốc độ phi hành loại này thao tác của chỉ hạ tổ mì xem như là xe nhẹ chạy đường quen hắn khi yếu ớt dùng qua kiểu tự tản phương pháp tăng nhanh tu luyện lôi độn trả cờ giả hình thức tốc độ không phải có tổ mỉ thể chất tu luyện ngày thứ nhất đã chết rồi mục long bị bước lui cảnh sát mặt không hề thay đổi này ở trong dự liệu của hắn đương nhiên Mộc Long lại lần nữa bắn mạnh mà ra, lần này trên người nó dắt lên một cỗ năng lượng mạnh mẽ. Này không phải tiên nhân hình thức ra chỉ, mà là bao trùm bật sổ sổ cự hạ kỳ đi tới. Ken hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi, đến cái thế giới này nhiều năm như vậy, hắn làm sao có khả năng không học tập hạ kỳ, có thể là bởi vì tiên nhân thể duyên cớ, hắn học tập bắp sổ sổ cụ hạ kỳ tiến độ rất tốt, cái kia trình độ xem như là tứ hoàng, đại tướng trở xuống khá là mạnh mẽ cái kia một nhóm. Dâu trắng đem cầm đao tay phải thu hồi, tay trái nắm chặt, mặt trên hiện ra bạch quang. Đông đấm ra một quyền, chấn động sức mạnh trong nháy mắt khuếch tán. Tập sát, tạp sát. Không chỉ là đại khí bị đánh nứt, sức mạnh to lớn trực tiếp đem một long đập vỡ tan. Lực lượng này còn ở chín âu Ngũ, có điều đến không được lục đạo cấp độ. U chỉ hạ tổ Mỹ trong nháy mắt liền thấy rõ dâu trắng sức chiến đấu, dù cho hắn chiếm cứ ác ma tổ Mỹ thân thể không tính đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng nhãn lực của hắn kình vẫn có. Quả chấn động cái kia chấn động sức mạnh là đáng sợ, có điều càng đáng sợ là dâu trắng cơ sở sức chiến đấu. Có thể nói, coi như cho dâu trắng kim cương trái cây, hoa hoa trái cây, dâu trắng cũng là thỏa thỏa cường giả, như cũng là tứ hoàng cấp sức chiến đấu. Thậm chí nói không có trái ác quỷ, dâu trắng cũng có thể cùng đại tướng chống lại chấn động sức mạnh là mạnh mẽ, phá hủy một long sau còn lại sức mạnh còn rất mạnh mẽ, bình thường trung tướng tuyệt đối chịu đựng không được. Trung tướng cùng trung tướng chênh lệnh rất lớn, có lúc so với trung tướng cùng phổ thông trung tướng chênh lệnh còn lớn hơn. Kèn cũng không có trốn, cũng không có sử dụng một độn, con mắt của hắn nhanh chóng chuyển động, đỏ như máu lại yêu dị vĩnh hằng mạn dễ kỳ hữu xuất hiện. Màu xanh lam sở sạn nổ bao phủ lại Kèn, thứ 4 hình thái sở sạn nổ gia nhập, mạnh mẽ tự nhân hoàn toàn ngăn trở còn lại chấn động lực lượng, hoàn mỹ không tổn hại. Kèn khẽ cười một tiếng, cao đến, gần đặng, mới là nam nhân lắm mạn. Đại phạt gỗ có chút kinh ngạc, hắn hỏi à Gặp, các ngươi gặp kẻ năng lực này không, song trái cây sao? À kệ đủ, gặp cùng nhau lúc đầu, nếu như nói à kẹ đủ là cao hứng, cái kia gặp tâm tình liền mâu thuẫn. Gặp hy vọng dâu trắng có thể cứu ra Hạ Sở, như vậy ạ Sở mới không cần chết, nhưng hắn cũng hy vọng Hải quân hậu bối có thể mạnh mẽ một chút, nhưng là hiện tại này hậu bối quá mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng dâu trắng cứu Hạ Sở. Kỳ thực gặp đối với kẻn là có hảo cảm, dù sao kẻn tận lực giao hảo bọn họ những này định tiêm sức chiến đấu. Thú vị, có điều hình thể đại quyết định không là cái gì. Dâu trắng sang sảng cười, thứ 4 hình thái cao hơn 50m. Quả thật có thể kinh sợ rất nhiều người, có điều dâu trắng nhưng không thèm để ý, nếu là hình thể lớn liền chắc thắng, vậy thế giới này nên cự nhân tộc định đoạn. Không chỉ là cự nhân tộc, còn có hải vương, trong biển rộng dài đến mấy trăm mét, ngàn mét hải vương là thưa thớt, nhưng không phải là không có. Dâu trắng mặt ngoài cười, có điều nội tâm vẫn là sốt sáng lên đến, không thể tiếp tục quan sát, đến mau mau cứu ra hạ sở. Hơn 50 mét giai đoạn thứ tư hình thái sợ sạ nổ cho người cảm giác lột ngạt vẫn là rất lớn, độ cao này so với rất nhiều cự nhân cao. Hai cái to lớn sở sạ trường kiếm bị ngưng tụ ra rất nhanh sờ xạ chi kiếm bao quát này màu xanh lam sợ xạ nổ toàn bộ hóa thành màu đen bờ xô hạ kỳ hoàn toàn bao trùm chúng nó, kèm cũng không phải hoàn toàn dựa vào ngón tay vàng sức mạnh. sờ xạ to lớn tuy rằng cao to, thế nhưng tốc độ nhưng không chậm, kèn thậm chí điều khiển sờ xạ cự nhân sử dụng tạo hai thanh trường kiếm nhanh chóng chém về phía dâu trắng. dâu trắng không hề sợ hãi, bạch quang bao phủ ở hắn trường đao mặt trên, dùng sức chém đúng ra, chấn động lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí nhiều hơn mấy phần sắc bén. cùng sờ xạ nổ xoa so ra, dâu trắng như thằng bé con, nhưng hắn nhưng đánh sờ xạ nổ liên tục bại lui, hai cái sờ xạ trường kiếm đều bị hắn chặn được cái kia bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ sở sạ nổ càng là xuất hiện rất nhiều vết nứt, dâu trắng không hổ là dâu trắng, ngắn ngắn mấy phút liền đột phá kẹn phong tỏa đi tới mấy trăm mét. có điều không trung ngũ chi hạ tô mỹ biết vị kia đồng hương còn không nghiêm túc đây. chương 279, hồ cạ cùng hải tặc đụng nhau dưới như vậy làm nóng người kết thúc. kẹn lớn tiếng nói, dâu trắng người bên kia cảm thấy kẹn là cố làm ra vẻ, chỉ có hải quân cao tầng sức chiến đấu biết cũng không phải như vậy. kẹn nhưng là liền một nhân thuật đều vô dụng, đó là có thể cùng hoàn toàn thể sở sạt nổ chống lại chiêu số, là trước kèn bày ra mạnh nhất chiêu số. ẩm Dương chào mãnh liệt trả cợ dạ từ trên người kèn tiêu tán đi ra, thứ bốn giai hình thái trái có thể tự chịu đựng thương tích hoàn toàn khôi phục đồng thời cấp tốc tăng trưởng. Thời khắc này, Sở Sạn nổ lại lần nữa khôi phục nguyên bản màu xanh lam, hoàn toàn thể sở Sở Sạn nổ gia nhập. Đây là một tôn cao to võ thần, trong nguyên tắc cũ chỉ hạ mã đa dạ liền ung dung cắt đứt một ngọn núi nhỏ. Ở hoàn toàn thể trước mặt của Sở Sạn nổ, cự nhân tộc cũng là đệ đệ. Dâu trắng sắc mặt triệt để nghiêm nghị lên, không chỉ là bởi vì hoàn toàn thể Sở Sạn nổ quá mức cao to. Đùa giỡn, hắn là ai? Hắn nhưng là dâu trắng, coi như là mấy trăm mét dài hải vương hắn cũng có thể đi đưa chân áp Nhưng đối phương không chỉ là hình thể lớn đơn giản như vậy. Sơ sãn độ là ký thác ở mạn dễ kỳ ủ sạ dỉn gặng mặt trên loại thứ ba sức mạnh, càng là âm độ loại này vô hình đồ vật thực chất hóa, nó ẩn chứa năng lượng là không thể nào tưởng tượng được. Sơ sãn độ một lần đại biểu vô địch, ở hầu cả thế giới ủ trí hạ mã đại dạ chính là dựa vào hắn tung hành vô địch, mãi đến tận gặp phải sẹn dù hạt hỷ ra mà, in giờ cũng là như thế, đáng tiếc hắn đệ đệ át hữu dã càng được phụ thân tán động, vì lẽ đó hắn thua. Mở ra sơ sãn độ kèn dường như mở gần đảm, băng đi sức mạnh tới nói, kèn cảm thấy điều khiển sơ sãn độ có thể so với điều khiển mục long, một nhân muốn phải mãi nhiều lắm. Lão cha, các ngươi đi a. Không muốn cứu ta cái này không có thuốc nào cứu được người, không đáng. Đại sự phạt tạ sở hết lớn, hải quân vốn là cường, hiện tại lại thêm ra như thế một cái quái vật, rõ ràng so với mình không lớn hơn mấy tuổi, nhưng cường quá mức. Dù cho ạ sở đối với dâu trắng sức mạnh rất khẳng định, nhưng hắn không cách nào trăm phần trăm bảo đảm Lão cha có thể đánh bại kẻ cái này trung tướng. Đùa giỡn, đây là trung tướng sao? Này so với đại tướng còn khủng bố. đương nhiên, ạ sở cũng sẽ không cảm thấy Lão cha thất bại, hắn cảm thấy hẳn là năm ăn năm thua đi. Thế nhưng năm ăn năm thua đối với băng hải tặc dâu trắng tới nói vậy thì là thua. Bởi vì Hải Quân còn có một vị đại tướng một vị Nguyên Soái không ra tay, hắn không muốn xem mọi người vì hắn không công hy sinh. Mắt Tưng cũng có chút kích động, bởi vì cái kia hoàn toàn thể sở sạ nổ cầm sở xạ trường kiếm, dưới cái nhìn của hắn, đây là một cái đối thủ thích hợp. Mặc dù đối phương rất mạnh, vậy thì như thế nào, hắn tử không e ngại cường giả, ngược lại, mạnh mẽ kiếm đạo cao thủ trái lại có thể làm cho hắn vui vẻ. Sở xạ trường kiếm hung tận hướng dâu trắng bùm chém mà đi, đòn đánh này nắm giữ nước núi lực lượng. Dâu trắng nắm chặt nắm đấm, trên bả vai càng là nổi gần xanh, hắn không để ý tới chính mình thương, đem quả chấn động, Bunsou Souku Haki. Hạ sổ cù hạ kỳ thôi thúc đến cực hạ, đối phương không thể so gạt, sen gộ yếu, thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Đây là nơi nào đến báu vật. Dâu trắng từ bỏ trường đào, đối với hắn mà nói trường đào chỉ là một loại khác phương thức công kích, năm đấm mới có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. ầm ầm, hai cỗ tuyệt cường sức mạnh anh kích đến cùng một chỗ, ai cũng không cách nào nhanh chóng nghiền ép ai. Thế nhưng dâu trắng đã già mua, kẹn tuổi trẻ đây, ai càng có phần thắng, tựa hồ trong sáng. Xem ra tứ hoàng sức mạnh cùng vĩnh hàng mã đại dạ trên không lớn, có thể vĩnh hàng mã dạ hoàn toàn thể sở sạ nộ chiếm cứ rất lớn như thế, thế nhưng không chăm chú vẫn là thất bại. Uy hạ tổ mỉ so sánh hai cái thế giới sức chiến đấu hoàn toàn thể sợ sạ nổ hắn cũng sẽ vì lẽ đó hắn biết rõ cái này hình thái mạnh mẽ đến đâu điều khiển hoàn toàn thể sở sụn nổ kẹn nhanh trong áp chế dâu trắng trước hắn là bị dâu trắng đè lên đánh nhưng hiện tại là hắn đánh dâu trắng liên tục bại lui trước hắn mở ra thứ bốn gia hình thái trái có thể từ bị bức lui mấy trăm mét hiện tại hắn trái lại đem dâu trắng bức lui về có điều nhìn kỹ sẽ phát hiện dâu trắng tuy rằng chật vật thế nhưng không bị thương tích gì cái này cũng là u chỉ hạ tổ mỉ cảm thấy nắm giữ hoàn toàn thể sợ sụn nổ không phải tất thắng nguyên nhân bởi vì hải tặc thế giới người rất rõ ràng so với hổ cả thế giới kháng đánh.